Lữ Sầm tiếp tục nhẫn. Trần Hương nhịn không được, nhưng là làm Lữ Sầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng tiếp tục nhẫn. Không dạo hàng vỉa hẹ tiếp tục dạo thương trường, toàn dựa Trần Phồn Tinh. Lữ Sầm cười nói, sao có thể, như thế nào sẽ à, người đứa nhỏ này thật đúng là quan tâm công ty a Trần Phồn Tinh, đương nhiên quan tâm, vì biết công ty khi nào đóng cửa, ta còn nhìn tạp chí kinh tế tài chính đâu. Cái này Lữ Sầm cũng không dám nói chuyện, liền khen tặng nói đều không nói, chỉ là làm Trần Phồn Tinh nhiều gọi món ăn. Phù Dung Hoa có hơn mặt, Hà Thành chuẩn bị trở về thời điểm, gặp được vừa mới xuống xe Khương Vinh, Khương Vinh cùng hắn chào hỏi, Hà Thành thụ sủng nhược kinh. Khương Vinh sau này nhìn nhìn, không nhìn thấy Trần Phồn Tinh. Khương Vinh hỏi, người tới này ăn cơm. Hà Thành, ta đưa Phồn Tinh lại đây, nàng hạn người. Khương Vinh ánh mắt vừa động, lại cùng Hà Thành nói nói mấy câu, liền vào Phù Dung Hoa khai, hắn tới rồi trước đài, trước đài người kêu hắn một tiếng lão bản, hắn hỏi, Trần Phồn Tinh ở đâu cái ghế lô? chương 111 Đại khái là cảm thấy quan tâm con đường này không thể thực hiện được, Lữ Sầm Thực mau liền thay đổi sách lược, cái gì trời lạnh nhiều xuyên điểm, người nói bụng ăn nhiều một chút, này đó toàn bộ không trò chuyện, chỉ Liêu Trần Phồn Tinh đối Trần Gia trách nhiệm, còn có hiện tại Trần Gia cái kia tiểu công ty phát triển. Một bản đồ ăn đã thượng, Trần Phồn Tinh liền chiếc đũa cũng chưa lấy, nàng cười nhìn kia hai người, đặc biệt là ngồi ở kia không nói một lời Trần Hương. Trần Hương hướng tới Trần Phồn Tinh chính là bài trừ một cái tươi cười, nhưng là nụ cười này quá không chân thành. Trần Phồn Tinh bỏ qua một bên ánh mắt. Lữ Sầm còn ở tiếp tục. Chúng ta công ty tuy ràng tiểu, nhưng là cũng là mấy thế hệ người tâm huyết ta. Hiện tại thẩm cảnh vân như vậy đối chúng ta công ty. Chúng ta công ty phải làm sao bây giờ? Về sau Trần Gia làm sao bây giờ? Phụ thân ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Còn có ta cùng nói đến này. Lữ Sầm dừng một chút mới nói. Ta cùng Trần Hương không sao cả. Nhưng là chúng ta cũng là thế các ngươi sốt rồi ta. Trần Phồn Tinh cười nhạo nói. Mấy thế hệ người tâm huyết không phải đã sớm hủy ở ngươi nơi đó sao? Phồn Tinh, ngươi đang nói cái gì? Lữ Sầm Đại Khái cho rằng Trần Phồn Tinh vẫn là trước kia Trần Phồn Tinh, chỉ là bởi vì ly hôn sau Trần Gia đối nàng chẳng quan tâm cho nên có chút sinh khí, cho nên nàng hiện tại còn đang suy nghĩ hiểu chi lấy lý động chi lấy tình đâu. Lữ Sầm, Phồn Tinh, ngươi liền tính mặc kệ Trần Gia, nhưng là cũng muốn quản quản trong công ty mặt người công tắc đi. Trần Phồn Tinh mỉm cười, đừng nói ta cùng tội nhân thiên cổ giống nhau đệ nhất Trần gia công ty có hôm nay là dựa vào Thẩm Cảnh Vân, cho nên cũng liền không có Thẩm Cảnh Vân nhằm vào Trần gia công ty vừa nói, Đệ Nhị, về sau Trần gia làm sao bây giờ, các ngươi làm sao bây giờ cùng ta không quan hệ, bởi vì ở ta không biết ta phải làm sao bây giờ thời điểm, các ngươi cách làm cũng là như thế này, chỉ là ta so các ngươi có cốt khí, không cầu quá các ngươi. Lữ Sầm tưởng giải thích, chúng ta không phải không có quả ngươi. Trần Phôn Tinh, Đệ Tam Ngươi cảm thấy ta khở đến bây giờ liền công ty là ai làm chủ cũng không biết sao. Lữ Sầm, Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh là cười, tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi, ngược lại là Lữ Sầm có chút sứng sốt, Trần Hương run bẩn bẩn, nàng thậm chí còn nhìn nhìn Trần Phồn Tinh phía trước ly nước, liền sợ Trần Phồn Tinh ở bát thủy. Vị kia, Trần Tiểu thư ta nhớ rõ ngươi lần trước tìm ta thời điểm cùng ngươi vị này lữ nữ sĩ lý do thoái thác không giống nhau đâu. Trần Phồn Tinh đứng dậy vỗ vô, vô quần áo của mình, nàng tiếp tục nói Hiện tại công ty còn không có đóng cửa, các ngươi nếu là tiếp tục phiền ta, ta khiến cho các ngươi công ty hiện tại liền đóng cửa. Lần này Trần Hương nhịn không được, Trần Phổn Tinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Phổn Tinh, vẫn là không giải trí nhớ đâu. Dứt lời, Trần Phồn Tinh hướng tới Trần Hương đi qua, Trần Hương lần này so Trần Phổn Tinh mau một bước cầm lấy chính mình phía trước cái ly, này một động tác làm Trần Phổn Tinh cười một chút, sau đó trên bàn đồ ăn trực tiếp làm Trần Phổn Tinh ném tới Trần Hương trên người, một mâm tiếp theo một mâm. Lần này Lữ Sầm cũng không đành lòng, nàng tưởng cùng Trần Phồn Tinh động thủ, Trần Phồn Tinh dơ tay đẩy nàng liền kẽ ngã trên mặt đất. Trần Phồn Tinh, ngươi sẽ không giáo dục nữ nhi, ta giúp ngươi. Môn bị đẩy ra, Khương Vinh đứng ở bên ngoài nhìn đến này đó những mày, Trần Phồn Tinh động tác liền tạm dừng cũng chưa tạm dừng, chỉ là Trần Hương từ vừa mới một bộ muốn cùng Trần Phồn Tinh đánh một trận bộ ráng biến thành nu nhược đáng thương bộ ráng. Trần Hương, tỷ tỷ ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, ta chỉ là tưởng mời ng Chúng ta là người một nhà, chúng ta đều họ Trần a. Trần Phồn Tinh động tác dừng lại, Trần Hương đắc ý, nàng làm bộ vừa mới bộ dáng kia tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy, ngươi không thích ta, kia ta rời đi Trần ra, ngươi trở về. Này kỹ thuật diễn, thật phù hoa. Trần Phồn Tinh nhìn về phía Khương Vinh, anh hùng cứu mỹ nhân. Khương Vinh lắc lắc đầu, hắn nói, ta tưởng cứu ngươi, nhưng là ngươi không cho ta cơ hội này. Trần Phồn Tinh nói, ngươi tiếp tục diễn. Nói xong nàng cầm khăn giấy xoa xoa tay. Cất bước đi ra ngoài, Trần Hương đứng ở kia tiếp tục diễn cũng không phải không diễn cũng không phải. Đi tới cửa nơi đó, Trần Phồn Tinh cười hì hì hỏi, ngươi nhận thức cửa hàng này lao bản sao? Trần Phồn Tinh cảm thấy Khương Vinh cái kia vào người, hẳn là nhận thức cái này cửa hàng lao bản, nàng giất lời về sau, liền thấy Khương Vinh gật gật đầu, hắn hỏi, ngươi tưởng về sau không cho bọn họ tới cửa hàng này? Trần Phồn Tinh mỉm cười, không, ta muốn cho Bảo An đem bọn họ ném văng ra, nhưng là ném văng ra phía trước. Làm cho bọn họ đi trước trước đài tính tiền. Khương Vinh nói, hảo. Vài phút sau, Lữ Sầm cùng Trần Hương tính tiền, hai người cùng nhau làm bảo an cấp ném đi ra ngoài, bọn họ hai cái liền ở phụ dung hoa mở cửa khẩu đãi cũng chưa nhiều đãi liền chạy. Trải qua chuyện này, Trần Phồn Tinh cảm thấy, bọn họ hơi chút trường điểm trí nhớ, liền sẽ không lại qua đây hư tình giả ý tìm chính mình. Cùng Khương Vinh nói cảm ơn, Trần Phồn Tinh liền phải trở về, Khương Vinh lại một phen kéo lại Trần Phồn Tinh cổ áo. Sau đó Khương Vinh liền nghe được Trần Phồn Tinh thở dài. Trần Phồn Tinh, ngươi lại làm cái gì, đều cùng ngươi nói cảm ơn, sớm biết rằng liền chính mình động thủ đem bọn họ ném ra. Khương Vinh kêu thân mật, ngôi sao? Nghe vậy, Trần Phồn Tinh hỏi ngược lại, ai, ai là ngôi sao a Nói xong nàng tưởng đi phía trước đi, Khương Vinh lôi kéo nàng cổ áo nàng liền dừng lại bước chân bất đắc gì đứng ở kia. Thật là lớn lên cao ghê gấm à? Trần Phồn Tinh cắn răng nói, ta về sau ra cửa nhất định xuyên giày cao gót Cười nhẹ một tiếng, Khương Vinh đem Trần Phồn Tinh cấp buông lòng ra, hắn nói, lần sau, có thể thử xem. Thử xem, thử xem cái gì, thử xem nàng mang giày cao gót hắn còn có thể hay không đem chính mình sách lên tới sao? Trần Phồn Tinh Từ Phú Dung Hoa khai trở về Sênh Ca Giải Trí, Trần Phồn Tinh trực tiếp liền đi tìm Hà Thành. Hà Thành hỏi, Phồn Tinh, sự tình giải quyết sao? Ta cảm thấy là giải quyết, nếu như vậy cũng chưa giải quyết, kêu ta thật phục bọn họ. Trần Phồn Tinh ở Hà Thành văn phòng ăn đồ an vặt nhìn tivi vẫn là Giang Sơn Mỹ Nhân, chỉ là diễn quảng cáo thời điểm, bọn họ đài truyền hình truyền phát tin Xuân Vãn báo trước, có Trần Phồn Tinh. Nhìn đến cái này, Trần Phồn Tinh cười nói, về sau có cơ hội, ta liền thượng hoa hạ Xuân Vãn. Hà Thành cảm động, nghệ sĩ nhà hắn quá có chí hướng. Trần Phồn Tinh tiếp tục nói, ta thượng hoa hạ Xuân Vãn, ta còn muốn áp trục, ta xem bọn họ như thế nào hư tình giả ý mời ta trở về ăn Tết. Hà Thành Bởi vì tới gần Tết âm Lịch, cho nên bên ngoài đều là hỷ khí dương dương sen ca giải trí cung cấp công nhân phát thưởng, trương tổng là cái thật sự người, đều là ăn cùng tiền thưởng. Sen ca giải trí cũng sẽ làm họp thường niên, chỉ là trương tổng thực thật sự, làm họp thường niên chính là đại gia cùng nhau ăn một chút, địa điểm càng thật sự, liền ở công ty thực đường, tỉnh tiền có thể nhiều mua chút ăn. Trương tổng biết Trần Phồn Tinh đã trở lại, còn tìm Trần Phồn Tinh làm nàng tham gia xong rồi họp thường niên lại trở về, Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ liền đồng ý. Dù sao ăn như vậy một đốn cũng ăn không ngập, sẽ không bởi vì ăn kia một đốn, thượng xuân vãn lễ phục không thể xuyên. Mãi cho đến सेन ca giải trí khai xong rồi họp thường niên, Trần Phồn Tinh cũng không ở thu được kia đối mẹ con điện thoại, đến nỗi Trần ra cái kia tiểu công ty, còn mở ra, chỉ là cùng phía trước hoàn toàn không thể so. Tuy rằng không đi tìm Trần Phồn Tinh, nhưng là Lữ Sầm lại đi tìm Thẩm Cảnh Vân, lần này Thẩm Cảnh Vân cũng không gặp nàng, thấy nàng vẫn là trợ lý Nhan. Đối với trợ lý Nhan, Lữ Sầm kêu kêu một cái khách khí a. Thái độ cũng là phi thường hảo, ta mời Trần Phồn Tinh trở về ăn tết, nhưng là nàng không đồng ý, nhưng là ta tưởng ta đây cũng là đạt tới thẩm tổng yêu cầu đi. ân chúng ta thẩm tổng nói chỉ cần các ngươi mời Trần Phồn Tinh cùng nhau ăn tết là được. Kia! Trợ lý nhan ý vị thâm chứng hỏi, vậy ngươi ý tứ làm chúng ta thẩm tổng không ở nhằm vào các ngươi đúng không? Lời này, Lữ Sầm cũng không biết như vậy trả lời, nàng nói, ta không phải làm thẩm tổng không ở nhằm vào chúng ta. Chỉ là ta là vì chúng ta trần ra muốn cho hắn cấp trần ra một cái cơ hội. Trợ lý nhan nói, ân chúng ta lão bản nói chuyện giữ lời, sẽ không nhằm vào các ngươi Chỉ là người khác nhằm vào các ngươi liền cùng chúng ta lão bản không có gì quan hệ. Trợ lý nhan chỉ cảm thấy những người đó vẫn là không đủ hiểu biết nhà bọn họ lão bản. Nhật tử nhóng lên, tới rồi thành phố hát đài truyền hình Xuân Vãn bá ra, Trần Phồn Tinh cùng ngày muốn tham gia hai cái Xuân Vãn, ngày hôm sau còn muốn ở tham gia một cái, tổng cộng ba cái Xuân Vãn. Trần Phồn Tinh lại lần nữa đi thành phố hát diễn tập, tham gia Xuân Vãn Minh Tinh rất nhiều, nhưng là Trần Phồn Tinh đều không quen biết, có người cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện phiếm chào hỏi, Trần Phồn Tinh cũng sẽ khách khí liêu vài câu, nhưng là giống nhau đều là rất an tĩnh. Lần này Trần Phồn Tinh tham gia Xuân Vãn hành trình Đại An Bài Hảo, không cần hà thành bồi, toàn bộ hành trình có tìm tốt tài xế đón đưa, cũng không chậm chế bọn họ an tết, đến nỗi trợ lý, Trần Phồn Tinh khi nào mang quá trợ lý, hiện tại trợ lý thưa dạ đều thành Hà thành trợ lý Lần này sinh ca giải trí học thường niên Trần Phồn Tinh còn cùng thưa dạ trao hỏi, thưa dạ còn cảm thán, nàng cho rằng chính mình về sau chức nghiệp là Trần Phồn Tinh trợ lý, nhưng là hiện tại vẫn luôn đi theo Hà Thành học tập, về sau khả năng sẽ trở thành một cái người đại diện. Trần Phồn Tinh cảm thấy có đạo lý, dù sao cũng là Hà Thành mang ra tới, về sau làm người đại diện cũng là có thể. Cuối cùng một lần diễn tập xong rồi, buổi tối chính là thành phố Hát Xuân Vãn, ở Xuân Vãn bắt đầu phía trước, còn có phóng viên vấn đề phân đoạn. Phóng viên cầm mịp rổ phồn cười nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh nhúng mày, kia phóng viên nói, ta là tân nhân. Trần Phồn Tinh, cái kia phóng viên nói, ta. Chúng ta tiền bối đã nói với chúng ta, vấn đề ngươi muốn khách khí khách khí ở khách khí, không thể cho ngươi nói chuyện cơ hội, có thể làm ngươi phối hợp trả lời, chúng ta chính là một cái thành công phóng viên. Trần tinh Trần Phồn Tinh, ta phối hợp ngươi, ngươi vấn đề đi, nhiều như vậy nghệ sĩ đâu, ngươi một hồi còn muốn đi vấn đề khác nghệ sĩ. Cái kia phóng viên nhìn Trần Phồn Tinh một hồi, lúc này mới nhỏ giọng nói, thầm tổng sẽ bồi ngươi tham gia ba cái xuân vãn, sau đó cùng nhau trở về ăn tiết sao. Bởi vì thanh âm quá tiểu Trần Phồn Tinh không nghe rõ, sau đó cái kia phóng viên vội vàng nói, ta hỏi, đây là ngươi lần đầu tiên thượng xuân vãn, cho nên ngươi có thể hay không khẩn trương. Trần Phồn Tinh nói, không khẩn trương đi, ngươi cảm thấy ta khẩn trương sao? Nói tốt phối hợp nàng đâu, nàng như thế nào biết Trần Phồn Tinh khẩn trương không? Cuối cùng cái này vấn đề Trần Phồn Tinh vẫn là rất phối hợp, cái kia phóng viên cũng là phi thường vui vẻ, bởi vì Trần Phồn Tinh là cái thứ nhất lên sân khấu, cho nên liền đi trở lên sân khấu, còn ở trong lòng đọc thầm mấy lần ca từ bởi vì Xuân Vãn là phát sóng trực tiếp, Trần Phồn Tinh lo lắng cho mình đã quên ca tử. chương 112 Xuân Vãn một mở màn chính là phi thường vui mừng làn điệu, Trần Phồn Tinh đứng ở vào bàn nơi đó, khỏe miệng hơi hơi dương lên, gần nhất trừ bỏ trường tổng những cái đó cuối năm thưởng cũng chỉ có hiện tại làm Trần Phồn Tinh cảm nhận được an tiết không khí, đang nhìn người chủ trì một câu tiếp theo một câu khẽ nàng, nàng còn không ngượng ngùng nắm chặt góc váy. Ngay sau đó tới rồi Trần Phồn Tinh lên sân khấu, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nàng ngồi một cái vòng đầy màu đỏ hoa hồng bàn đu dây từ không trung chậm rãi hàng xuống, dưới, ở đồng thời âm nhạc nhạc đệm vang lên, bàn đu dây rơi xuống, Trần Phồn Tinh đi hướng sân khấu trung ương, nàng cầm mịt rồ phồn mở miệng ca hát. Lần này Trần Phồn Tinh xuyên lễ phục là vàng nhạt sắc Nang Ca Hát thời điểm trạng thái không tồi, cùng phía trước Ca Hát so sánh với, quả thực chính là vượt xa người thường phát huy. Nàng thật đúng là rất khẩn trương, chỉ là sướng vài câu liền không cái loại cảm giác này, bởi vì dưới đài người xem cũng đều người xem a, cùng bình thường thượng tiết mục không có gì khác biệt, sướng xong rồi một đoạn sau Trần Phồn Tinh ánh mắt quét về phía thính phòng, ánh mắt sử xúc, người quay phim cho dưới đài một cái đạt tả. Thầm Cảnh Vân ngồi ở đệ nhất bài, hắn chuyên chú nghiêm túc nhìn Trần Phồn Tinh, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đặc biệt là ở Trần Phồn Tinh vọng lại đây thời điểm, hắn ánh mắt càng là sùng địch. Giống như, Trần Phồn Tinh chính là hắn toàn thế giới. Thẩm Cảnh Vân như thế nào lại ở chỗ này? Cũng may mắn hiện tại là không cần ca hát, là nhạc đệm, bằng không Trần Phồn Tinh liền ca từ đều có thể đã quên. Không chỉ có Trần Phồn Tinh không biết Thẩm Cảnh Vân vì cái gì lại ở chỗ này, ngay cả xem phát sóng trực tiếp cũng không biết Thẩm Cảnh Vân vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng là ở bọn họ xem ra, đây là Thẩm Cảnh Vân đơn phương tú ơn ai à. Đến nỗi vừa mới vấn đề Trần Phồn Tinh vị kia phóng viên, nàng là bởi vì ở thính phòng thấy được Thẩm Cảnh Vân, cho nên mới muốn hỏi Trần Phồn Tinh cái kia vấn đề, nhưng là không xin hỏi, làm Trần Phồn Tinh hơi chút phối hợp nàng một chút đều không dễ dàng, nếu là hỏi cái này, kia Trần Phồn Tinh đừng làm nàng liền lời nói đều nói không nên lời a. Phát sóng trực tiếp làn đạn tức hắc sở Trần Phồn Tinh mê muội, các ngươi các ngươi đừng sở ta ngồi sao nhỏ thịnh thế mỹ nhân a. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm tổng phục hôn sao? Thẩm tổng làm tốt lắm. Mang ngôi sao nhỏ cùng nhau trở về ăn tết, sau đó lại đi cục dân chính. Thẩm tổng ngươi cố lên, phồn tinh một hồi còn muốn tham gia một cái xuân văn đâu, thẩm tổng sẽ đi theo cùng nhau sao, còn có ngày mai xuân vãn, thẩm tổng sẽ đi theo cùng nhau sao. Bay múa con bướm, thẩm tổng đương nhiên sẽ đi tham gia à, bởi vì là ngôi sao nhỏ tham gia xuân văn A Cây rất đún, khi nào thẩm tổng có thể cùng phồn tinh cùng nhau tú ơn ái a Chua cay khoai tây phấn, ta muốn đi theo trần phồn tinh bước chân xem xuân vãn. Thẩm tổng đơn phương tú ân ái khoe tây, ha ha ha ha ha ha Đối, đi theo Trần Phồn Tinh bước chân xem xuân vãn Trần Phồn Tinh bên kia tuy rằng thấy được Thẩm Cảnh Vân Nhưng là ca khúc vẫn là muốn tiếp tục sướng đi xuống Sướng xong rồi ca Người chủ trì lên đài cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện vài câu Cuối cùng cảm tạ Trần Phồn Tinh lại đây biểu diễn tiết mục Trần Phồn Tinh lúc này mới đi xuống Sân khấu thượng cũng bắt đầu biểu diễn tiếp theo cái tiết mục Trần Phồn Tinh ly chàng đồng thời Thẩm Cảnh Vân cũng đứng dậy ly chàng. Các mê ra lại là cho hai người kia một cái đặc tả, bởi vì Trần Phồn Tinh cùng thẩm Cảnh Vân, hát đài Xuân Vãn cái này khi đoạn người quan sát đặc biệt nhiều, hai người ly chàng về sau, những người đó liền lại đi tiếp theo cái đài truyền hình, chờ Trần Phồn Tinh lên sân khấu. Thay đổi quần áo, Trần Phồn Tinh lên xe liền tính toán đi tiếp theo cái đài truyền hình, không cần ngồi máy bay, lái xe qua đi liền có thể, bởi vì khoảng cách gần một ít, nhưng là ngày mai Xuân Vãn, liền phải làm phi cơ, lúc này vé máy bay không hảo định. Trần Phồn Tinh sở hữu phiếu tại hành trình định ra tới thời điểm liền đều lấy lòng, tài xế cũng tìm hảo. Mãi cho đến lên xe, Trần Phồn Tinh cũng chưa nhìn đến thẩm cảnh vân, lên xe thời điểm nàng còn quay đầu lại nhìn một chút. Trần Phồn Tinh ngồi trên xe, Hà Thành cho nàng gọi điện thoại. Hà Thành, Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, An Tết Hảo. Hà Thành. Hà Thành cười nói, này không phải còn không có An Tết sao, đều ngươi lại đây chúc Tết, ta cho ngươi một cái bao lì xỉ. Hai người đàm luận một hồi bao lì xì vấn đề, Hà Thành mới nhớ tới hắn cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại là đang làm gì, hắn là hỏi thẩm cảnh vân vấn đề, nhưng là đối với vấn đề này, Trần Phồn Tinh trả lời, ta cũng không biết ta. Hà ca, phóng viên cho ngươi gọi điện thoại ngươi không cần tiếp. Trần Phồn Tinh lo lắng phóng viên cấp Hà Thành gọi điện thoại, Hà Thành ở nhà đợi, còn muốn vẫn luôn tiếp điện thoại. Vấn đề này không cần Trần Phồn Tinh nói, Hà Thành liền hiểu, rốt cuộc hắn cái gì cũng không biết, cho nên tiếp phóng viên điện thoại lại có ích lợi gì. Trần Phồn Tinh buổi tối không ăn cái gì, ngồi xe thời điểm ăn một ít khoai lát, chờ đến nàng ngồi xe ở phục vụ khu dừng lại thời điểm, có người lại đây cấp Trần Phồn Tinh tặng nóng hầm hập đồ ăn, nói là thẩm tổng đưa, sau đó liền lại chạy về mặt sau trên xe. chân Phồn Tinh từ sau cửa sổ xe ra bên ngoài xem, nàng cười nhẹ một tiếng, chỉ là đồ vật rốt cuộc không ăn, ăn nhiều, nàng lo lắng ảnh hưởng nàng một hồi phát huy. chân Phồn Tinh tới tiếp theo cái đài truyền hình thời điểm, thẩm cảnh vân ngồi xuống tính phòng đệ nhất bài. Người quay phim lại cho Thẩm Cảnh Vân một cái đặc tả, cái này chính là ca mê ra tiểu ca nhiệm vụ a. Thẩm Cảnh Vân lên sân khấu thời điểm, bọn họ Xuân Vãn Dạ tỉnh phá kỷ lục. Các vị võng hữu vì xem Thẩm Cảnh Vân đơn phương tu ân ái, kia thật là giàu thối rồi a. Trần Phồn Tinh ngồi ở hậu trường xem di động, nhìn cái gì Thẩm Cảnh Vân muốn mang theo Trần Phồn Tinh trở về an tết a? Cái gì Thẩm tổng ngươi hiện tại đơn phương tu ân ái? Là vì về sau cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau tu ái. Trong khoảng thời gian ngắn, Giống như đều ở cổ vũ thẩm Cảnh Vân, ngay cả phía trước Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu CP nhiệt độ đều phai nhạt một ít. Lần này Trần Phồn Tinh lên sân khấu còn muốn đang đợi một hồi, tiếp theo cái xuân vãn vẫn là ngày mai, cho nên cũng không nóng nảy. Nàng chậm gì gì soát bình luận, còn có người lại đây cho nàng tặng sủi cảo, là thịt heo cải trắng, Trần Phồn Tinh ăn một cái liền không lại tiếp tục ăn. Nhưng là nghĩ tới cái gì, nàng đối với cho nàng đưa sủi cảo cái kia tiểu cô nương cười hì hì nói, ngươi có thể giúp một chút sao, cho ta một cái một cái bằng hưu đưa một mâm sủi cảo. Nói xong Trần Phồn Tinh đem chính mình vừa mới ăn kêu bàn đi phía trước đầy đẩy, nàng nói, "Đưa này bàn sủi cảo là được." Cái kia tiểu cô nương cười xoa so Trần Phồn Tinh còn vui vẻ, nàng nói, "Ta sẽ chờ các người phục hôn." Nói xong nàng cầm Trần Phồn Tinh kia bàn sủi cảo đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh, Xuân Vãn Thịnh rất nhiều minh tinh, nhưng là Thẩm Cảnh Vân cũng chưa như thế nào chú ý, còn có vong Hưu Tiệt Đồ, là Thẩm Cảnh Vân nhìn thấy Trần Phồn Tinh cùng chưa thấy được Trần Phồn Tinh thời điểm đối lập. Nhìn đến Trần Phồn Tinh, cười thực vui vẻ địa chủ gia ngốc nhi tử, không thấy được Trần Phồn Tinh ngồi ở văn phòng bá đạo tổng tài. Bởi vì là nhiệm vụ, cho nên như vậy một hồi, Thẩm Cảnh Vân đã vài cái đặc tả màn ảnh. Trên mạng LAN đạn là, ngồi chờ thẩm tổng tài biến thân địa chủ gia ngốc nhi tử. Vừa mới cấp Trần Phồn Tinh đưa sủi cảo tiểu cô nương lại đây cấp thẩm Cảnh Vân tặng sủi cảo, nàng nói, đây là Trần Phồn Tinh làm ta cho ngươi đưa sủi cảo. Kia tiểu cô nương bổ sung nói, cái này sủi cảo là của nàng, nhưng là nàng không ăn làm ta lại đây tặng cho người Thẩm Cảnh Vân nao nao, hắn nói cảm ơn, cầm lấy một cái sủi cảo ăn một chút, hắn nói, nàng càng thích tam tiên nhân sủi cảo. Một mâm sủi cảo, Thẩm Cảnh Vân một cái không thừa, chờ đến hắn ăn xong rồi sủi cảo, cũng tới rồi Trần Phồn Tinh lên sân khấu, sau đó Thẩm Cảnh Vân cười, dây biến địa chủ ra ngốc nhi tử. Lần này Trần Phồn Tinh liền không có vừa mới ở thành phố hát đài truyền hình như vậy khẩn trương, phát huy cũng không tồi, sướng xong rồi ca lại là cùng người chủ trì Hàn vài câu. Liền thay đổi quần áo đi ra ngoài, nàng hiện tại muốn đi ngồi máy bay đi tiếp theo cái đài truyền hình, sau đó chờ Xuân Vãn diễn tập đổi kịp tràng. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Phồn Tinh tới rồi sân bay thời điểm, còn có phèn sở kia. Bởi vì không nóng nảy, cho nên Trần Phồn Tinh còn cùng bọn họ trò chuyện vài câu, cuối cùng nói, tài xế còn ở bên ngoài, ta làm hắn đưa các người trở về đi. Trần Phồn Tinh nói xong cấp Hà Thành đã phát hệ chát, hiện tại Hà Thành cũng không ngủ, thấy được hệ chặt vội vàng cấp cái kia tài xế gọi điện thoại. Lại nói cho Trần Phồn Tinh tài xế ở bên ngoài trờ. Trần Phồn Tinh lần này có thể cùng fans nói chuyện phiếm, chủ yếu là bởi vì lúc này tiếp cơ fans tương đối thiếu. Ngôi sao nhỏ, ngươi có thể hay không cùng thẩm tổng phục hôn A. Ngôi sao nhỏ, ngươi cùng ai ở bên nhau chúng ta đều duy trì. Ngôi sao nhỏ, ngươi hôm nay siêu cấp đổng, chúng ta duy trì ngươi. Trần Phồn Tinh cùng fans nói chuyện phiếm cũng thật sự chính là nói chuyện phiếm, fans hỏi vấn đề, nàng một cái cũng không trả lời. Trần Phồn Tinh tới rồi khách sạn thời điểm đã rạng sáng, nàng là thật mệt nhọc, nhưng là nằm ở đó chính là ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui, tưởng còn đều là thẩm cảnh vân. Cuối cùng Trần Phồn Tinh từ trên giường bò lên rửa mặt, lại thay đổi một bộ quần áo tính toán đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Chỉ là bởi vì đối dê thị không phải rất quen thuộc, Trần Phồn Tinh còn ở trên mạng cha xét một chút khách sạn phụ cận ăn khuya, tìm một cái cho điểm phi thường cao, lúc này mới đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Trần Phồn Tinh mới phát hiện tuyết rơi Dễ thị thực lãnh, mùa đông hạ tuyết đều là phi thường hậu, Trần Phồn Tinh ăn mặc tuyết địa ủng, cái kia tuyết đều cao hơn Trần Phồn Tinh tuyết địa ủng, khách sạn bên ngoài đang ở rửa sạch này đó tuyết, nhưng là còn không có rửa sạch xong. Trần Phồn Tinh xuyên gián chắc, cũng không lạnh, nàng lôi kéo chính mình khăn quàng cổ, lúc này mới ra bên ngoài cất bước, chỉ là không đợi cất bước đâu, nàng trực tiếp ngã vào một cái ấm áp trong ngực mặt. Thẩm Cảnh Vân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, đi theo ta mặt sau. Dứt lời, Đứng ở Trần Phồn Tinh phía sau Thẩm Cảnh Vân cất bước đi phía trước đi, hắn ngồi đi phía trước đi một bước, mặt sau sẽ có một cái bị giấm hảo dấu chân. Trần Phồn Tinh đứng ở nơi đó không núp đích, Thẩm Cảnh Vân đi rồi vài bước quay đầu lại xem nàng, Trần Phồn Tinh vội vàng theo đi lên. Không trung đông tuyết sôi nổi rơi xuống, Thẩm Cảnh Vân đi ở phía trước thân ảnh đỉnh bản, Trần Phồn Tinh theo ở phía sau đi tới hắn đi qua lộ. Thẩm Cảnh Vân, ngươi lại đây làm cái gì a Xem xuân vãn. Nga. chương 113. Vào ghế lô về sau, Trần Phồn Tinh liền khẩu trang cũng chưa bắt lấy tới, trong phòng độ ấm cao, hơn nữa mang theo cái khẩu trang, nàng cảm giác hô hấp đều là nhiệt khí, tại như vậy một hồi nàng đều có thể thể nghiệm đến hãng trưng thời điểm hô hấp cảm giác. Nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là thực kinh hỷ, bởi vì thẩm cảnh vân mang nàng tới cửa hàng này, chính là nàng nghĩ đến kia ra cửa hàng, mãi cho đến người phục vụ đem đồ ăn đều thượng xong rồi, Trần Phồn Tinh mới đem khẩu trang cầm xuống dưới, sau đó hít sâu vài khẩu. Trần Phồn Tinh cầm lấy chiếc đua muốn ăn cơm, nghĩ nghĩ nàng lại đem chiếc đua cấp thả xuống dưới, ngay sau đó một chút hoạt động châu ngồi, vẫn luôn ngồi xuống thẩm cảnh vân bên cạnh, nàng nói, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về ăn Tết. Cùng trông trước trở về ăn Tết, Trần Phồn Tinh cảm thấy cái này tổ hợp rất kỳ quái. Trần Phồn Tinh sợ lãnh, cho nên miên phục bên trong là thật dày áo lông, quần jean bên trong xuyên chính là quần đông, vào ghế lô nàng áo khoác hởi, khăn quẳng cổ khẩu trang cũng đều bắt lấy tới Tuy rằng ngay từ đầu cảm giác thực hảo thực ấm ác, nhưng là hiện tại có chút nhiệt. Nóng lên gương mặt liền có chút hồng, Trần Phồn Tinh còn sờ sờ chính mình gương mặt. Thẩm Cảnh Vân không nói nhìn hắn, Trần Phồn Tinh dơ dơ lên cảm, nàng nói, không thích hợp. Thẩm Cảnh Vân cười hỏi, cái gì không thích hợp? Trần Phồn Tinh, cùng ngươi trở về ăn tết không thích hợp. Cười một hồi, Thẩm Cảnh Vân chầm giọng nói, ta không mời ngươi cùng ta hồi thẩm ra ăn tết, cho nên không có gì không thích hợp, ăn cơm đi. Trần Phồn tinh gương mặt càng đỏ Nga. Cái gì à, không phải muốn mang theo nàng hồi thẩm ra ăn tết, chẳng lẽ thật là tới xem Xuân Vãn, kia hắn đây là muốn xem biến hiện trường Xuân Văn A Cũng không đúng, liền tính thẩm cảnh vân chính mình ngồi chính mình phi cơ nơi nơi phi, kia cũng không có khả năng xem biến sở hữu hiện trường Xuân Vãn. Trần Phồn Tinh nghĩ đến này còn cười một tiếng, sau đó lại cọ sát về tới chính mình vừa mới ngồi châu ngồi bắt đầu ăn cơm. Trần Phồn Tinh là thật sự đói bụng, nàng hôm nay không ăn nhiều ít đồ vật, ăn một lát đồ vật vừa lúc Trần Phồn Tinh di động lên Nàng nhìn thoáng qua, là Dế thị tham gia Xuân Vãn một mình tinh đàn hỏi có hay không người không ngủ cùng nhau đi ra ngoài ăn khuya, phía dưới còn có người hồi phục, hiện tại đi ăn khuya sợ ngày mai thượng Xuân Vãn trạng thái không tốt, còn có người nói muốn giảm béo, còn có người nói ăn khuya có thể, không thể ăn quá nhiều dầu chiên cùng cay vị đồ vật, sợ có đâu. Đâu? Kỳ thật đương Minh Tinh cũng không dễ dàng, Trần Phồn Tinh lại ăn một lát đồ vật nàng nói, Thẩm Cảnh Vân, ngươi cũng là ra tới ăn khuya sao? Thấy Thẩm Cảnh Vân gật gật đầu, Nàng tiếp tục nói, vậy ngươi như thế nào không ăn a Trần Phôn Tinh ăn nhiều như vậy, cũng không thấy thẩm cảnh vân động chết búa. Thẩm cảnh vân hỏi, ngươi đây là quan tâm ta? Trần Phôn Tinh mỉm cười, không phải à, ta chỉ là tưởng nói, ngươi nếu không ăn, kìa ta liền đều ăn. Nói xong nàng lại gấp một ít đồ ăn ở trong chén, sau đó liền thấy thẩm cảnh vân đồng ý gật đầu, giống như tán đồng nàng đêm này đó đều cấp ăn. Trần Phôn Tinh Trần Phôn Tinh tiếp tục ăn cơm. Thẩm cảnh vân tiếp cái điện thoại cùng Trần Phồn Tinh nói một chút liền đi ra ngoài. Đem đồ vật đều cấp ăn đó là không có khả năng, nhưng là Trần Phồn Tinh cũng không ăn ít, chờ nàng phải đi về thời điểm, di động lại văng lên, vẫn là vừa mới cái kia trong đàn mặt muốn nước ăn khuya, nữ hải kia cảm thắn nói, các ngươi cái này không ăn, cái kia không ăn ta đều nhận, nhưng là các ngươi ra tới một cái bồi ta cùng nhau ăn a Ngay sau đó Trần Phồn Tinh chụp một chương ăn ảnh chụp phát tới rồi trong đàn. Nữ hải kia Trần Phồn Tinh không quen biết, Nhưng là nữ Hải kia nhìn đến Trần Phồn Tinh phát hoại chát, phi thường vui vẻ hỏi, ta hiện tại qua đi còn có thể cùng nhau ăn sao? Trần Phồn Tinh trả lời không thể, bởi vì ta ăn xong rồi phải đi về. Tức khác trong đàn náo nhiệt lên, Trần Phồn Tinh cũng không lại xem di động, vẫn luôn ở kia chờ Thẩm Cảnh Vân trở về. Lại đợi vài phút, Thẩm Cảnh Vân mới trở về, hắn vừa vào cửa, Trần Phồn Tinh liền cảm giác được một trận mát mẻ. Hắn đây là đi ra ngoài tiếp điện thoại sao? Trần Phồn Tinh cho rằng hắn liền ở ghế lô bên ngoài tiếp điện thoại đâu Không đợi Trần Phồn Tinh mở miệng, một hộp thuốc tiêu hóa gác ở Trần Phồn Tinh trước mặt, hắn nói: "Bên ngoài không phóng viên, chúng ta trở về đi." Trần Phồn Tinh nhìn hắn ngáy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Phồn Tinh mi mắt con cong, nàng hỏi: "Thẩm Cảnh Vân, vậy ngươi đây là ở quan tâm ta sao?" Thẩm Cảnh Vân đi phía trước mại một bước, hắn nhìn xuống Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh tức khắc ánh mắt né tránh, cầm lấy chính mình miên phục nàng nói: "Đi trở về, ngày mai ta còn muốn tham gia xuân Văn đâu." Hai người về tới khách sạn thời điểm, Khách sạn bên ngoài tuyết đã bị rửa sạch, hai người từ khách sạn ra tới đi con đường kia cũng làm khách sạn người cấp rửa sạch. Từng người về tới từng người phòng, Trần Phồn Tinh vốn dĩ muốn ngủ một giấc, nhưng là nàng phát hiện chính mình mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại đều ngủ không được. Trần Phồn Tinh ngủ không được, cấp Hà Thành đã phát video trò chuyện, Hà Thành đang ngủ ngon lành đâu, nhưng là hắn là người đại diện, cho nên di động là 24 giờ khởi động máy, truyền được video trò chuyện, Hà Thành hỏi, làm sao vậy? Hà ca, ta mất ngủ Vài giây sau, Hà Thành nói, ngủ đi. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, chúng ta huynh đệ tình A. Hơn 10 phút sau, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành cùng nhau tổ đội chơi game. Hai người chơi trò chơi vẫn luôn chơi tới rồi hướng đông. Trần Phồn Tinh lúc này mới ngủ một hồi. Buổi chiều dê đài truyền hình thành phố Xuân Vạn diễn tập, Trần Phồn Tinh ca hát, cũng không khiêu vũ, cho nên diễn tập thực dễ dàng. Diễn tập xong rồi, nàng liền ở hậu đài chờ một hồi lên đài biểu diễn. Trần Phồn Tinh chính chơi di động đâu Một cái lớn lên ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương đã đi tới tự giới thiệu nói, Ngươi hảo, ta là vệ nguyên nguyệt, ta là giang hồ giải trí. Giang hồ giải trí, ta hiện giải trí công ty. Trần Phôn Tinh nhìn nàng nói, ngươi hảo. Cái kia tiểu cô nương có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi ngày hôm qua là ở đâu ăn cơm A? Trần Phôn Tinh, giang hồ giải trí nghệ sĩ đều không phải người bình thường A. Trần Phôn Tinh đem cửa hàng danh nói cho cái kia tiểu cô nương, cái kia tiểu cô nương nói cảm ơn, lại nói. Ta cũng sẽ tham gia phồn tinh điểm điểm. Trần Phồn Tinh cảm thấy, phồn tinh điểm điểm cái này game show, không biết còn tưởng rằng là Tạ Hiên đầu tư, bọn họ công ty nghệ sĩ tham gia vài cái. Hai người lại trò chuyện một hồi, về Nguyệt Nguyệt liền chuẩn bị đi lên đài, nàng còn không có diễn tập xong. Bởi vì cái này về Nguyệt Nguyệt, Trần Phồn Tinh liền nghĩ tới Tạ Hiên cùng sở nhiên, cũng không biết hai người kia hiện tại thế nào, khi nào có thể về nước, về nước về sau là ở bên nhau kết hôn vẫn là làm sao bây giờ. Vệ Nguyệt Nguyệt diễn tập xong rồi về sau lại mang theo chính mình trợ lý lại đây, nàng trợ lý mang theo ngày hôm qua trần phổn tinh ăn qua đồ vật. Đồ tham ăn là thực dễ dàng quen thuộc lên. Thành phố A bên kia có một nhà trưng sủi cảo tôm đặc biệt ăn ngon. Người nói kia ra A, ta ăn qua, ta cũng cảm thấy ăn rất ngon. Đúng không, như vậy lần sau cùng đi ăn đi. Vệ Nguyệt Nguyệt nhắc tới đến ăn, cả người thần sắc đều sáng. Trần Phồn Tinh đó là bởi vì ở mặt thế đại khá dài thời gian cho nên trở về về sau thực thích ăn cái gì. Cái này vệ Nguyệt Nguyệt còn lại là thật sự thực thích ăn cái gì, cùng trương tổng là một cái loại hình. Chỉ là dáng người. Vệ Nguyệt Nguyệt nói, ta ăn không hợp. Trần Phồn Tinh. Lần này dê thị Xuân Vãn còn không có phát sóng, dạ tỉnh liền rất cao, bởi vì mọi người đều đang đợi thẩm tổng đơn phương tú ân ái. Xuân Vãn phát sóng về sau, vệ Nguyệt Nguyệt liền lên đài, nàng là cái thứ nhất lên sân khấu. Lên sân khấu thời điểm còn tỏ vẻ, một hồi tham gia xong xuân vãn liền phải đi sân bay đuổi phi cơ, Trần Phồn Tinh cười cười không nói chuyện, về Nguyệt Nguyệt tắc cho rằng một hồi Trần Phồn Tinh muốn cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau trở về, rốt cuộc này đã là Thẩm Cảnh Vân đi theo Trần Phồn Tinh tham gia cái thứ ba xuân vãn. Trần Phồn Tinh lần này tiết mục xếp hạng mặt sau, cho nên nàng ở hậu đài chơi cho chơi, lần này lại có người lại đây tặng sủi cảo, vẫn là Tam Tiên Nhân, đại khái là bởi vì phía trước Thẩm Cảnh Vân ở thính phòng thượng nói Trần Phồn Tinh thích ăn Tam Tiên Nhân. Cho nên dê thị đài truyền hình liền làm tam tiên nhân sủi cảo, cũng có thể là bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền tính toán làm tam tiên nhân sủi cảo. Vệ Nguyệt Nguyệt biểu diễn xong rồi về sau còn lại đây cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi, lúc này mới đi đổi phi cơ, Trần Phồn Tinh lại ở hậu đài đợi một hồi, lúc này mới lên sân khấu. Trần Phồn Tinh còn không có lên sân khấu thời điểm, phát sóng trực tiếp làn đạn đều là ngồi chờ thẩm tổng tài biến thân địa chủ gia ngốc nhi tử. Trần Phồn Tinh lên sân khấu, lần này nàng ánh mắt nhìn về phía thẩm cảnh Vân khẽ miệng nàng hơi hơi dơ lên, bắt đầu ca hát. Thẩm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao? Vừa mới ngôi sao nhỏ cùng thẩm tổng cười, sau đó thẩm tổng địa chủ ra ngốc nhi tử ngớ bức, ha ha ha ha ha ha ha. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, chúng ta nữ thần cười rộ lên hảo ngọt ta. Trần Phồn Tinh friends, phục hôn đi, chạy nhanh phục hôn đi, chờ các ngươi cùng nhau tú ân ái. Bay múa thải điệp, ha ha ha ha ha ha ha. Hiện tại thẩm tổng nội tâm nhất định là, ngôi sao nhỏ đối ta cười. Tay rất buồn. Bọn họ hai cái hảo sướng a. Trần Phồn Tinh một khúc ca sướng xong, lại là cùng người chủ trì Hàn Huyên một hồi liền trở về hậu trường, thay đổi chính mình xuyên miên phục, nàng liền đi ra ngoài, hiện tại nàng muốn ngồi máy bay hồi Á Thị, kế tiếp hành trình chính, chính là tham gia game show. Trần Phồn Tinh vừa mới từ đài truyền hình đi ra ngoài, liền nhìn đến đứng ở nơi đó Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh đi qua đi, nàng ngước mắt nhìn Thẩm Cảnh Vân hỏi, "Ngươi không phải nói, ngươi không phải muốn mang ta hồi Thẩm gia ăn Tết sao?" Ở đèn đuốc sáng trưng đài truyền hình ngoại, Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta không phải mang ngươi hồi thẩm ra ăn tết, nhưng là ta là lại đây bồi ngươi ăn tết. Trần Phồn Tinh ngây ngẩn cả người, đứng ở kia nhìn Thẩm Cảnh Vân, nàng nháy mắt hỏi, bồi ta ăn tết. Thẩm Cảnh Vân, đúng vậy, không phải đi thẩm ra ăn tết, là ngươi ở đâu ăn tết, ta liền ở đâu ăn tết. chương 114, mọi người đều là muốn mang Trần Phồn Tinh trở về ăn tết, chỉ có Thẩm Cảnh Vân nói, muốn bồi nàng ăn tết, nàng ở đâu, hắn liền ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn Trần phồn tinh chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, rõ ràng là hôm qua mới hạ quá tuyết trời đông giá rét, nhưng nàng thế nhưng cảm thấy có chút nhiệt. Trần phồn tinh cười vài tiếng, một đôi mắt cùng trăng non nhi con con nàng nói, ngươi vì cái gì muốn bồi ta ăn tết ta, trả lời ta không hài lòng, ta cũng không nên cùng ngươi cùng nhau ăn tết. Thầm cảnh vân nhìn nàng thấp giọng cười, hắn nói, bởi vì ta tưởng từ giờ trở đi, sau này mỗi một năm, đều bồi ngươi cùng nhau, như vậy ngươi liền sẽ không cô đơn, sẽ không bố thố. Không mở mịt, bởi vì ngươi có ta. Dứt lời hắn dơ tay giúp Trần Phồn Tinh dịch dịch khăn quảng cổ. Hắn nói, Trần Phồn Tinh, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Túi đầu nhìn chính mình mũi chân, Trần Phồn Tinh nói, nhưng là, ta sẽ gả chồng A. Qua thật lâu thẩm cảnh vần cũng chưa ra tiếng, Trần Phồn Tinh lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn, hắn một đôi con ngươi ngăm đen sâu không thấy đáy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm cảnh Vân chậm rãi mở miệng nói, ta biết ngươi sẽ gả chồng ân Đây là có ý tứ gì A Trần Phồn Tinh chấp trước mắt, biết nàng sẽ gả chồng, kia còn đối nàng tốt như vậy, nàng nói, ngươi không phải thương nhân sao, giống ta như bây giờ, ngươi đầu tư cũng là vô dụ. Đối với ngươi ta không phải thương nhân. Thầm cảnh vân túi người vẫn duy trì cùng Trần Phồn Tinh không sai biệt lắm độ cao nhìn Trần Phồn Tinh, hắn lại gom lại Trần Phồn Tinh rũ xuống tới vài sợi sợi tóc, hắn nói, là nam nhân. Trong nháy mắt kia, Trần Phồn Tinh lại nhìn về phía chính mình mũi chân. Thầm cảnh vân tiếp tục nói Đến nỗi ngươi phải gả người, người kia là Thẩm Cảnh Vân sao?" Nói đến này dùng ngón trỏ nâng lên trần phồn tinh cảm, làm nàng cùng chính mình đối diện, hắn tiếp tục nói, "Thẩm Cảnh Vân là một người rất tốt, hắn sẽ vẫn luôn xuống ngươi, cho nên ngươi gả hắn, ta yên tâm." Một tay đem Thẩm Cảnh Vân đẩy ra, trần phồn tinh cọ cọ cọ đi phía trước chạy. "Nang hô, mới không gọi Thẩm Cảnh Vân đâu." Thẩm Cảnh Vân cười nhìn nàng, "Ta có thể đổi tên, Trần Cảnh Vân cũng có thể a." Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh mở ra cửa xe lên xe. Thẩm Cảnh Vân tiếp tục hô, hoặc là, ta cưới thẩm phồn tinh cũng có thể a Ai a ai là thẩm phồn tinh, ta không quen biết, ngươi bồi thẩm phồn tinh cùng nhau ăn tết đi. Trần phồn tinh hô, tiêu xong rồi liền lập tức lên xe. Trong xe độ ấm thực nhiệt, trần phồn tinh ngồi trên đi về sau hít sâu, nàng nói, tài xế, phiền thoái ngươi lái xe, chúng ta đi sân bay. Ở trong xe ngồi một hồi, trần phồn tinh cảm thấy hiện tại chính mình yêu cầu thanh tỉnh một chút, mở ra cửa sổ xe, tức khắc một trận gió lạnh Làm nàng cảm giác gương mặt cũng chưa như vậy nhiệt. Về tới thành phố A tới rồi ra đã là dạng sáng, thiên đều có chút tờ mở sáng, Trần Phồn Tinh trở về nhà liền đi rửa mặt, chờ đến rửa mặt xong rồi liền ngủ. Mấy ngày nay Trần Phồn Tinh cũng coi như là rất bận, cho nên vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, nếu không phải bởi vì hôm nay ăn Tết, bên ngoài trong tiểu khu mặt có tiểu hài tử chơi đùa phong tiên, Trần Phồn Tinh còn có thể tiếp tục ngủ. Rơi khỏi giường rửa mặt, Trần Phồn Tinh muốn làm cái cơm sáng ăn, mở ra tủ lạnh Bên trong không có gì nguyên liệu nấu ăn, trong khoảng thời gian này nàng không như thế nào đã làm cơm, cũng không đi ra ngoài đi dạo phố mua cái gì, nghĩ lấy một hộp sữa chua uống, sau đó sữa chua quá thời hạn. Đều cơm hộp. Tính, ăn tiết ngày này siêu thị cũng còn không có đóng cửa, chỉ là buổi tối tan tầm sớm một ít, trần phồn tinh lại là một trận hội, bởi vì tân niên muốn mua quần áo mới, nàng không mua quần áo mới, trong nhà như vậy nhiều chuyển phát nhanh bên trong có lẽ có quần áo mới, nhưng là như vậy nhiều đâu. Cũng không biết cái nào bên trong chính là quần áo, cho nên Trần Phồn Tinh liền không hủy đi chuyển phát nhanh. tim nửa ngày, Trần Phồn Tinh tìm một bộ còn không có hủy đi nhãn treo áo khoác, này liền tính quần áo mới. Bình thường Trần Phồn Tinh là không hóa trang, chỉ là hôm nay ăn Tết, vẫn là hóa trang đi. Chờ đến Trần Phồn Tinh bận việc xong rồi, đã là buổi chiều, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau đó trực tiếp lui về phía sau một bước, nàng lắp bắp nói, thẩm, thẩm cảnh vân, ngươi như thế nào tại đây? Thẩm Cảnh Vân còn ăn mặc ngày hôm qua kia bộ quần áo, hắn ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn về phía Trần Phồn Tinh, hắn cười nói, ta nói rồi muốn bồi ngươi. Trần Phồn Tinh ở đâu ăn tiết không sao cả, nhưng là Thẩm Cảnh Vân, thẩm ra liền hắn này một cái nhi tử, hắn tại đây bồi chính mình, kia thẩm ra người không phải đặc biệt chán ghét chính mình sao. Ngươi mau trở về. Bọn họ đều xuất ngoại, chỉ có ta chính mình ở quốc nội, hiện tại lại mua không được vé máy bay, trong nhà phi cơ bọn họ ở dùng. này Trần Phồn tinh những người Cấp thẩm Cảnh Vân nhường ra một chỗ, nàng nói: "Ngươi đi vào trước, ngươi nói cho ta cái nào quốc gia, ta cho ngươi mua phiếu." "Nhà của chúng ta tiểu đảo, có tiền ghê có Nga. Thẩm Cảnh Vân quần áo có chút nhăn mèo nhẻo, hắn thoạt nhìn như là một đêm không ngủ, Trần Phồn Tinh bất đắc dĩ, duỗi tay đem Thẩm Cảnh Vân cấp kéo đi vào, nàng nói: "Ngươi, đem chuyển phát nhanh đều cho ta hủy đi." Nói xong, liền giữ cửa cấp đóng lại. Một cánh cửa chặn hai người, Trần Phồn Tinh dựa vào môn không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng mặt Thẩm Cảnh Vân cười giống cái tiểu tướng ốc. Trần Phồn Tinh ở kia đứng một hồi, bất đắc dị ấn thang máy đi xuống lầu. Thẩm Cảnh Vân bởi vì nàng không có ra ngoại quốc ăn Tết, hiện tại nàng tổng không thể mặc kệ Thẩm Cảnh Vân, làm hắn tiếp tục ở bên ngoài ngồi đi. Ra thang máy, Trần Phồn Tinh di động văng lên, ra sao thành đánh tới. An Tết Hảo! An Tết Hảo! Trần Phồn Tinh lên xe, nàng nói, ta hiện tại chuẩn bị đi một chuyến siêu thị, không phải là đi một chuyến thương trường, sau đó ở đi một chuyến siêu thị Ha Thành, đồ vật ta đều cho ngươi mua, ngươi trực tiếp đi các ngươi bảo vệ cửa nơi đó lấy là được. Bởi vì biết Trần Phồn Tinh vội vài thiên, Ha Thành nghĩ đừng quấy rầy nàng ngủ, cho nên mới hiện tại cho nàng gọi điện thoại, vì chính là nói cho nàng, hàng Tết hắn đều cấp lấy lòng, liền ở Trần Phồn Tinh tiểu khu bảo vệ cửa nơi đó đặt đâu. Trần Phồn Tinh cảm giác trong lòng ấm áp, nàng nói, kia ta đi thương trường, từ thương trường trở về lại đi lấy hàng Tết còn có chuyện phát nhanh. Trần Phồn Tinh phía trước mua như vậy nhiều đồ vật Chỉ có một bộ phận thu, còn có một bộ phận cũng đều ở bảo vệ cửa đâu. Đi thương trường, đi thương trường làm gì, mua quần áo sao? Ơn, mua quần áo. Nhưng còn không phải là mua quần áo sao, cấp thẩm cảnh vân mua quần áo. Nghĩ nghĩ trần phồn tinh nói, cái kia, hạ ca. Thẩm cảnh vân tại đây cùng ta cùng nhau ăn tết, nếu bị phóng viên chụp tới rồi, phóng viên cho ngươi gọi điện thoại ngươi liền nói ngươi không biết, sau đó ta bên này chính mình làm sáng tỏ, nhưng là ta tận lực không cùng hắn cùng nhau ra cửa không cho phóng viên chụp đến chúng ta. Trân Phôn Tinh cảm thấy, cái này vẫn là cùng Hà Thành nói một chút đi, bằng không làm phóng viên chụp tới rồi, Hà Thành còn muốn bận việc cái này. Hơn nữa mỗi lần trên mạng có quan hệ với nàng tin tức, Hà Thành đều cái gì cũng không biết, như vậy thật sự giống một cái giả người đại diện. Hà Thành. Hà Thành, ta có thể lựa chọn không biết, về sau ngươi vẫn là đừng nói cho ta, ta làm một cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người đại diện, cũng là thứ tốt. Nga, vậy ngươi vui vẻ liền hảo. Trần Phồn Tinh đi thương trường mua quần áo, vào một nhà không tồi nam trang cửa hàng, bởi vì dạo chính là nam trang cửa hàng, cho nên Trần Phồn Tinh bao vây kín mít, chọn quần áo cũng là thực mau Trần Phồn Tinh thực mau liền phối hợp hảo một bộ quần áo muốn đi tính tiền, nhưng là vị kia hướng dẫn mua vội vàng hỏi, này đó, ngươi là muốn cái gì hảo? Trần Phồn Tinh không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới thẩm cảnh vân mặc quần áo dãy số, sau đó nàng chính mình còn ngây ra một lúc. Vị kia hướng dẫn mua còn lại là vui vẻ Bởi vì Trần Phồn Tinh mua đồ vật đều thực quý, nàng có thể kiếm được trích phần trăm, cho nên cũng không đang để ý vì cái gì Trần Phồn Tinh đi dạo phố bao vây như vậy kín mít. Chờ đến cầm túi mua hàng từ thương trường ra tới, Trần Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ, nhìn sách theo những cái đó túi mua hàng, Trần Phồn Tinh mới phản ứng lại đây, nàng thế nhưng làm thẩm cảnh vần cùng nàng cùng nhau ăn tết, còn ra tới cho hắn mua quần áo. Về tới tiểu khu, Trần Phồn Tinh đi bảo vệ cửa lấy đồ vật, sau đó vừa vào cửa liền một bước. Bảo vệ cửa bên trong tất cả đều là chuyển phát nhanh Nàng còn cảm thán một câu Là bởi vì ăn tết sao Nơi trên mạng mua đồ vật nhiều như vậy Ngồi ở kia bảo an nói Không, này đó cơ hồ đều là một người Trần Phôn Tinh đứng ở kia không nhúc nhích cười một chút Cái kia bảo an nói Ta hiện tại đã liền ngủ chưa địa phương đều không có Tất cả đều dùng để phóng này đó chuyển phát nhanh Người muốn tìm chuyển phát nhanh sao Tên gọi là gì Ta giúp ngươi tìm một chút Vị kia bảo an phi thường phụ trách đứng dậy Thường giúp Trần Phồn Tinh tìm chuyển phát nhanh, bởi vì nơi này chuyển phát nhanh quá nhiều mà, lần trước có người ở chỗ này phiên hơn một giờ không tìm được chính mình chuyển phát nhanh. Trần Phồn Tinh để sát vào nhìn một chút những cái đó chuyển phát nhanh thượng thu kiện người, nàng. Nguyên lai, like, nàng mua nhiều như vậy đồ vật à. Từ từ, thu kiện người tên này, còn có thẩm cảnh vân ở giúp hắn hủy đi chuyển phát nhanh. Ha ha ha, cái kia, ta không phải tới bắt chuyển phát nhanh, ta là tới cùng ngươi nói vất vả, tân niên vui sướng. Nói xong Trần Phồn Tinh cọ cọ cọ liền chạy. Về tới ra, trong phòng chuyển phát nhanh đã làm Thẩm Cảnh Vân đều cấp mở ra, hắn ăn mặc sơ mi trắng kéo tay áo đang ở thu thập thùng giấy tử. Trần Phồn Tinh đi vào đem quần áo ném cho hắn, "Thẩm Cảnh Vân, ngươi đi lấy chuyển phát nhanh, coi như để ngươi này đó quần áo tiền." Nói xong Trần Phồn Tinh liền phải hồi phòng ngủ. Thẩm Cảnh Vân thấp giọng cười nói, tinh cảnh là Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ý tứ sao?" Dù sao, ngươi không đem chuyển phát nhanh đều cầm, sau đó chuyển phát nhanh đều hủy đi. Ngươi cũng đừng ăn cơm chiều. Trần Phồn Tinh chạy chối chết. Còn nhớ rõ Trần Phồn Tinh vừa mới cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau thời điểm, nàng đặc bị hưng phấn hỏi Hà Thành, Hà Ca, về sau ta cùng Thẩm Cảnh Vân, có phải hay không chính là tình cảnh C.P.A. Vì cái gì? Bởi vì, tình cảnh A, thành tựu Trần Phồn Tinh tương lai phong cảnh nam nhân kêu Thẩm Cảnh Vân, cho nên liền kêu tình cảnh C.P. Trần Phồn Tinh một hồi đến trong phòng, làm việc đầu tiên chính là đem chuyển phát nhanh thu kiện người tên họ cấp sửa lại Sau đó lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại đứng ở bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn, nhìn thẩm cảnh vân bận rộn thân ảnh, hắn chạy hơn một giờ, mới đem Trần Phồn Tinh ở bảo vệ cửa những cái đó chuyển phát nhanh đều cấp dọn trở về. chương 115, thế nhưng còn có khoai lang tím. Trần Phồn Tinh phiên những cái đó đã mở ra chuyển phát nhanh cảm thắn nói, nàng tiếp tục xem vài thứ kia, có áo khoác, có phát kẹp, còn có một ít hàng ngày dùng đồ vợ, quả thực giống như là xem hộp bách bảo giống nhau. Trần Phồn Tinh liền ngồi ở trên thảm đem đồ vật giống nhau giống nhau cấp chuẩn bị cho tốt, chờ đến nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, bên ngoài đã trời tối, lại nhìn về phía phòng bếp, Thẩm Cảnh Vân đang ở kia làm văn thánh, hắn làm văn thánh tốc độ rất mau, Trần Phồn Tinh một tay chống cằm nhìn hắn, qua một hồi lâu nàng đi qua. Đối với Thẩm Cảnh Vân sẽ nấu cơm, Trần Phồn Tinh tỏ vẻ cùng kinh ngạc, liền cũng biết Thẩm Cảnh Vân sẽ đánh nhau giống nhau kinh ngạc. Ở Thẩm Cảnh Vân phía sau dừng lại, vốn dĩ Trần Phồn Tinh cho rằng hắn bao sủi cảo sẽ không rất đẹp. Nhưng là không nghĩ tới, hắn bao sủi cảo so với chính mình bao sủi cảo còn xinh đẹp. Đông nhiên chi gian, Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình giống như một chút cũng không hiểu biết thẩm cảnh vân. Tức khắc, Trần Phồn Tinh lâm vào chấm tư. Phòng khách TV vẫn luôn là mở ra, ngay bên trong vui mừng âm nhạc thanh cùng bên ngoài pháo thanh đặc biệt có không khí, cho nên lại nhìn ở nhu hòa ánh đèn hạ bận bận rộn rộn thẩm cảnh vân, Trần Phồn Tinh trong lòng chính là mềm nún Không biết khi nào thẩm cảnh vân quay đầu lại, hắn hai tay phủng trụ Trần Phồn Tinh gương mặt Sau đó một chút hướng tới Trần Phồn Tinh tới gần, Trần Phồn Tinh lui về phía sau vài bước, thẩm cảnh vân túi đầu nhìn nàng, sau đó tức khắc khỏe miệng dương lên, hắn bông ra tay sau đó chạm trở về vừa mới vị trí, một bên rửa tay một bên chuẩn bị hướng trong nồi hạ sủi cảo. Trần Phồn Tinh đứng ở kia, nàng nhỏ giọng nói, hiện tại thuộc về ta thu lưu ngươi ăn tết, cho nên, ngươi bao cái sủi cảo nàng dừng lại, sau đó hô, thẩm cảnh vân, vội vàng lao vài cái chính mình gương mặt, quả nhiên trên tay tất cả đều là bột mì. Trần Phồn Tinh một cái bước nhanh vọt qua đi cầm làm vẩn thắn dùng một mì, Thẩm Cảnh Vân lui về phía sau một bước, nhưng là Trần Phồn Tinh không thấy hắn, nàng nhìn về phía bên ngoài, sau đó cười nói, "Thẩm Cảnh Vân, ngươi xem bên ngoài thật xinh đẹp a." Thẩm Cảnh Vân quay đầu lại, Trần Phồn Tinh đem trên tay lộng thượng một mì, điểm mũi chân học Thẩm Cảnh Vân vừa mới động tác, nhưng là nàng cảm thấy nàng so Thẩm Cảnh Vân thông minh, đem hắn trên má lộng xong rồi bột mì liền chạy về phòng khách. Ngồi ở trên sofa, Trần Phồn Tinh ôm một gối, Lộ ra một đôi sáng lấp lánh, con ngươi thật cẩn thận nhìn Thẩm Cảnh Vân, nhưng là Thẩm Cảnh Vân không núp nhích, hắn đứng ở kia nhìn bên ngoài thực chuyên chú. Trần Phồn Tinh lại ôm ôm gối cọ cọ chạy qua đi, nàng hỏi, "Ngươi đang làm gì?" "Thẩm Cảnh Vân, bên ngoài thật xinh đẹp." Trần Phồn Tinh đứng ở Thẩm Cảnh Vân cái kia vị trí, Trần Phồn Tinh cũng ra bên ngoài xem, nhưng là hiện tại còn không có người phóng pháo hoa à, nàng lại đi phía trước đi vài bước, sau đó Thẩm Cảnh Vân dơ tay trực tiếp đem Trần Phồn Tinh chắt tóc ra gần cấp kéo xuống dưới. Ngay sau đó, hắn cũng học Trần Phồn Tinh cọ cọ cọ chạy. Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh, ấu chí Nói xong nàng liền đem trong tay ôm gối hướng tới thẩm cảnh vân nơi đó ném qua đi, ôm gối không tạp đến thẩm cảnh vân, nhưng là thẩm cảnh vân không lưng đem ôm gối nhặt lên, lại đem mặt trên bột mì vô vỗ, vỗ đem ôm gối cấp gác ở trên sofa. Vài phút sau, vì ăn cơm chiều, Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân, một cái ngoan ngoãn ngồi ở sofa nơi đó xem tivi, một cái ở trong phòng bếp hạ sủi cảo Bởi vì Hoa Hạ Xuân Văn mau bắt đầu, hiện tại là nghệ sĩ ở hậu đài phóng viên đi vấn đề, Trần Phồn Tinh xem TV thời điểm thấy được Trịnh Tân Lâm, nguyên lai like Trịnh Tân Lâm đã bắt đầu thượng Hoa Hạ Xuân Văn a, quả nhiên là giang hồ giải trí nhất ca Trịnh Tân Lâm ở trên TV xuất hiện không một hồi, Trần Phồn Tinh liền nhận được Trịnh Tân Lâm chúc tiết tin nhắn, vừa thấy chính là đàn phát cái loại này, nhìn đến cái này Trần Phồn Tinh cũng có copy paste, đem tên cấp sửa lại một chút, đàn đã phát tin nhắn, nhưng là tuy rằng là đàn phát, có chút người Trần Phồn Tinh là không phát. Tỷ Như một ít không phải rất quen thuộc người, trần ra người, nàng cũng chưa phát. Còn có một ít Trần Phồn Tinh cũng không đàn phát, chính mình nghiêm túc biên tập tin nhắn đã phát qua đi, tỷ Như sở duyệt, Thẩm Lao gia tử, Hà Thành cùng Trương tổng, đều là Trần Phồn Tinh chính mình biên tập tin nhắn. Không quá một hồi, Trịnh Tân Lâm lại cấp Trần Phồn Tinh đã phát một cái chúc tiết tin nhắn, này liền tương đối có thành ý, là chính mình viết. Trần Phồn Tinh nghiêm túc biên tập tin nhắn kia mấy cái, Hà Thành là trước hết cấp Trần Phồn Tinh hồi phục, dùng một chương mỹ thực hình ảnh hồi phục. Trần Phồn Tinh. Một bàn lớn tất cả đều là ăn ngon, Hà Thành còn hỏi nàng, hiện tại lại đây ăn ta, Trần Phồn Tinh tỏ vẹ cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, nàng hồi phục, thẩm tổng làm văn thán. Hà Thành, bội phục, ta nảy một bàn đồ ăn so ra kém A. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, ngươi vì cái gì không cho ta phát bao lì sỉ. Hà Thành. Trần Phồn Tinh, chúng ta huynh đệ tình. Hà Thành, tiền lẻ chụp hình gì đờ gờ. Trần Phồn Tinh, chỉ có một phân tiền A. Nhiễu nhẹ chậc cười một hồi, Trần Phồn Tinh cấp Hà Thành đã phát một cái bao lì xì. Hà Thành mỗi năm đều sẽ cấp Trần Phồn Tinh bao lì xì, nhưng là không phải dùng nhẹ chậc cấp, là hắn bao tốt bao lì xì, Trần Phồn Tinh vừa mới chính là ở đầu hắn chơi đâu. Trong phòng bếp sủi cảo ra nồi, Trần Phồn Tinh ăn một cái, hương vị tươi ngon, đặc biệt ta ngon, nàng còn cùng thẩm cảnh vân rỗi một cái ngón tay cái. Hai người ở trên bàn cơm mặt đối mặt ngồi, Trần Phồn Tinh hỏi, chúng ta chỉ ăn sủi cào sao? Ta người đại diện ăn được nhiều đồ vật. Trần Phồn Tinh nghe em đặc biệt tiểu, sau đó lại cầm di động đem Hà Thành phát ảnh chụp cấp thẩm cảnh Vân xem. Trần Phồn Tinh dứt lời, chuông cửa tiếng vang lên, thẩm cảnh Vân đi ra ngoài lấy đồ vật, không một hồi bọn họ trên bàn cơm liền phong phú lên, Trần Phồn Tinh cởi chụp bức ảnh đã phát hồi bổ. Trần Phồn Tinh B, thân niên vui sướng, mỹ thực di và gở. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, hai phân chén đũa, chúng ta ngôi sao nhỏ là cùng ai cùng nhau ăn tết ta. Thẩm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao, khẳng định là cùng người nhà cùng nhau ăn ta. Hai phân chén đối lại không phải thẩm tổng ngồi ở ngôi sao nhỏ bên cạnh, ta đều không kinh ngạc, các ngươi kinh ngạc cái gì. chân Phôn Tinh Phèn Hậu Viên, ngôi sao nhỏ tân niên vui sướng, hy vọng tân một năm ngươi phát triển càng ngày càng tốt. Bay múa thải điệp, thoạt nhìn hảo hảo ăn à, đặc biệt là sủi cảo, nhưng là cái kia sủi cảo thoạt nhìn không giống cơm hộ, là ngôi sao nhỏ chính mình bao sủi cảo sao. tay rất đún, ngôi sao nhỏ tân niên vui sướng, hy vọng tân một năm ngươi có thể cùng thẩm tổng phục hôn ăn xong rồi cơm Trần Phồn Tinh ngồi ở trên sofa xem TV, Thẩm Cảnh Vân ở thu thập đồ vật, trên bàn trà điện thoại văng lên, Trần Phồn Tinh cầm lấy điện thoại chuyển được. Cảnh ca, truy lão bà hài tử quá khó khăn, ta mẹ còn làm ta đuổi không kịp cũng đừng trở về. Điện thoại kia đầu là Tạ Hiên thanh âm, Trần Phồn Tinh nhìn nhìn di động, nga, nàng đã quên, nàng cùng Thẩm Cảnh Vân là cùng khoản di động. Trần Phồn Tinh, Tạ Hiên, Tạ Hiên, Tạ Hiên nhìn nhìn điện thoại, cũng không đánh sai, sau đó hắn cùng giảng tấu đơn giống nhau Ở chỗ này Tạ Hiên cho ngươi chúc Tết, chúc ngươi tâm tưởng sự thành vạn sự như ý, vui vui vẻ vẻ, nhất cử sinh cái long phượng thai, trực tiếp bắt lấy ảnh hầu. Thật là một chút không thay đổi a Trần Phồn Tinh vẫn luôn nghe Tạ Hiên nói một chối dài, không đợi cùng Tạ Hiên nói tân niên vui sướng đâu, Tạ Hiên nói, đây là quốc tế đường dài. Trần Phồn Tinh, ta cho ngươi phát bao lì xì đường tiền điện thoại thế nào? Tạ Hiên biết Trần Phồn Tinh muốn hỏi cái gì, khá tốt, chính là ta còn không có đuổi theo nàng. Chờ ta đuổi theo chúng ta liền về nước. Buổi tối thời điểm, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau phong tháo, lại cùng nhau kiên trì tới rồi 12 giờ, sau đó Trần Phồn Tinh trở về phòng ngủ ngủ, Thẩm Cảnh Vân ở tại phòng khách trên sofa. Một giấc này Trần Phồn Tinh ngủ kiên định, ngày hôm sau nàng tỉnh thời điểm, liền thấy được trên tủ đầu giường mặt một cái bao lì xì. Cũng không biết Thẩm Cảnh Vân sẽ bao nhiêu ít bao lì xì, nhưng là cái kia bao lì xì thoạt nhìn rất mỏng a, lấy qua bao lì xì Trần Phồn Tinh mở ra, Ngay sau đó bất đắc dĩ cười một chút. Bao lì xì bên trong là 100 đồng tiền cùng một trương thẻ ngân hàng. Đây là tùy tiện soát ý tứ sao. Trần Phồn Tinh rời giường cầm bao lì xì đi ra ngoài, nhưng là thẩm cảnh vân không biết khi nào đã đi trở về. Trần Phồn Tinh tìm khắp nhà ở cũng không tìm được hắn, cuối cùng đành phải đem cái kia bao lì xì ném tới chính mình trong bao, nghĩ kêu 100 đồng tiền là mớn, kêu trương tạp liền tính. Trần Phồn Tinh sách theo lễ vật đi Hà Thành trong nhà, cũng đi trương tổng trong nhà. Trương Tổng Tức Phụ cùng Trần Phồn Tinh trong tưởng tượng không giống nhau, không phải thật xinh đẹp, nhưng là thực ôn nhu, nhìn chính là một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng, đặc biệt là nàng túi đầu nhìn chính mình bụng thời điểm. Bởi vì Trương Tổng Tức Phụ mang thai, cho nên Trần Phồn Tinh trừ bỏ tặng lễ vật, còn tặng một ít tiểu hài tử dùng đồ vật, nàng cùng Trương Tổng Tức Phụ liêu đến cũng không tồi. Trần Phồn Tinh vốn đang muốn đi thẩm ra, nhưng là thẩm ra người hiện tại còn ở trên đảo nhỏ, Trần Phồn Tinh đành phải cho bọn hắn mỗi người gọi điện thoại. Không biết vì cái gì Lần này sở duyệt đối nàng thái độ giống như đặc biệt hảo. Trân Phồn Tinh đối với sở duyệt đó là thực cảm kích, cho nên ngự khi đều đặc biệt thành khẩn, sở bá mồ An tết hảo. Sở duyệt, ơn, An tết hảo, chờ ta trở về cho ngươi bao cái bao lì xỉ Trân Phồn Tinh Trân Phồn Tinh suy nghĩ một hồi lâu, nàng nhỏ rộng hỏi, là thẩm lao ra tử ở ngươi bên cạnh sao. Bên kia sở duyệt thấp giọng ơn một chút, Trân Phồn Tinh cũng không dám quấy dày sở duyệt, vội vàng nói vài câu, liền bái xong rồi năm Sở duyệt có sợ người, phòng trừng cũng chỉ có thẩm lao gia tử, thẩm lao gia tử lại thích nhất Trần Phồn Tinh. Cấp sở duyệt đánh xong điện thoại, Trần Phồn Tinh lại cấp thẩm lao gia tử gọi điện thoại, thẩm lao gia tử hư một tiếng mới nói, ta cái này lao gia tử không làm cho người thích à, chúc tiết đều không phải trước cho ta gọi điện thoại. Trần Phồn Tinh nói, như thế nào sẽ a ta chúc tiết trước cấp sở bá mâu gọi điện thoại, đó là bởi vì tưởng cuối cùng đánh với ngươi điện thoại, như vậy là có thể cùng ngươi nhiều liêu một hồi A Trần Phồn Tinh cấp thẩm Lao Gia tử chọc cười, hai người trò chuyện khá dài thời gian, nhưng là đại đa số đều là thẩm Lao Gia đang nói hắn cái kia tôn tử liền truy cái Lao Bà đều không biết, bằng không hắn hiện tại đều bế lên tẳng tôn tử. Lần trước Trần Phồn Tinh giả mang thai tin tức, còn làm thẩm Lao Gia tử cao hứng khá dài thời gian đâu, nhưng là sau lại không phải Trần Phồn Tinh mang thai, cho nên thẩm Lao Gia tử chỉ cảm thấy, chính mình cái kia tôn tử thẩm Cảnh Vân, liền truy cái Lao Bà đều sẽ không. Ở nhìn một cái chính mình cái kia một lòng ở kia hống lao bà nhi tử, hắn nghĩ thẩm, thẩm cảnh vân nếu có thể có thẩm phụ như vậy kiên trì, như vậy thẩm cảnh vân là có thể cùng Trần Phồn Tinh phục hôn. chương 116 Tân niên qua đi, Trần Phồn Tinh kia một game show cũng muốn bắt đầu thu, làm cơ hội tham dự sở hữu hội nghị Hà Thành, hắn biết tiết mục phân đoạn, cho nên hắn giờ phút này đang ở dặn dò Trần Phồn Tinh. Ca mê ra tiểu ca đơn độc cùng chủ ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải đem chính mình nhân thiết cấp đứng lên tới. Hà Thành thực nghiêm túc Tham gia game show cũng không phải là chơi, nhiều ít mình tinh bởi vì game show đỏ, lại có bao nhiêu mình tinh bởi vì game show hồ, cái này không giống đóng phim thời điểm chỉ cần nhan giá trị kỹ thuật diễn cùng chuyên nghiệp, cái này càng khảo nghiệm ngươi là người, cùng một ít ở thật nhỏ sự tình mặt trên xử lý. Trần Phôn Tinh không trả lời, nhìn hắn chấp trước mắt. Hà Thành, nhân thiết. Trần Phôn Tinh sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, Hà Ca, ta là người như thế nào thiết? Hà Thành. Từ mặt thế xuyên qua trở về thả bay tự mình Trần Phồn Tinh nơi nào còn nhớ rõ chính mình có cái gì nhân thiết ta. Vấn đề này đem Hà Thành cung cấp hỏi ở, Trần Phồn Tinh là nhân thiết gì, giống như trong khoảng thời gian này Trần Phồn Tinh đó là thực tùy hứng, nơi nào có nhân thiết gì. Thiên A, hắn sợ quá Trần Phồn Tinh tham gia tiết mục mỗi ngày hỏi ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì, sau đó ở cùng mặt khác nghệ sĩ ở chung thời điểm, cùng giống trương tổng ở chung giống nhau. Nhớ kỹ, người là tiên nữ. Nga. Nhìn Trần Phồn Tinh bộ ráng, Hà Thanh liền biết cái này nhân thiết chỉ có thể là cái giả nhân thiết. Trần Phồn Tinh có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực bất đắc gì à, nàng đã thật lâu không đương quá tiên nữ, có chút mới lạ, sẽ không đương tiểu tiên nữ. Hà Thanh nhìn chầm chầm Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh thấp giọng nói, được rồi, tiểu tiên nữ liền tiểu tiên nữ, ta tận lực. Hà Thanh vừa lòng gật gật đầu, Hà nói, một vòng sau, tiết mục tổ sẽ tới cửa bắt đầu quay trụ, ngươi liền đi theo tiết mục phân đoạn đi là được. Ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ nói cho ta đệ nhất kỳ nội dung. Này đối người khác không công bằng. chân Phôn Tinh cùng Hà Thành cho nhau nhìn, cuối cùng Hà Thành thở dài. Ta là sợ nói cho ngươi, ngươi có biểu diện dấu vết. Tuy rằng ngươi giang sơn mỹ nhân biểu hiện không tồi, nhưng là đó là có người mang ngươi. Cho nên quay chụp tiết mục thời điểm, ngươi liền cùng người quay phim nói, ta người đại diện đều không nói cho ta cái này tiết mục có cái gì phân đoạn. Nga, ngươi vui vẻ liền hảo. Trân Phôn Tinh không nghĩ có lý cái này người đại diện. Nàng nói, kia ta trở về chuẩn bị thu tiết mục. Từ lâu thành văn phòng đi ra ngoài thời điểm, Trần Phồn Tinh gặp được Trương Tổng. Trương Tổng cái kia vui vẻ a rốt cuộc đây là chi kỷ à, hán tung ta tung tăng cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi. Phồn Tinh, chúng ta đi ăn Trương Tổng lời nói còn chưa nói xong đâu, liền xem Trần Phồn Tinh một bộ cao lãnh bộ dáng nhìn nàng. Trương Tổng nói, kia ta không ăn. Trần Phồn Tinh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nàng nói, ta là tiểu tiên nữ. Trương Tổng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trương Tổng kia thật là làm Trần Phồn Tinh làm cho tức gợi, hắn nói, tiên nữ, ngươi là tiên nữ, vậy ngươi phim một cái cho ta xem à, ngươi phim một cái cho ta xem, ta liền tin tưởng ngươi là tiên nữ, ha ha ha ha ha ha ha. Vừa mới tử văn phòng ra tới Hà Thành. Hà Thành tiến lên, đem Trần Phồn Tinh kéo đến chính mình phía sau, hắn nói, Trương Tổng, chúng ta là vì tiết mục nhân thiết. Trương Tổng một giây đứng đắn mặt nói, ta biết ta, tiên nữ nhân thiết ta. Tiên nữ, cố lên nga. Nói xong Chương Tổng cùng Trần Phồn Tinh so một cái cố lên động tác. Hà Thành tin tưởng một cái chân lý, đó chính là đừng cùng Trương Tổng ở bên nhau, Trần Phồn Tinh chính là tiểu tiên nữ. Lần này tham gia tiết mục nghệ sĩ, Trần Phồn Tinh tổng cộng nhận thức hai cái, một cái là Trịnh Tân Lâm, một cái chính là tham gia Xuân Vãn gặp được Vệ Nguyệt Nguyệt, tuy rằng cùng Vệ Nguyệt Nguyệt quan hệ không thể nói rất quen thuộc, nhưng là ít nhất tham gia tiết mục thời điểm có thể nói chuyện phiếm, đến nỗi Trịnh Tân Lâm, Trần Phồn Tinh là tưởng cùng Trịnh Tân Lâm tổ, nguyên nhân chính là thủ Chỉ là tiết mục phân đoạn Trần Phồn Tinh cũng không biết, cho nên, nàng liền tưởng cùng Trương Tổng hỏi một chút. Đi phía trước đi rồi một bước, Trần Phồn Tinh nói, Trương Tổng, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hà Thánh nói, không được, thu xong tiết mục phía trước, không thể cùng Trương Tổng cùng nhau chơi. Béo lao bản thực không vui, nhưng là hắn cũng biết cái này tiết mục rất quan trọng, cho nên đối Trần Phồn Tinh nói, ta chờ ngươi thu xong tiết mục, đến lúc đó chúng ta lại là chi kỷ. Trần Phồn Tinh, cho nên ngươi hiện tại ý tứ chính là... Ở ta thu tiết mục thời điểm, chúng ta không phải chi kỷ. Trương Tổng ha ha ha cười vài tiếng, hắn nói, sao có thể, chúng ta vẫn luôn là chi kỷ A Cuối cùng Trần Phồn Tinh rốt cuộc không hỏi ra cái gì tiết mục phân đoạn. Trần Phồn Tinh bên này hòa thuận vui vẻ, nhưng là Trần ra bên kia có chút ưu sầu. Thẩm Cảnh Vân không nhằm vào bọn họ, không đại biểu người khác không nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ cố tình còn không hoàn toàn động thủ, chính là làm cho bọn họ còn có năng lực chống đỡ công ty cho nên hiện tại bọn họ đừng nói đi phủ dung hoa khai ăn cơm, có thể mỗi tháng cấp công nhân trả tiền lương liền không tồi. Phía trước cùng Trần Hương chơi đến tốt, hiện tại đều không cùng Trần Hương chơi, một ít tụ hội cũng đều sẽ không mời Trần Hương. Chỉ là lữ sầm đều có thể làm Trần Phụ ở vừa mới ly hôn, khiến cho nàng vào cửa, cho nên nàng còn có một ít thủ đoạn, trái lo phải nghĩ, nàng rốt cuộc đã biết muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Trần Hương đã thật lâu không có ra cửa, thầm cảnh vân nhằm vào bọn họ về sau Trần Hương ra cửa Người khác đều hận không thể cách xa nàng một ít, phải biết rằng phía trước Trần gia cùng Trần Phồn tinh quan hệ còn tính có thể. Trần Hương ra cửa, đến nơi nào không phải làm người phùng A. Lữ Sầm đi Trần Hương phòng thời điểm, Trần Hương đang ở kia phiên gì động đâu. Hiện tại nàng liền cái cùng chính mình nói chuyện phiếm người đều tìm không thấy. Lữ Sầm có chút đau lòng nói, hiện tại có cái biện pháp giải quyết, nhưng là yêu cầu ngươi. Biện pháp gì? Trần Hương kích động đứng lên, nàng nhìn không chấp mắt nhìn Lữ Sầm. Lữ Sầm, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền đem Trần Phồn Tinh trở thành ngươi thân tỷ tỷ. Cái gì? Trần Hương không thể tưởng tượng hô, nàng khuôn mặt có chút vặt mẹo, dựa vào cái gì, chẳng lẽ hiện tại cũng muốn ta đi lấy lòng nàng sao? Chúng ta lần trước không phải thử qua sao, căn bản không có dùng. Hiện tại Trần Hương còn nhớ rõ chính mình như thế nào chật vật từ phụ dung hoa khai ra tới, nàng tưởng, nàng đợi này đều sẽ không lại đi phụ dung hoa khai. Lữ Sầm Trầm Rãi mở miệng nói, nếu Trần Phồn Tinh cùng Khương Vinh ở bên nhau, như vậy thẩm cảnh Sao có thể, một cái đã đi lên đỉnh, một cái chính mình gây dựng sự nghiệp không có tiếp nhận trong nhà công ty, ta là Trần Phồn tình ta cũng sẽ không lựa chọn khương Vinh a. Nếu là dạ đâu? Lữ Sầm sơ sơ chân hướng tóc, nàng nói, ngươi phải học được lợi dụng dư luận, nhưng là tại đây phía trước, ngươi muốn nhảy vào đi mới có thể. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ chúng ta quá nhật tử sao? Ngươi không nghĩ biến trở về trước kia nhật tử, chỉ có thể nỗ lực, chỉ có thể nỗ lực đi bắt người chính mình muốn đổ vận. Sầm có thể đi đến hôm nay Tuyệt đối không phải ngốc tử, nàng cũng biết Trần Phồn Tinh liền tính ly hôn kia cũng là thẩm cảnh vân vợ trước, nhưng là Trần Phồn Tinh về tới Trần Gia, như vậy Trần Gia đổ vật còn sẽ là nàng cùng Trần Hương sao. Mặc kệ thế nào, Trần Phồn Tinh đều là nữ nhân kia nữ nhi a Một tuần quá thực mau, trong lúc này Trần Phồn Tinh đem trong nhà một lần nữa thu thập một chút, hẹn thật vất vả có ngày nghỉ trịnh tân lâm cùng nhau ăn vải thiên ăn khuya, hai người quan hệ cũng là so với phía trước muốn tốt một chút, còn ước định, chỉ cần thượng tiết mục muốn phân tổ Bọn họ chính là một tổ. Trừ cái này ra, Trần Phồn Tinh còn nhìn một ít game show chân Nhân Tú, xem đều là hiện tại thực hỏa, có đôi khi chính mình ở trong nhà xem, có đôi khi cầm đi công ty cùng Hà Thành cùng nhau xem, nhưng là đại đa số thời gian, nàng đều là cùng Hà Thành cùng nhau xem. Mà nay một tuần, còn đã xảy ra một việc, đó chính là Trần Hương nhanh chóng vận đỏ, mà Trần Hương vận đỏ còn liên lụy đến Trần Phồn Tinh. Hán cái này làng xê thủ pháp thực thường thấy, nhưng là cũng rất hữu dụng, dùng tiếng ca đả động người. Sau đó ở lộ diện, vong hưu vốn dĩ liền thích nàng. Hơn nữa vừa thấy lớn lên cũng không tệ lắm. Cái này trực tiếp thành phèn Ngay sau đó ở ra album, lúc này có người tin nóng nàng là muội muội của ngươi. Hà Thành nói đến này dừng một chút tiếp tục nói. Chờ đến nàng lộ diện, chúng ta tưởng nhằm vào phong sát nàng thời điểm. Nàng đã là muội muội của ngươi, cho nên ngươi không động đậy nàng. Hà Thành, thực thông minh cách làm. Hôm nay là trần phồn tinh thu tiết mục ngày đầu tiên. Nàng buổi sáng sáng sớm liền liền dậy. Nhưng là không phải bởi vì muốn thu tiết mục, hoàn toàn là bởi vì hiện tại nàng phèn bởi vì biết Trần Hương là chính mình muội muội đều ở duy trì nàng. Suy nghĩ một hồi, Trần Phồn tinh hỏi, kia nàng kế tiếp, có phải hay không tưởng Trang đáng thương? Hà Thành, nàng động cơ chúng ta không rõ lắm, nhưng là có thể khẳng định chính là, nàng muốn lợi dụng cùng ngươi tỷ mội thân phận, có lẽ là thật sự tưởng hồng, có lẽ là vì mặt khác, chúng ta hiện tại phải làm chính là cùng nàng phân rõ giới hạn. Trang đáng thương phân rõ sở giới hạn sao? Trần Phồn Tinh cười một tiếng, nàng nói, vẫn là không giải trí nhớ a, không quan hệ, ta lần này làm nàng hảo hảo phát triển trí nhớ. Hà thành cả người một run run, ngươi muốn làm gì? Lam nang trường trí nhớ a, vẫn là cái loại này về sau thấy ta đều sẽ phi thường hiểu chuyện cái loại này. Bên ngoài chuông cửa tiếng vang lên, hẳn là cùng trụ camera tới, Trần Phồn Tinh hiện tại còn không có rời giường, nhưng là lớn lên xinh đẹp, tố nhăn cũng không sợ sợ hãi. Trần Phồn Tinh nói, Hà ca, không cần phải xen vào nàng. Chờ ta lục xong game show, chính mình giải quyết nàng. Hà Thành còn tưởng đang nói chút cái gì, Trần Phồn Tinh đã treo điện thoại, dấm lên dép lê đi cấp ca mê ra tiểu ca mở cửa. Điện thoại kêu đầu Hà Thành tổng cảm giác, gần nhất hai cũng đừng nghĩ cùng Trần Phồn Tinh đoạt đầu đề. Có một cái tùy tiện lên đầu đề nghệ sĩ, bọn họ cũng là tỉnh tiền, rốt cuộc chưa bao giờ dùng cấp Trần Phồn Tinh tiêu tiền mua hot setup. chương 117. Trần Phồn Tinh nắm then cửa tay, ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng ta là tiên nữ. Lúc này mới đem cửa mở ra. Ngoài cửa trừ bỏ một cái cùng chụp camera còn có một cái cầm nhiệm vụ tạp người chủ trì. Vị kiếm người chủ trì cười hỏi, ngươi hảo, chúng ta có thể đi vào sao? chân phồn tinh nghiêng người làm hai người tiến bào, nàng còn quay đầu lại nhìn một chút chính mình trong nhà, thức hoàn mỹ, tiên nữ ra. Ngươi là vừa rồi rời giường sao? Vị kiếm người chủ trì hỏi xong, còn cảm thắn nói, nhà ngươi hảo sạch sẽ a Đối, thức sạch sẽ, bởi vì các ngươi muốn lại đây quay chủ. Trần phồn tinh nhịn xuống, một bộ mỉm cười bộ ráng. Từ từ, nàng là tiên nữ nhân thiết, nhưng là là loại nào tiên nữ, cao lãnh tiên nữ vẫn là nhuyễn manh tiên nữ, tính vẫn là cái loại này tự mang tiên khí tiên nữ đi. Ca mê ra tiểu ca vô trần phồn tinh kia rối dám bộ dáng trong lòng tưởng, trần phồn tinh sao lại có thể như vậy đáng yêu. Người chủ trì, hảo đáng yêu, hảo đáng yêu, hảo tưởng ôm ấp buôn hít nâng lên cao, nhìn xem kia một bộ mắt buồn ngủ ngông lung không biết làm sao bộ r Trần Phồn Tinh khỏe miệng dương gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, "Ta thích sạch sẽ." Người chủ trì đưa cho Trần Phồn Tinh một trương nhiệm vụ tạm, nàng nói, "Hoang nên ngươi mở ra ngươi ở Phồn Tinh điểm điểm lư đồ, chúng ta hôm nay để nhất hạng nhiệm vụ là kiếm tiền ăn cơm." Trần Phồn Tinh ngốc, "Đây là cái gì phân đoạn?" "Không được, tiên nữ nhân thiết không thể nốc. Hơi hơi gật gật đầu, nàng nói, "Hảo. Ngươi chủ trì, ngươi đều không hỏi ta, vì cái gì muốn kiếm tiền ăn cơm, như thế nào kiếm tiền ăn cơm sao?" Trần Tinh, "Không sợ Tiên nữ không cơm ăn, có thể uống sương sớm Trả lời xong rồi, Trần Phồn Tinh tại nội tâm vì chính mình hò hét một tiếng hoàn mỹ. Người chủ trì là cái dạng này, từ giờ trở đi, tiết mục tổ sẽ không cho ngươi một phân tiền, nếu ngươi ăn cơm sáng, như vậy ngươi thực may mắn, nếu ngươi không ăn cơm sáng, vậy đói bụng bắt đầu kiếm tiền đi. Sau đó tới rồi buổi tối thời điểm chúng ta sẽ làm toàn bộ thành viên tập hợp, thông qua các ngươi kiếm tiền phân tổ, cùng với này đó tiền. Chính là các ngươi tiếp theo cái du lịch địa điểm có thể tiêu phí kim lạch. Đương nhiên nếu các ngươi tiền không đủ cũng không quan hệ, bởi vì tiết mục tổ sẽ có một. Ít thi đua hàng mục, thăng có thể đạt được tiền thưởng. Trần Phôn Tinh. Ta có thể trước cho ta người đại diện gọi điện thoại sao? Có thể. Kêu đừng thu có thể sao? Có thể. Trần Phôn Tinh cầm điện thoại cấp hà thành gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được. Trần Phôn Tinh hỏi, Hạ ca, làm chính chúng ta kiếm tiền chính mình dùng, ngươi như thế nào như vậy sẽ tỉnh tiền A? Còn không cho ăn cơm, ngươi trước tiên nói cho ta cái này phân đoạn, làm ta buổi sáng ăn nhiều một chút cũng có thể à, ngươi không phải cái giả người đại diện đi. Cái kia, chờ ngươi tiết mục thu xong rồi chúng ta đang nói chuyện. Nàng cùng Hà Thành huynh đệ tình đâu, như thế nào cảm giác Hà Thành không phải nàng người đại diện, là tiết mục tổ người a Không chỉ có trần phồn tinh nơi này, mà khác mấy cái nghệ sĩ cũng cùng trần phồn tinh thái độ không sai biệt lắm, nhưng là ăn cơm sáng cùng không ăn cơm sáng cũng không giống nhau. Tỷ như trịnh tân lâm. Các mê ra cùng người chủ trì tiến nhà hắn thời điểm, các mê ra cùng người chủ trì trước một bước, bởi vì Trịnh Tân Lâm lộng một bàn ăn. Người chủ trì hỏi vì cái gì, Trịnh Tân Lâm trả lời, ta phía trước tham gia một cái game show, suốt một ngày không ăn cơm, ta lần này tưởng ăn trước no rồi, ở tham gia tiết mục. Lại tỷ như vệ nguyệt nguyệt, nàng thực bình tĩnh, chỉ là nội tâm ở giết đảo thế nhưng không cho ăn cơm, không cho ăn cơm, ăn cơm còn muốn chính mình kiếm tiền. chân Phôn Tinh thu thập xong rồi. Xách theo cái dương đi theo cùng chụp camera tiểu ca xuống lầu, đáng giá vui vẻ, tiết mục tổ cung cấp xe, cho nên Trần Phổn Tinh không cần xách theo dương hành lý nơi nơi đi rồi, chỉ là vừa mới đem cái dương gác ở cốp xe bên trong, liền có người ra tới cầm Trần Phổn Tinh di động, lại dùng bịt mắt đem nàng đôi mắt cấp bịt kín. Trần Phổn Tinh, vì cái gì, vì cái gì nàng không đi theo hả thành cùng nhau mở họng? Người chủ trì nói, là cái dạng này, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến thành phố A tùy ý một cái đường phố. Đến nỗi đưa đến nơi nào, cái này liền phải xem ngươi đang ở nơi nào, bởi vì chúng ta tài xế sẽ lái xe đi tùy ý lộ tuyến, nửa giờ về sau dừng lại, ngươi trụ vị trí này liền ở thành phố, cho nên hẳn là cũng ở thành phố xuống xe, nếu ở tại vùng ngoại thành, như vậy khả năng xuống xe địa phương còn không có ra vùng ngoại thành, còn muốn chính mình suy nghĩ biện pháp tới thành phố, hoặc là liền ở vùng ngoại thành làm nhiệm vụ. Trân Phôn Tinh nói, Trịnh Tân Lâm giống như ở tại thành phố A một cái vùng ngoại thành biệt thự, còn rất xa. Mấy ngày hôm trước Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm cùng nhau ăn khuya thời điểm cùng Trịnh Tân Lâm nói chuyện hiếm, Trịnh Tân Lâm giống nhau hồi thành phố A đều là ở tại vùng ngoại thành biệt thự, cho nên muốn tưởng Trịnh Tân Lâm, Trần Phồn Tinh cảm giác chính mình vẫn là không tồi. Tham gia cái này game show tổng cộng có 6 vị nghệ sĩ, còn có 3 vị nghệ sĩ, Trần Phồn Tinh không quen biết. Đến nỗi Trịnh Tân Lâm cùng Vệ Nguyên Nguyệt, Trần Phồn Tinh vốn dĩ nghĩ một hồi cho bọn hắn hai cái gọi điện thoại, sau đó lại đây cùng nhau làm nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể chính mình làm nhiệm vụ. Làm một minh tinh, kiếm tiền so với người bình thường dễ dàng một ít, nhưng là như thế nào mới có thể lại có thể kiếm tiền, lại có thể lập trụ cái này tiên nữ nhân thế đâu. Người chủ trì đem Trần Phồn Tinh đỡ tới rồi trên xe, nàng cũng đi theo cùng nhau lên xe, còn cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện thiếm, nàng hỏi, ngươi hiện tại là cái gì cảm thụ, cảm thấy nhiệm vụ này có khó không? Trần Phồn Tinh, ta cảm thấy ta rất đói bụng. Người chủ trì, cái này mới là nàng nhận chi Trần Phồn Tinh, rốt cuộc cái này là phóng viên đều sợ Trần Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh dứt khoát không nói lời nói, bởi vì tiên nữ nhân thiết. Xe khai nửa giờ về sau ngừng lại, người chủ trì lại đỡ Trần Phồn Tinh từ trên xe xuống dưới, vị kia người chủ trì nói, người nỗ lực kiếm tiền Nga. Nói xong người chủ trì trở về trên xe, đi theo tài xế đi tiết mục tổ tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm, Trần Phồn Tinh còn lại là cùng ca mê ra tiểu ca bị lưu tại bên ngoài. Trần Phồn Tinh hỏi, ta có thể đem bịt mắt cấp bắt lấy tới sao? Ca mê ra tiểu ca gật gật đầu. Đợi một hồi lâu Trần Phồn Tinh không chờ đến ca ra tiểu ca trả lời, nàng hỏi, ca ra tiểu ca sẽ không ở trên xe quên xuống dưới đi. Nói xong nàng liền đem bịt mắt cấp cầm xuống dưới, sau đó liền thấy được cùng chụp ca ra tiểu ca. Ca ra tiểu ca, xin lỗi, ta vừa mới quên ngươi mang theo bịt mắt. Hiện tại có thể xin đổi một cái ca ra tiểu ca sao. Trần Phồn Tinh nhìn nhìn chung quanh, còn có thể, nàng ở thành phố A thành phố, chung quanh có rất nhiều bữa sáng cửa hàng, còn có người xếp hàng. Ca mê ra tiểu ca nói, không thể cùng fans đòi tiền, muốn chính mình kiếm tiền. Trần Phồn Tinh ngoan ngoan gật đầu, sau đó nhìn ca mê ra tiểu ca. Trần Phồn Tinh mỉm cười, không ăn cơm sáng, không có sức lực kiếm tiền, ngươi có thể mượn ta tam đồng tiền sao, ta tưởng uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy chờ ta kiếm được tiền ta liền trả lại ngươi. Nhìn vị kia ca mê ra tiểu ca không nói lời nào, Trần Phồn Tinh nói, ta có thể cho ngươi tính lợi tức Ca mê ra tiểu ca như cũng không nói lời nào. mặc kệ Trần Phồn tinh nói cái gì Cái kia ca mê ra tiểu ca, chầm mặc mà chống đỡ. Trần Phồn Tinh Trần Phồn Tinh cười vài tiếng, ngươi mượn không mượn ta tam đồng tiền, ngươi không mượn ta tam đồng tiền, ngươi tin hay không ta một hồi cọ cọ cọ liền chạy lên, làm ngươi đuổi không kịp ta. Ca mê ra tiểu ca, ngươi trước chạy một chút, ta đuổi không kịp ngươi liền mượn ngươi tam đồng tiền. Trần Phồn Tinh, tam đồng tiền ngươi đều không mượn ta. Hai người đứng ở kia ràng co, Trần Phồn Tinh nói, ta không mượn, ta cho ngươi ký tên, ngươi cho ta tam đồng tiền Ca mê ra tiểu ca không nói lời nào. Cái này ca mê ra tiểu ca rất có cá tính A. Nhưng là Trần Phồn Tinh so với hắn còn có cá tính, nàng cọ cọ cọ liền chạy tới bữa sáng quán nơi đó. Ca mê ra cũng theo qua đi, tức khác bữa sáng quán nơi đó người kêu lên, Trần Phồn Tinh, là Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh cùng bọn họ trao hỏi, sau đó nói, A Azi, ta muốn một ly sữa đậu nành, hai căn bánh quẩy. Ca mê ra tiểu ca mở miệng, người không có tiền. Trần Phồn Tinh, người có tiền A. Ta không đáp ứng mọi người Đúng vậy, ngươi không đáp ứng mượn ta, nhưng là ngươi không có không đáp ứng cho ta mua bữa sáng A. Trần Phồn Tinh thật sự hảo đói A, nàng muốn ăn bữa sáng lại đi kiếm tiền. Từ từ, nàng có phải hay không đã quên cái gì? Nàng đã quên tiên nữ nhân thiết. Tính, A-Z ta từ bỏ, không thể cấp ca mê ra tiểu ca thêm phiền thoái. Trần Phồn Tinh nói xong cân nhắc một chút, này cũng không giống tiên nữ A. Lần này ca mê ra tiểu ca là thật một bức. Bởi vì hắn đều tính toán mượn Trần Phồn Tinh tam đồng tiền. Trần Phồn Tinh còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể kiếm được tiền. Nếu có thể liên hệ thượng Trịnh Tân Lâm thì tốt rồi, bởi vì như vậy bọn họ có thể cùng nhau nghi cách. Trịnh Tân Lâm hiện tại. Trịnh Tân Lâm xuống xe địa điểm là ở một cái rộng lớn đường cái thượng, không sai chính là đường cái thượng, vẫn là cái loại này liền xe đều đánh không đến đường cái thượng, nhưng là kỳ thật có thể hay không đánh tới xe cũng không cái gọi là, bởi vì Trịnh Tân Lâm không có tiền. Kỳ thật Trịnh Tân Lâm ý tưởng cùng Trần Phồn Tinh ý tưởng là giống nhau, đó chính là tìm được Trần Phồn Tinh sau đó hai người cùng nhau hợp tác, nhưng là ở hợp tác phía trước, hắn muốn tìm một chiếc xe mang theo hắn đi thành phố, sau đó nghĩ cách liên hệ đến Trần Phồn Tinh. Trịnh Tân Lâm ở tìm xe đi thành phố đồng thời, Trần Phồn Tinh đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Nếu không phải Hà Thành cái kia tiên nữ nhân thiết, hiện tại Trần Phồn Tinh đã sớm kiếm được tiền, nhưng là có thể lại tiên nữ lại kiếm tiền biện pháp, Trần Phồn Tinh thật đúng là không nghĩ tới, nàng còn rất đói bụng rất đói bụng. Tiết mục tổ bảo an lại đây che chở Trần Phôn Tinh, cho nên chung quanh tuy rằng có người, nhưng là cũng đều không như thế nào tới gần, ngẫu nhiên có tới gần, đều làm bảo an cấp trạn. Chỉ có như vậy, nghệ sĩ mới có thể đủ thu tiết mục. Trần Phôn Tinh đi ở đường cái thượng, mặt sau đi theo ca mê ra tiểu ca. Trần Phôn Tinh hỏi, ngươi ăn cơm sao? Ca mê ra tiểu ca, ngươi không nóng nảy kiếm tiền sao? Trần Phôn Tinh, ngươi có thể mượn ta tiền cho ta đương tiền vốn, sau đó ta kiếm được tiền trả lại ngươi sao? Nói xong Trần Phồn Tinh lại thở dài, tính, ngươi liền tam đồng tiền bữa sáng tiền đều không mượn ta, sao có thể mượn ta tiền vốn đâu. chương 118 Lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái dạo, không biết bất chi rắc Trần Phồn Tinh phía sau đã theo một đám người, có người là thật là Trần Phồn Tinh phèn có hoàn toàn chính là bởi vì nhìn đến minh tinh xem náo nhiệt. Ngôi sao nhỏ, ngươi ở thu tiết mục sao, ngươi lạnh hay không, có đói bụng không a Giống nhau nghe được như vậy vấn đề. Trần Phồn Tinh đều sẽ quay đầu lại cho bọn hắn một cái sán lạn tươi cười. Lại đi rồi không vài phút, vừa vặn tốt mấy cái đi theo đám người tiểu cô nương vọt tiến vào, bọn họ không biết khi nào mua bữa sáng cùng khăn quảng cổ. Trần Phồn Tinh cùng bảo an nói, bảo an khiến cho kia mấy cái tiểu cô nương vào được. Cảm giác được cấm áp, Trần Phồn Tinh mới nhớ tới bởi vì chính mình hôm nay ra cửa tương đối sốt ruột không có mang khăn quảng cổ. Ngay sau đó trong tay lại cầm nóng hầm hập sữa đậu nành, kia mấy cái tiểu cô nương hướng về phía Trần Phồn Tinh cười Trong giây mắt kia Trần Phồn Tinh hảo cảm động. Có yêu thích Trần Phồn Tinh liền có chán ghét Trần Phồn Tinh, nơi xa không biết ai ném một cái bình không lại đây, chính hướng tới bọn họ nơi này bay qua tới, Trần Phồn Tinh phía trước đứng chính là nàng Fens, nàng phản ứng nhanh chóng đem vị kia Fens cấp kéo đến phía sau, một cái sườn đá ở giữa bình không, bình không lại hướng tới tương phản vị trí bay qua đi. Mọi người ánh mắt đi theo cái kia bình không, vẫn luôn nhìn cái kia bình không lọt vào đối diện không xa thùng rác bên trong. Mọi người, Trần Phồn Tinh Fens, sao nhỏ Ngươi hảo đồng A. Ngay sau đó, trong đám người là tiếng hoan hô. Tránh ở Trần Phồn Tinh phía sau cái kia tiểu cô nương mắt lấp lánh nhìn Trần Phồn Tinh, nàng nói, ta sẽ vĩnh viên duy trì ngươi. Trần Phồn Tinh chính mình cho chính mình dịch dịch khăn quảng cổ, nàng nói, cảm ơn các ngươi khăn quảng cổ, nhưng là bữa sáng các ngươi ăn, nếu ta ăn, vậy không tuân thủ tiết mục tổ quy định. Cùng chục ca ra tiểu ca đã trận mắt há hốc mồm, tuân thủ bọn họ tiết mục tổ quy định. Hắn như thế nào không biết Trần Phồn Tinh tuân thủ quá bọn họ tiết mục tổ quy định A. Trần Phồn Tinh tiếp tục đi phía trước đi, ca mê ra tiểu ca theo ở phía sau. Nàng nói, ta số 321 Nga. Ca mê ra tiểu ca còn không có làm biết cái gì ý tư đâu, Trần Phồn Tinh đếm 321, liền hướng tới phía trước chạy qua đi. Hiện tại đừng nói Trần Phồn Tinh tưởng đổi một cái ca mê -gia tiểu ca, chính là ca mê ra tiểu ca cũng là tưởng thay đổi một cái cùng chụp đối tượng. Mãi cho đến cấp những cái đó ăn dưa quần chúng ném ra, Trần Phồn Tinh dựa vào ven đường đèn đường đứng, nàng hỏi ca mê ra tiểu ca, ta còn là tiểu tiên nữ sao? Ca mê ra tiểu ca. Trần Phồn Tinh khả năng đối tiểu tiên nữ có cái gì hiểu lầm? Trần Phồn Tinh nhìn ca mê ra tiểu ca, vì cái gì không trả lời ta? Ca mê ra tiểu ca, nếu không, chúng ta cùng tiết mục tổ xin chúng ta đổi một chút, ngươi đổi một cái cùng trụ, ta đổi một cái cùng trụ đối tượng. Một giây Trần Phồn Tinh mỉm cười, ta cự tuyệt. không được Phải nhớ ký hả ca nói, Trần Phồn Tinh lại đối với ca mê ra tiểu ca lộ ra một cái ôn nhu cười, không thể nga, bởi vì chúng ta là hợp tác đồng bọn A. Ca mê ra tiểu ca. Chạy lâu như vậy, Trần Phồn Tinh càng đói bụng, nàng ngước mắt, tức khắc ánh mắt kinh ngạc lại kinh hỉ, nhưng là lại thực phức tạp, bởi vì nàng đối diện là thẩm thị tập đoàn. Không được, đói choáng váng cũng không thể đi. Bởi vì, như vậy liền vô pháp nói rõ ràng nàng cùng thẩm cảnh vân không có quan hệ. Trần Phồn Tinh nhìn về phía ca mê ra tiểu ca, nàng rơ tay bưng kín ca mạ dạ sau đó lại đem ca mê ra cấp đóng. Ca mê ra tiểu ca lui về phía sau vài bước, Trần Phồn Tinh nói, từ giờ trở đi. Ca mê ra tiểu ca gật đầu, ấn ấn, ta mượn ngươi tam đồng tiền. Trần Phồn Tinh, từ giờ trở đi, như thế nào có vẻ ta là tiểu tiên nữ ngươi liền như thế nào trụ. Ta từ trước hành sau. Không được. Ca mê ra tiểu ca ánh mắt cuối cùng dừng ở Trần Phồn Tinh một tay xách theo ca mê trên tay. Sau đó gật gật đầu, nghe ngươi, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Trân Phôn Tinh vừa lòng gật gật đầu, nàng hỏi, tiết mục tiếp theo cái phân đoạn là cái gì? Ta không biết, ta thật không biết, ta thật sự không biết. Cà mê ra tiểu ca nói xong lời nói, liền dùng một bộ kích động ánh mắt nhìn cách đó không xa. Trân Phôn Tinh quay đầu lại nhìn qua đi, liền thấy Trịnh Tân Lâm cùng hắn Cà mê ra đứng ở kia run bẩn bật Trịnh Tân Lâm, cái kia, cái kia. Trân Phôn Tinh, gờ a quờ. Ta có thể mang người đi ăn cơm. Trần Phồn Tinh đi theo trịnh Tân Lâm đi ăn cơm thời điểm, nàng đã thượng hot xe ấp, hot xe tiêu để ngôi sao nhỏ anh hùng cứu mỹ nhân. Ai, ai, ai anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn họ ngôi sao nhỏ mới là cái kia mỹ đi. Chờ đến mọi người đem đề tài bên trong Trần Phồn Tinh đá bay cái chai video cờ lạc mở, tức khác một cái phản ứng, đây là quay chụp phim truyền hình, vẫn là hợp thành A. Hà Thanh càng là, lúc cái tiết mục cũng có thể lên hot xe ấp. Hạ Thành Thế Trần Phồn Tinh hồi phục, gần nhất Trần Phồn Tinh muốn thử kính một cái võ hiệp điện ảnh, cho nên ở luyện tập võ thuật động tác, này đó hoàn toàn là giản hoa, đem cái chai đá tới rồi thùng rác bên trong, đó là góc độ vấn đề. Võ hiệp điện ảnh, nơi nào có võ hiệp điện ảnh? Hà Thành đây là cùng Trần Phồn Tinh học căn bản, tiếp theo một cái chuyên nghiệp a, quả ngươi có hay không võ hiệp điện ảnh ở chu bị, dù sao chúng ta chính là ở chuẩn bị thử kính võ hiệp điện ảnh. Dĩ ngươi đại diện, thực tùy hứng. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh Không quan hệ, giàn hoa chúng ta cũng thích ngươi, ngôi sao nhỏ thật sự hào xoài à. Trần Phồn Tinh mê muội, ngôi sao nhỏ, ta càng thích ngươi đâu, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Trần Phồn Tinh phát luôn, cảm ơn đại gia duy trì ngôi sao nhỏ, chúng ta ngôi sao nhỏ về sau sẽ càng nỗ lực. Hiện tại hy vọng đại gia có thể chú ý ngôi sao nhỏ game show, Phồn Tinh điểm điểm. Nhưng là làm fans không cần đi tìm ngôi sao nhỏ, bởi vì như vậy chậm chế ngôi sao nhỏ thu tiết mục. Bay múa thải điệp. Cái kia ca mê ra tiểu ca có thể cùng chụp chúng ta phôn tinh. Thầm tổng cùng chân phôn tinh phục hôn sao, duy trì ngôi sao nhỏ, tưởng trở thành cái kia ca mê ra tiểu ca. Chân phôn tinh căn bản không biết hot xệ ợp, bởi vì nàng hiện tại ngay cả di động đều không có, cùng nàng đồng hành trịnh Tân Lâm cũng không có. Chân phôn tinh cảm thấy trịnh Tân Lâm đối với game show 5 chắc tiết tấu thực hảo, vì cái gì đâu, bởi vì vừa mới hắn run bẩn bật hiện tại lại là một bộ nam thần bộ ráng, cùng ngay thường cùng nàng cùng nhau ăn khuya thời điểm một chút cũng không giống nhau Trịnh Tân Lâm biết Trần Phồn Tinh cái này ý tưởng phòng trừng sẽ cười nói, ta không có tiết ấu, ta vẫn luôn ở kiên trì chính mình nam thần nhân thiết, vừa mới ta là thật sự ở run bẩn bẩn. Vào bữa sáng cửa hàng, Trịnh Tân Lâm nhanh chóng điểm đồ vật, hai ly sữa đậu nành hai căn bánh quậy. Nhìn tiểu hành thánh, Trần Phồn Tinh hỏi, liền cho ta điểm một chén tiểu hành thánh quyền lợi đều không cho ta sao. Đến gần rồi Trần Phồn Tinh, Trịnh Tân Lâm nhỏ giọng nói, nhân thiết. Trần Phồn Tinh, nhịn xuống, ta có thể trở thành tiểu tiên nữ nhân thiết Trần Phồn Tinh mỉm cười, nàng nói, kỳ thật uống sữa đậu nành là được, ta không thế nào thích ăn bánh quẩy, bởi vì bánh quẩy quá ru. Trịnh Tân Lâm thở dài. Hắn nhìn đi theo phía sau ca mê ra tiểu ca cười một chút, sau đó đem Trần Phồn Tinh kéo đến một bên nhỏ giọng nói, nhân thiết không phải như vậy làm cho. Trần Phồn Tinh. Đối với Trịnh Tân Lâm làm một cái ôm quyền động tác, Trần Phồn Tinh, mang mang ta, làm ta trở thành tiểu tiên nữ. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục cùng Trần Phồn Tinh thảo luận nhân thiết vấn đề Trịnh Tân Lâm cười Khan vài tiếng Hán hỏi, ngươi người đại diện làm ngươi tiểu tiên nữ, vẫn là ngươi tưởng tiểu tiên nữ, ha ha ha ha ha ha, ha. Trần Phồn Tinh nghiêm túc nói, ta vẫn luôn là tiểu tiên nữ a chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không suy xét đổi một cái. Không được, ta muốn nghe ta người đại diện. Hà Thánh biết Trần Phồn Tinh như vậy kiên định muốn nghe hắn phòng trừng muốn cảm động không muốn không muốn. Cái này Trịnh Tân Lâm cũng không biết nói cái gì, cuối cùng nói, tính, ngươi đi theo ta cùng nhau đi, ta giúp ngươi. Cuối cùng Trần Phồn Tinh vì duy trì chính mình nhân thiết, chỉ uống lên một ly sữa đậu nành, hai căn bánh quẩy đều làm Trịnh Tân Lâm ăn, Trần Phồn Tinh cảm thấy, Trịnh Tân Lâm vừa mới đối nàng như vậy hảo, khả năng chính là không nghĩ làm nàng ăn bánh quẩy, Trịnh Tân Lâm ăn uống no đủ, vẫn là một bộ vì Trần Phồn Tinh tốt bộ ráng. Hắn động tác phi thường ưu nhã hô tính tiền, tổng cộng 4 đồng tiền. Trần Phồn Tinh tưởng, về so đều không thỉnh hắn ăn khuya. Hai người từ bữa sáng cửa hàng ra tới, Trần Phồn Tinh hỏi. Ngươi vừa mới như thế nào kiếm được tiền A? KH A, ta, ta ở ven đường KH có thể điểm K, một đầu 10 đồng tiền. Vậy ngươi sướng mấy đầu? Tam đầu kiếm lời 30 đồng tiền, nhưng là tiết mục tổ không cho phép fan hỗ trợ, cho nên ta liền đắc bọn họ xe tiện lợi thời điểm, lại cho bọn hắn ký tên. Trần Phồn Tinh bỗng nhiên cảm thấy trịnh tân lâm hảo thông minh A. Nàng như thế nào không nghĩ tới KH kiếm tiền đâu, KH rất nhỏ tiền nữ A. Hai người cho nhau nhìn, sau đó xác định kế tiếp mục tiêu. Bọn họ muốn đi ca hát kiếm tiền. Bọn họ là minh tinh, cho nên sẽ không kiếm không đến tiền. Lúc này thời tiết đã ấm áp lên, Trần Phồn Tinh cũng cảm thấy không có vừa mới như vậy lạnh, cũng có thể là bởi vì vừa mới uống lên một ly nhật sữa đậu nành. Đến nỗi bánh quải, lần sau nàng liền đi ăn tiểu hành thánh xứng bánh quẩy Trịnh Tân Lâm mang theo Trần Phồn Tinh đi người nhiều ngầm thông đạo, hai người bọn họ đứng ở kia đều không cần kêu, liền có người tụ tập lại đây, Trịnh Tân Lâm còn cùng người bên cạnh mượn đàn guitar. Một hồi sướng xong ca sẽ cho hắn một bài hát tiền, cũng chính là 10 đồng tiền. Trịnh Tân Lâm cười nói, chúng ta ở thu tiết mục, là cái dạng này, bởi vì chúng ta yêu cầu kiếm tiền, cho nên ở chỗ này cho đại gia ca hát, các ngươi có thể điểm ca, một bài hát 10 đồng tiền. Trần Phồn Tinh phụ họa gật gật đầu, một bài hát 10 đồng tiền. Trong đám người tức khắc có rất nhiều người hô ca khúc tên, còn lấy ra 10 đồng tiền, Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm cho nhau nhìn, bọn họ cơm chưa tiền A. Liên ở bọn họ hai cái nghĩ sướng nào một đầu thời điểm, một cái A-Z tễ tiến bảo, vị kia A-Z nói, ta đặc biệt thích các người. Trần Phôn Tinh nói, cảm ơn. Vị kia A-Z nói, ta muốn nghe quảng trường Vũ Chi ca. Nói xong vị kia A-Z liền đem trong tay 10 đồng tiền cho Trần Phôn Tinh. Trần Phôn Tinh. Trịnh Tân Lâm. chương 119. Trần Phôn Tinh sau này lui một bước, từ quần chúng góc độ tới xem, này ca chính là Trịnh Tân Lâm sướng, nhưng là Trịnh Tân Lâm phản ứng nhanh chóng. Hắn cũng lui về phía sau một bước, hai người ngươi một bước ta một bước, cuối cùng gắt gao dán mặt sau vách tường đứng. Hai người dùng lẫn nhau mới có thể đủ nghe được thanh âm khắp nơi thương lượng. Ta, tiên nữ, ngươi sướng. Ta, nam thần, ngươi sướng. Còn chúng đi theo đứng ở phía trước Gazi cùng nhau hồ, quảng trường Vũ Chi Ca, quảng trường Vũ Chi Ca, chúng ta chỉ nghe quảng trường Vũ Chi Ca. Mới không cần ca hát kiếm tiền. Trân Phôn Tinh hiện tại rất tưởng Trương Tổng, nếu Trương Tổng lại đây. Đừng nói sướng quảng trường Vũ Chi Ca, chính là làm hắn nhạy quảng trường Vũ, cũng không có vấn đề gì, béo lao bản liền luôn cuống đều sẽ không luôn cuống. Trịnh Tân Lâm vô vô chính mình đàn guitar, Trần Phồn Tinh ánh mắt sáng ngời, nàng hướng tới Trịnh Tân Lâm cười một chút, hào đồng A, nàng không cần sướng quảng trường Vũ Chi Ca. Trịnh Tân Lâm, ta giúp ngươi nhạc đệm, bắt đầu đi, rốt cuộc vị này A-Z như vậy thích ngươi. Trần Phồn Tinh, kịch bản, đều là kịch bản A. Trần Phồn Tinh tưởng cự tuyệt, bên kia quần chúng đã bắt đầu vô tay Quảng trường vũ chi ca trịnh Tân Lâm sẽ không, liền hoàn toàn phiên bản cũng chưa nghe qua, cũng liền ở ngồi xe đi ngang qua quảng trường vũ địa phương nghe xong vài câu, nhưng là cũng có thể bắn ra tới vài câu. Tiếp tấu văng lên. chân Phôn Tinh nhìn hắn, sẽ đạn sao, sẽ không đạn ngươi cho ta bạn nhảy, trịnh Tân Lâm bạn nhảy không cần 999, không cần 99, chỉ cần 9.9, các ngươi cảm động không. Cái gì tiểu tiên nữ nhân thiết, đều là giả. Hiện tại chạy nhanh kiếm tiền ăn cơm, mới là thật sự. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là tiểu tiên nữ, liền phải kịch bản nàng sao? Bị phản kịch bản Trịnh Tân Lâm, hắn hỏi, ta có thể ca hát sao? Trần Phồn Tinh hô, ca sướng đại hồi quỹ, không cần 999, không cần 99, chỉ cần 9.9, vui vẻ đi, làm chúng ta đi theo Trịnh Tân Lâm tiết tấu cùng nhau nhảy dựng lên. Trịnh Tân Lâm, hắn sai rồi, hiện tại còn có thể tiếp tục đương đồng đội sao? Vốn dĩ Trịnh Tân Lâm còn tưởng rằng Trần Phồn Tinh sẽ không đạn đàn ghi Hắn hiện tại tiếp tục đạn cát, nhưng là Trần Phồn Tinh đạn đến so với hắn còn hảo, còn có quảng trường vũ chi ca khúc nhạc dạo. Trịnh Tân Lâm, vì cái gì Trần Phồn Tinh sẽ cái này? Ngay sau đó, Trần Phồn Tinh bắt đầu ca hát, Trịnh Tân Lâm thành múa dẫn đầu, nhưng là hắn sẽ không, đứng ở phía trước Gazi cùng Trịnh Tân Lâm đứng ở một loạt, nàng nói, tiểu tử, không thể nào, cùng ta học. Hai cái ca ra tiểu ca liền yên lặng nhìn bọn họ, tiếp tục quay chụp Một hồi hoàn toàn mới ngầm thông đạo quảng trường Vũ liền như vậy bắt đầu rồi, Trần Phồn Tinh có thể đối thượng mỗi cái tiết đấu, còn có người khen nàng sướng hảo. Đi ngang qua A Di hỏi, cái này tiểu cô nương là ca sĩ sao? Lại nhìn về phía Trịnh Tân Lâm, cái này tiểu tử không được A, quảng trường Vũ động tác không đến bị A. Trịnh Tân Lâm đã thực nỗ lực, hắn sẽ khiêu Vũ, lúc trước hắn là ca sĩ xuất thân, vẫn là một bên sướng một bên nhảy, sau đó hiện tại nhảy cái quảng trường Vũ, bọn họ thế nhưng nói hắn động tác không đúng chỗ Nhân thiết gì, hắn như thế nào không biết còn cần nhân thiết. Trịnh Tân Lâm thực nghiêm túc đem quảng trường Vũ nhảy ra sân khấu thượng huyễn khóc phong cách, hơn nữa Trần Phồn Tinh, bọn họ hai cái có thể tổ hợp xuất đạo, về sau liền có thể thịnh hành phố lớn ngõ nhỏ, ai nhảy quảng trường Vũ không bỏ bọn họ hai người ca, đó chính là không hiểu thời thượng. Một khúc xong, Trịnh Tân Lâm Kiêu Vũ đều ra mồ hôi, Trần Phồn Tinh cảm giác cũng không tệ lắm, rốt cuộc thời gian rất lâu không đạn quá đàn guitar. Hai người không kiếm 19.9. Tổng cộng kiếm lời 999, đều là quần trung cấp, bởi vì bọn họ đều điểm ca, hảo tâm người còn làm cho bọn họ chạy nhanh đi ăn cơm đi. Hiện tại 999 đối với Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm, đó là có thể ăn 999 căn bánh quậy tiền A, nếu buổi sáng thời điểm bọn họ có nhiều như vậy tiền, Trần Phồn Tinh liền có thể ăn tiểu hành thành xứng bánh quậy. Từ ngầm thông đạo thượng đi ra ngoài về sau, bên ngoài đã ánh nắng tươi sáng, hai người có được 999 đồng tiền. Trần Phồn Tinh muốn đi uống một chén trà sữa. Trịnh Tân Lâm nhìn bên ngoài mỉm cười, hắn nói, ngươi biết cái gì là cho nhau thương tuần sao. Trần Phồn Tinh. Dây tiếp theo Trịnh Tân Lâm cọ cọ cọ chạy, mang theo bọn họ hai người 999, hắn còn quay đầu lại hướng tới Trần Phồn Tinh đắc ý cười một chút. Trần Phồn Tinh đứng ở tại chỗ không truy, nhìn Trịnh Tân Lâm chạy xa, nàng đi đảo quần áo của mình đâu, sau đó nhìn về phía ca mê ra tiểu ca. Ca mê ra tiểu ca, hắn nhìn ngươi cầm lấy kiếm tiền lại đem kiếm tiền cấp lấy về đi. Trần Phồn Tinh, còn thất thần làm gì, truy a. Nàng xem Như Minh Bạch Trịnh Tân Lâm câu kia cho nhau thương tổn là có ý tứ gì? Trịnh Tân Lâm đều chạy thật lâu, lại là ở người nhiều trên đường, cho nên Trần Phồn Tinh vô pháp truy, đuổi theo vài bước dứt khoát liền ngừng lại, nhìn về phía Kameza tiểu ca, nàng hỏi, ngươi là Trịnh Tân Lâm, Kameza vẫn là ta Kameza, hắn đều cầm chúng ta 999 chạy. Vấn đề này, ra tiểu ca lựa chọn trầm mặt. Đây là một cái một không biết yêu cầu như thế nào trả lời Trần Phồn Tinh liền trầm mặc ca mê ra tiểu ca. Đi theo Trịnh Tân Lâm nỗ lực lâu như vậy, cũng không lo tiểu tiền nữ, sau đó Trần Phồn Tinh hiện tại một phân tiền không có, sớm biết rằng còn không bằng chính mình nghĩ cách đâu. Còn không phải là cho nhau thương tổn sao, ai sợ ai à, Trịnh Tân Lâm, người chờ sau phân đoạn. Hiện tại Trần Phồn Tinh lại bắt đầu nàng kiếm tiền chi lữ. Liên ở Trần Phồn Tinh nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm. Buổi sáng đi theo ca ra tiểu ca cùng nhau người chủ trì xuất hiện, nàng cười hì hì nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh lui về phía sau một bước, làm gì? Cái kia người chủ trì nói, ngươi là cái này tiết mục cái thứ nhất như vậy đáng thương. Trần Phồn Tinh, cho nên ngươi kích phát tiết mục tổ che giấu nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Lần này người chủ trì không nói chuyện, trực tiếp đem nhiệm vụ tạp cho Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn người chủ trì. Nàng hỏi, như vậy có thể sao Người chủ trì gật gật đầu, nàng nói, chỉ là tiền lương thấp một ít. Trân Phồn Tinh, này không phải lưỡng bại câu thương sao. Người chủ trì, không nghĩ báo thù sao. Trân Phồn Tinh nghĩ nghĩ nhiệm vụ tạp trả lại cho người chủ trì, các người tiết mục tổ làm chính chúng ta kiếm tiền chính mình ăn cơm liền tính, hiện tại còn muốn dùng chúng ta kiếm tiền. Người chủ trì. Sau một lúc lâu, vị tiêu người chủ trì một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Vị kia người chủ trì cấp Trần Phồn Tinh nhiệm vụ tạp là làm Trần Phồn Tinh đi đem kia 999 cấp cướp về, sau đó 900 cấp tiết mục tổ, 99 cấp Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh mới không làm đâu, bọn họ cực cực khổ khổ kiếm tiền, sau đó cấp tiết mục tổ. Vị kia người chủ trì nhìn Trần Phồn Tinh thời gian rất lâu mới nói, kia cũng đầu tư cái này tiết mục. Trần Phồn Tinh, đầu tư ta cũng cái gì cũng không biết, nói nữa, ta cảm thấy hiện tại vẫn là đứng ở nghệ sĩ góc độ tương đối hảo. Trần Phồn Tinh nói xong thực nghiêm túc nhìn vị kia người chủ trì, ngươi vừa mới nói cái loại này thái độ là không đúng, ta là đầu tư, nhưng là chỉ là cầm tiền cấp tiết mục tổ. Đây là ta đầu tư trách nhiệm, nhưng là hiện tại ta là một cái nghệ sĩ, là tham gia cái này tiết mục khách quý, ta nhiệm vụ là chụp hảo cái này tiết mục, từ một cái nghệ sĩ góc độ. Nếu ngươi không hiểu, ngươi coi như ngươi không kích phát cái này che giấu nhiệm vụ đi. Cành gả tinh danh bất hư truyền. người chủ trì không nghĩ ở cùng Trần Phồn Tinh liêu cái gì. Chạy đặc biệt Mau trực tiếp lên xe. Trần Phồn Tinh nhìn cùng chụp ca ra tiểu ca hỏi, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao. Ca ra tiểu ca tiếp tục trầm mặc. Trần Phồn Tinh cùng ca ra tiểu ca nói chuyện thiếm, đó là bởi vì tiết mục mới bắt đầu không nóng nảy, nhưng là hiện tại nàng sốt ruột kiếm tiền, bởi vì hội hợp thời điểm, nàng nếu kiếm không nhiều lắm, như vậy liền phải cùng kiếm không nhiều lắm một tổ. Nếu như vậy, kia nàng liền phải mang theo một cái không phải rất biết kiếm tiền người một tổ, cho nên Trần Phồn Tinh muốn nỗ lực kiếm tiền Nhưng là, có thể hay không là kiếm nhiều nhất cùng kiếm ít nhất một tổ A. Trần Phồn Tinh nhìn ca mê ra tiểu ca hỏi, như thế nào phân tổ? Ca mê ra tiểu ca trầm mặc. Trần Phồn Tinh, tính, vẫn là đi kiếm tiền đi. Trần Phồn Tinh tiếp tục đi phía trước đi, ở đi ngang qua một cái cao ốc thời điểm nàng dừng bước, nàng nhìn cái kia cao ốc nói, ta muốn đi nơi nào. Nơi đó đồ ăn đặc biệt ta ngon. Trần Phồn Tinh xem cái kia cao ốc là chu thịnh công ty. Trước kia cùng thẩm cảnh vân ở bên nhau thời điểm Trần Phồn Tinh đi qua, bọn họ thực đường đồ vật đặc biệt ăn ngon, vẫn là tự giúp mình, chỉ cần có công nhân tạp liền có thể đi vào ăn, nhưng là có chút người không cần công nhân tạp, có thể trực tiếp xoát mặt. Trần Phồn Tinh không cảm thấy chính mình có thể xoát mặt, nhưng là nàng có thể đi kiếm tiền, có thể ca hát đổi một cái công nhân tạp, nàng mới không ca kh hát kh đâu, nàng muốn đi ký tên, dùng ký tên đổi công nhân tạp dùng một chút, ở bọn họ thực đường ăn bữa cơm. nhìn về phía ca mê ra tiểu ca Trần Phồn Tinh nói: "Chính ngươi phụ trách, chính ngươi công nhân tạp, bằng không ngươi cũng đừng đi theo ta đi vào, ta cũng sẽ không cho ngươi mang ăn, rốt cuộc hôm nay buổi sáng ngươi liền tam đồng tiền đều không có ta, chúng ta hiện tại quan hệ, nhiều nhất hai khối 9." Trần Phồn Tinh mang theo hai khối 9 quan hệ ca mê gia tiểu ca cùng đi chu thịnh công ty, nhưng là đi tới trước đài nơi đó đã bị ngăn cản, nơi này không phải thẩm cảnh vân công ty. Tức khắc Trần Phồn Tinh trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trước đài mấy cái muội tử. Trong đó một cái muội tử nói: Tuy rằng ta thực thích ngươi, ngươi cũng thật xinh đẹp, nhưng là không có hẹn trước là không thể tùy tiện vào chúng ta công ty. Một cái khác mội tử trực tiếp vui vẻ nói, ngôi sao nhỏ, ngươi muốn tìm ai, ta giúp ngươi. Một cái cười hì hì mội tử nhìn Trần Phôn Tinh, đương nhiên là thẩm tổng A, bằng không ngôi sao nhỏ lại đây làm cái gì. Trần Phôn Tinh, thẩm Cảnh Vân. Nhà này công ty làm thẩm Cảnh Vân thu mua. Nhưng là này không phải chu thịnh công ty sao. Liên ở Trần Phôn Tinh nghĩ hoặc đồng thời, trong đó một cái trước đài mội tử nói, Thẩm Cảnh Vân tới. Chương 120. Thẩm Cảnh Vân một đầu nhỏ vụn tóc xoà tung, cao thẳng trên môi giá một cái kim sắc khung mắt kính, màu đen tu thân tây trang làm hắn xuyên không chút cầu thả, bóng lượng rẩy ra đạp lên sàn cẩm thạch thượng, phía sau đi theo Minh Mông quần cuộn một đám người, theo sát ở hắn mặt sau chính là trợ lý Nhan, trong tay còn cầm một chồng văn kiện. "Lão bản, một hồi chúng ta muốn cùng Vệ Đốt Quốc trợ lý Nhan lời nói cũng chưa nói xong, liền nhìn Thẩm Cảnh Vân ánh mắt nhìn phía trước đại cái kia vị trí." Hắn khẽ miệng độ cung cũng một chút giơ lên, trợ lý Nhan tức khắc cũng nhìn qua đi. Trợ lý Nhan, Trần, Trần Phồn Tinh. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nếu Trần Phồn Tinh xuất hiện ở thẩm thị tập đoàn hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Cảnh Vân cất bước đi phía trước đi, trên xe chở. Trần Phồn Tinh bay nhanh thu hồi ánh mắt nhìn trước đài mấy cái tiểu cô nương, nàng nói, "Quấy rầy các ngươi." Nói xong liền phải đi ra ngoài. Thẩm Cảnh Vân ở Trần Phồn Tinh chạy phía trước. Chắn nàng trước mặt, Trần Phồn Tinh dơ tay chẳng ca mạ giác. Thầm Cảnh Vân không nói, hắn úi người nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh lui về phía sau, nàng nói, làm gì? Ta không mang mắt kính nhìn quá ngươi. Thầm Cảnh Vân cẩn thận nhìn Trần Phồn Tinh, ngay sau đó cười nói, Nguyên lai, ngươi như vậy xinh đẹp à. Trần Phồn Tinh, một bên ca mê ra tiểu ca, thầm Tổng lại muốn đơn phương tú ân ái, hắn muốn chạy, nhưng là Trần Phồn Tinh chống đỡ hắn ca mê ra đâu, hắn như thế nào chạy. Đến nỗi Trần Phổn tinh Còn lại là đem Thẩm Cảnh Vân mắt kính cấp cầm xuống dưới, nàng không hòa trang, ăn mặc miên phủ, lại ở bên ngoài chạy một ngày, Thẩm Cảnh Vân lại như thế nào có thể nhìn ra chính mình xinh đẹp. Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nhìn Trần Phôn Tinh, đến nỗi cái kia ca mê ra tiểu ca, đại khái bị Thẩm Cảnh Vân cấp bỏ qua. Thẩm Cảnh Vân hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Trần Phôn Tinh, có thể không trả lời sao, ta không phải rất tưởng trả lời. Ư một tiếng, Thẩm Cảnh Vân lại hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tưởng ở chỗ này ăn phẹ cơm Nhưng là Trần Phồn Tinh mới sẽ không nói như vậy đâu, nàng nói, ở kiếm tiền, kiếm được tiền đi ăn cơm chưa? Trần Phồn Tinh quay trụt game show Thẩm Cảnh Vân biết, hán gật gật đầu hỏi, cái gì quy tắc? Trần Phồn Tinh, không thể làm fans trợ giúp chính mình, muốn chính mình kiếm tiền. Từ quần tây trong túi lấy ra tiền kẹp, Thẩm Cảnh Vân ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian kẹp một chương thẻ ngân hàng đưa cho Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh không cần, nàng nói, bằng hưu cấp cũng không thể. Thực hoàn mỹ, trực tiếp đem Thẩm Cảnh vân định nghĩa thành bằng hữu Thầm Cảnh Vân thanh âm chấm thấp, không phải cho ngươi, là cảm ơn ngươi. Ánh mắt rừng ở hắn kia ngón tay thon dài thượng, Trần Phồn Tinh hỏi, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi làm ta gặp được ta người trong lòng. Thầm Cảnh Vân cười, dứt khoát đem tiền kẹp cũng cho Trần Phồn Tinh, hắn nói, đều cho ngươi. Còn kiếm cái gì tiền A, Trần Phồn Tinh cầm này đó tiền trực tiếp đi theo tiết mục tổ du lịch tính, nhưng là như vậy, Trần Phồn Tinh còn trụ cái gì game show A? Trần Phồn Tinh lôi kéo trường Đừng làm cho chính mình chịu khổ, ta sẽ đau lòng. Thẩm cảnh vân thanh âm rất thấp, nói xong, hắn đem tiền kẹp cùng tạp đều giúp Trần Phồn Tinh suy ở miên phục trong túi, lại giúp nàng gom lại tói phát. Thẩm cảnh vân thu hồi tay, hắn nói, ta về trước công ty. Trần Phồn Tinh, cái kia, cái gì? Thẩm cảnh vân nhìn Trần Phồn Tinh, hắn thích ở Trần Phồn Tinh cặp kia con người bên trong nhìn đến chính mình, cho nên biểu tình thực chuyên chú Người Trần Phồn Tinh hít sâu, nàng nói, ngươi trở về đi. Nói xong nàng có chút biệt nữ bộ dáng, thấy Thẩm Cảnh Vân còn đứng ở kia, nàng hỏi, ngươi còn đứng tại đây làm cái gì a Nghe vậy Thẩm Cảnh Vân cười một chút, liền xoay người đi ra ngoài, chỉ là đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn một chút Trần Phồn Tinh. Các ngươi đi chụp luyến ái chân nhân tú đi, đừng ở chỗ này ngược độc thân cầu. Không phải thổi, Thẩm Cảnh Vân tiền kẹp ở Trần Phồn Tinh nơi này, còn chơi cái gì a Trần Phồn Tinh vẫn luôn nhìn Thẩm Cảnh Vân đi ra ngoài mới nhớ tới hắn mắt kính còn ở chính mình nơi này cho nên vội vàng đuổi theo, chỉ là chờ đến Trần Phồn Tinh đuổi theo ra đi thời điểm, thẩm cảnh vân đã lên xe, nàng dừng lại bước chân, vẫn luôn nhìn chiếc xe kia khai đi, sau đó chính mình đem mắt kính cấp mang lên. Cà mê ra tiểu ca cảm thắn nói, đây là trong truyền thuyết bạn trai mắt kính sao. Trần Phồn Tinh, đều cho ta cắt, không được bá ra. Cà mê ra tiểu ca liên thanh đáp ứng, nhưng là, hắn căn bản không lục à, hắn lục chỉ có hai người đối thoại, cho nên có thể không cần cắt nối biên tập đi bên kia Hy vọng Trần Phồn Tinh trở thành tiểu tiên nữ Hà Thành thấy được Trần Phồn Tinh trịnh Tân Lâm tổ hợp xuất đạo Quảng Trường Vũ Chi Ca. Trương Tổng, nhất định là Trương Tổng, nhẹ cái gì Quảng Trường Vũ? Trương Tổng thực vui vẻ a bởi vì hắn tỏ vẻ, đây là chi kỳ A Chỉ là quay chụp một buổi sáng tiết mục thượng hai lần hot setup, phòng trừng cũng chỉ có Trần Phồn Tinh có thể làm được. Hà Thành tưởng liên hệ Trần Phồn Tinh, liên hệ thời điểm mới nhớ tới, tiết mục tổ không cho mang di động. Lần này Hà Thành muốn như thế nào hồi phục Suy nghĩ hồi lâu, Hà Thành đã phát một cái đặc biệt cảm động người bù. Trần Phồn Tinh người đại diện về, chúng ta tiểu tiên nữ sẽ sướng quảng trường Vũ Chi ca còn đạn đàn guitar, đó là bởi vì công ty có cái béo lao bản, nàng gánh vác nổi lên chợ giúp béo lao bản giảm béo nhiệm vụ, tiểu tiên nữ người thật tốt. Trương tổng có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói Trần Phồn Tinh là vì dạy hắn nhảy quảng trường Vũ, chính là vì dạy hắn quảng trường Vũ đi. Tiểu tiên nữ nhân thiết Hoàn Mỹ tiếp tục. Trương tổng thứ quy hắn luôn tìm Trần Phồn Tinh, nhưng là tìm không thấy. Sau đó dây tiếp theo liền nhận được một cái xa lạ điện thoại, người kia nói nàng là Trần Phồn Tinh. Trương Tổng, ta không có tiền. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh vừa mới đi mua một cái di động, bởi vì tiết mục tổ chưa nói không thể kiếm tiền mua di động A. Nói nữa, nàng tính toán dùng nhiều ít liền cấp thẩm cảnh vân hệ trạt chuyển khoản nhiều ít. Chỉ là gần nhất tưởng tượng đến thẩm cảnh vân, Trần Phồn Tinh liền sẽ cười. Loại cảm giác này giống như vừa mới nhận thức thẩm cảnh vân thời điểm. Thủy trừ các kem còn có tiểu thánh ti Ngươi như thế nào sẽ có di động A, tiết mục tổ không phải cầm các ngươi di động sao? Mua. Quả nhiên là hắn chi kỳ A, chính là bá đạo, tiết mục cầm di động, ta lại mua một cái. Trần Phôn tinh hỏi, Trương Tổng, ngươi có thể hay không nói cho, tiếp theo cái phân đoạn là cái gì, muốn như thế nào phân tổ, còn có ngươi có biết hay không vệ nguyệt nguyệt ở đâu, ta không nghĩ cùng trịnh tân lâm một tổ, cùng hắn một tổ liền phải cho nhau thương tổn. Đây là chi kỳ A, Trương Tổng có thể không giúp sao, chỉ là không đợi mở miệng. Hà Thành lại đây. Trương Tổng, ta không biết ta. Trân Phu Tinh, kêu tiếp theo cái địa điểm ở đâu. Trương Tổng, ta không biết ta. Vậy ngươi biết cái gì? Ta không biết ta. Hà Thành bởi vì Trương Tổng ở gọi điện thoại cho nên không quấy dày Trương Tổng, đứng ở một bên chờ Trương Tổng nói chuyện điện thoại xong, Trương Tổng cùng hắn cười một chút, sau đó tiếp tục nói, ta đều nói ta không biết, ngươi không cần lại cho ta gọi điện thoại. Trân Phu Tinh, ngay sau đó Trương Tổng làm bộ đem điện thoại treo gác ở trên bàn. Trần Phồn Tinh bên kia nghe được Hà Thành thanh âm. Hà Thành, Trương Tổng, vừa mới ta phát huẩy bồ sự tình. Trương Tổng, vì tiểu tiên nữ, ta hiểu ta hiểu, lần sau Trần Phồn Tinh tay không phách dưa hấu, ngươi cứ việc nói ra là vì ta học, hết thể đều là vì tiểu tiên nữ. Hà Thành, tay không phách dưa hấu, Trương Tổng đây là có ý tứ gì? Bên kia Hà Thành cùng Trương Tổng còn đang nói chuyện, Trần Phồn Tinh chỉ có thể đem điện thoại treo, sau đó lại đi theo trầm mặc camera ra tiểu ca, tiếp tục tùy tiện chơi. Có thể không tùy tiện chơi sao, tiết mục tổ làm kiếm tiền, hiện tại Trần Phồn Tinh không kém tiền. Bởi vì nhàm chán, cho nên Trần Phồn Tinh liền thuận tiện mở ra di động soát một chút hầy bồ, nhìn xem hầy bồ sao lại thế này. Ngôi sao nhỏ là tiên nữ. Trần Phồn Tinh phát luôn, chúng ta ngôi sao nhỏ là tiên nữ. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, đối, tiên nữ, ngôi sao nhỏ tiểu nữ Nga. thâm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao, đối, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta ngôi sao nhỏ chính là tiên nữ. Cho nên thẩm tổng như thế nào mới có thể đuổi tới tiểu tiên nữ a Bay múa thải điệp, ha, ha ha ha ha ha ha ha tiểu tiên nữ, sẽ sướng quảng trường vũ chi ca tiểu tiên nữ sao? Xem video ta tổng cảm thấy chúng ta ngồi sao nhỏ tiên nữ xem trịnh tân lâm thực ghét bỏ, ghét bỏ hắn liền quảng trường vũ đều không nhảy, nếu là nàng nhảy, nàng có thể kéo toàn trường. Trịnh tân lâm phán luôn, chúng ta, chúng ta tiểu lâm nhảy quảng trường vũ cũng là rất đẹp a Tay rất đún, không? Nếu là chúng ta Phồn Tinh nhảy quảng trường Vũ sẽ nhảy càng tốt. Trần Phồn Tinh. Đây là cái gì đi hướng, nàng cùng Trịnh Tân Lâm ai nhảy quảng trường Vũ càng để mắt. Không phải thực hiệu đấy bù bình luận, nhưng là giống như tiểu tiên nữ nhân thiết còn có thể tiếp tục dùng. Đang xem xem Hà Thành hồi phục, Trần Phồn Tinh cảm thấy, hiện tại nàng cũng không cần sốt ruột kiếm tiền. Vậy nỗ lực đương hảo tiểu tiên nữ đi. Tiểu tiên nữ muốn mỹ mỹ, cho nên Trần Phồn Tinh chuẩn bị đi dạo phố mua quần áo. Mê ra, tiểu ca mê Chân nhân tú có thể trụ thành Trần Phồn Tinh như vậy, hắn cũng là phục, hắn rất sợ hai Trần Phồn Tinh một hồi cảm thấy đánh xe không có phương tiện, chính mình đi mua chiếc xe A. Nhưng là, Trần Phồn Tinh cùng ca ra tiểu ca đi ở trên đường, bên cạnh trên đường xe ấn vài cái loa, sau đó từ phía trên xuống dưới một cái lớn lên tương đối hàm hậu người, người nọ nói, ta là thẩm tổng làm lại đây đón đưa người tài xế. Đang xem xem cái kia tài xế khai xe, bảo mẫu xe, vẫn là hạn lựa bản. Ra tiểu ca tiếp tục Cái này thật sự không phải luyến ái chân nhân tú sao. Chân Phồn Tinh cự tuyệt nói, ta có thể đánh xe. Cái kia tài xế nói, người đánh xe ta liền kiếm không đến tăng ca phí. Chân Phồn Tinh. chương 121. Ngồi ở bảo mẫu trên xe, Chân Phồn Tinh cảm giác cùng vừa mới so sánh với, quả thực không cần quá tuyệt vời, cùng nhau lên xe ca ra tiểu ca rốt cuộc không trầm mặc. Chúng ta, có phải hay không muốn tuân thủ quy tắc? Chân Phồn Tinh nỗ lực nghĩ, cái này có thể cho chính mình tìm một cái cái gì lý do? Phía trước lái xe đặc biệt hàm hậu nam nhân nói, chúng ta lão bản nói, này chiếc xe xem như bán cho Trần Phồn Tinh, đến lúc đó Trần Phồn Tinh soát tạp là được. Quá có đạo lý, nhà các ngươi lão bản tạp, sau đó nhà các ngươi lão bản xe, sau đó soát tạp mua xe. Này thao tác 6666666666 Đừng nói ca mê ra tiểu ca, Trần Phồn Tinh cũng là bật cười, loại này biện pháp phòng trừng cũng chỉ có thẩm cảnh vân có thể nghĩ ra được, hiện tại thẩm cảnh vân như là chính mình gặp được cái kia thẩm cảnh vân nhưng là so với phía trước còn muốn chân thật một ít. Trần Phồn Tinh nhìn ngoài cửa sổ, nàng trong tưởng tượng thẩm cảnh vân thực hảo thực hảo, nhưng là chân thật thẩm cảnh vân, giống như so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ca mê ra tiểu ca liên hệ tiết mục tổ, rốt cuộc hắn là ca hắn nói, là cái dạng này, thẩm tổng cảm tại Trần Phồn Tinh làm chính mình gặp được hắn người trong lòng, cái kia người trong lòng chính là Trần Phồn Tinh bản nhân, sau đó đem tiền kẹp cấp Trần Phồn Tinh. Đúng vậy, chính là đem tiền kẹp cấp Trần Phồn tinh sau đó lại làm tài xế tới đón đưa Trần Phồn Tinh, nói là đón đưa Trần Phồn tinh xe bán cho Trần Phồn Tinh, có thể dùng vừa mới hắn cấp Trần Phồn tinh tạp soát tạp mua xe ta cảm thấy cái này thao tác không thành vấn đề nhưng là vì cái gì ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào à Trần Phồn tinh nhìn cái kia ca mê ra tiểu ca nàng cảm thắn nói nguyên Lai like Ngươi chỉ là đối ta trầm mà ca mê ra tiểu ca phía trước lái xe hàm hậu tài xế nói ta tiền lương cũng soát tạp điện thoại kia đầu đạo diễn vào bức hắn nói Giống như, giống như có thể đi. Ca mê ra tiểu ca, ngươi hỏi ai đâu, ta hỏi ngươi đâu, ta như thế nào biết có thể hay không, ta lại không phải đạo diễn. Tuy rằng cảm thấy không đạo lý, nhưng là nghĩ như thế nào đều lại cảm thấy vô pháp phản bác ca. Rốt cuộc là đạo diễn, chính là so ca mê ra tiểu ca bình tĩnh, hắn nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục thu tiết mục. Ổn định, bọn họ có thể thắng, rốt cuộc bọn họ nói tính. Trần Phôn Tinh hiện tại muốn đi thương trường. Tới rồi thương trường nàng chuẩn bị xuống xe thời điểm, liền thấy được đường cái biên trịnh Tân Lâm còn có vệ Nguyệt Nguyệt, hai người kia một tổ, vệ Nguyệt Nguyệt cùng trịnh Tân Lâm một người cầm một chuối thịt nướng, an đặc biệt hương. Trần Phồn Tinh, dùng bọn họ 999 đi liêu muội này quả thực không thể nhẫn được không? Trần Phồn Tinh, đại thúc, phiền thoái ven đường đỉnh một chút, xe ở vệ Nguyệt Nguyệt cùng trịnh Tân Lâm bên cạnh dừng lại, Trần Phồn Tinh kéo ra cửa xe xuống xe, vệ Nguyệt Nguyệt thực vui vẻ, đi lên ôm lấy Trần Phồn tinh Còn đem chính mình thị xuyến cho Trần Phồn Tinh, nàng nói: "Phồn Tinh, ta vừa mới gặp được Trịnh Tân Lâm, hắn là cùng chúng ta cùng nhau khách quý, cho nên còn mời ta ăn nướng thịt theo xuyến." Trần Phồn Tinh cười nhìn Trịnh Tân Lâm. Trịnh Tân Lâm nhìn Trần Phồn Tinh mặt sau xe, hắn nói: "Ngươi ngươi đây là." Trần Phồn Tinh đem Vệ Nguyệt Nguyệt cấp kéo đến chính mình phía sau, nàng một tay xoè eo, "Hiện tại ta rất có tiền, rất có tiền, thế nào, hối hận đi, nhưng là hối hận, ta cũng không cần thuận tiện lôi kéo ngươi." Trịnh Tân Lâm Nhìn về phía Trần Phồn Tinh phía sau ca ra tiểu ca, hắn hỏi, vì cái gì, vì cái gì Trần Phồn Tinh có thể làm bảo mẫu xe, vẫn là như vậy xa hoa bảo mẫu xe. Này chiếc bảo mẫu xe Trịnh Tân Lâm siêu cấp thích, nhưng là hảo quý a cho nên liền vẫn luôn không mua, hơn nữa là hạn lựa bản, tính toán hắn tưởng mua, cũng không phải có thể mua được. Cái này cũng là tiết mục tổ đạo cụ sao. Trịnh Tân Lâm cái kia vui vẻ a hắn hỏi, như thế nào mới có thể ngồi cái này bảo mẫu xe. Các mê ra tiểu ca hảo tâm nói, ngươi đừng nghĩ. Trịnh Tân Lâm, vì cái gì? Trần Phồn Tinh, này chiếc xe, tiểu tiên nữ ta. Nói xong nàng nhìn về nguyệt nguyệt, cái này mội tử, cũng là của ta. Cho nên rốt cuộc vì cái gì? Trịnh Tân Lâm liền đứng ở tại chỗ, nhìn Trần Phồn Tinh mang theo vệ nguyệt nguyệt vào thương trường. Vệ nguyệt nguyệt đặc biệt vui vẻ, Phồn Tinh, ta hôm nay không có ăn cơm sáng đặc biệt đói, ta cũng không biết tiết mục tổ thế nhưng liền cơm sáng đều không cho chúng ta ăn, tiết mục tổ thực Chính là không phải nói ngươi là nhà đầu tư sao, ta cho rằng ngươi làm nhà đầu tư tiết mục, cấp nghệ sĩ cơm hộp nhất định đặc biệt tốt. Trần Phôn Tinh, đúng rồi, ta đã quên. Nói xong nàng cười nhìn ca mê ra tiểu ca, nàng nói, chào mọi người, ta là Trần Phôn Tinh, ta đối cái này tiết mục phân đoạn cũng không biết, bởi vì chúng ta tiết mục không kịch bản, ta cũng không tham dự qua cái này tiết mục hội nghị, cho nên, ta cái gì cũng không biết. Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ hoàn thành hà thành công đạo sự tình. Trần Phồn Tinh cùng vệ Nguyệt Nguyệt tới rồi thương trường thời điểm, Trịnh Tân Lâm đã đi kiếm tiền. Hắn cùng màn ảnh nói, thật vất vả gặp được một cái đặc biệt đáng yêu mội tử, sau đó hiện tại thế nhưng đi theo Trần Phồn Tinh. Cùng chụp Trịnh Tân Lâm ca mê ra tiểu ca hỏi, các người giống như một cái giải trí công ty đi. Trịnh Tân Lâm, nàng cùng ta một cái giải trí công ty. Trịnh Tân Lâm thật không biết vệ Nguyệt Nguyệt cùng hắn một cái giải trí công ty. Trịnh Tân Lâm thành danh sớm, mỗi ngày đều là thông cáo, cũng không thế nào thích xã giao, bạn tốt cũng liền mấy cái. Giống nhau cũng không thế nào hồi công ty Đến nỗi Trịnh Tân Lâm người đại diện Hắn cho rằng Trịnh Tân Lâm biết Bởi vì vệ nguyệt nguyệt tuy rằng không phải thức hỏa Nhưng là cũng coi như có một ít danh khí Hắn người đại diện còn nói vệ nguyệt nguyệt cũng thăm ra Lúc ấy Trịnh Tân Lâm cũng không để ý Giống như ở gầy bổ thượng xem qua tên này Hơi chút có chút ấn tượng Trịnh Tân Lâm, cái kia này đoạn đường bá Trần Phồn Tinh mang theo vệ nguyệt nguyệt Ở thương trường đi dạo phố ăn cơm Kia thật là thực vui sướng một buổi trưa Cái này chân nhân tú hoàn toàn chính là không có đối lập liền không có thương tổn, đương mặt khác 4 vị khách quý nghĩ mọi cách kiếm tiền thời điểm. Trần Phồn Tinh mang theo vệ Nguyệt Nguyệt đi dạo phố ăn cơm, bọn họ nghĩ cách muốn ngồi xe đi tiếp theo cái tiết mục địa điểm thời điểm. Trần Phồn Tinh cùng vệ Nguyệt Nguyệt ở bảo mẫu trên xe chơi di động, còn ở ấy bổ thượng cho nhau chú ý. Ngôi sao nhỏ tiên nữ chính là bá đạo như vậy, không chỉ có chính mình mua di động, còn cấp vệ Nguyệt Nguyệt mua di động. Nhưng là vệ Nguyệt Nguyệt ở mua di động về sau. Liên bắt đầu thỉnh Trần Phồn Tinh mua quần áo ăn đồ ăn vặt, bởi vì nàng đang nhập thượng chính mình rồi chứ. Vệ Nguyệt Nguyệt, ta hiện tại cũng là một kẻ có tiền khách quý. Cũng chính là bởi vì hai người kia, Tiết Mục tổ sửa lại quy tắc. Trần Phồn Tinh cùng Vệ Nguyệt Nguyệt ở Tiết Mục tổ thuê hạ địa phương chờ, Tiết Mục tổ người còn cho bọn hắn cầm trà sữa cùng bánh kem, Trần Phồn Tinh muốn bắt ăn thời điểm, Vệ Nguyệt Nguyệt cầm cổ tay của nàng, nàng hỏi, mấy thứ này có phải hay không ăn, chúng ta liền phải làm cái gì nhiệm vụ? Tiết Mục tổ người lắc lắc đầu. Về Nguyệt Nguyệt, đó có phải hay không cái này ăn, một hồi liền không thể ăn khác. Tiết mục tổ người lắc lắc đầu. Về Nguyệt Nguyệt, kia những người khác còn có cái này bánh kem cùng trà sữa sao. Tiết mục tổ người lắc lắc đầu. Về Nguyệt Nguyệt cùng Trần Phồn Tinh nói, ta phía trước tham gia chân nhân tú, liền bởi vì ăn đồ vật, sau đó bọn họ ăn cơm, làm ta chính mình ở kia nhìn, còn phải cho bọn họ thu thập cái bàn bưng trà đổ nước. Nghe vậy Trần Phồn Tinh hỏi, này chỉ là bình thường bánh kem cùng trà sữa sao. Tiết mục tổ người. Phó Đạo Diễn Hô, các ngươi ăn không ăn, các ngươi không ăn cấp mặt sau khách quý ăn, còn không phải là chúng ta chỉ mua được hai phân cái này bánh kem cùng trà sữa, mặt khác khách quý ăn khác sao. Hai người chăm miệng một lời, không ăn. Mặt sau khách quý lục tục đã trở lại, bọn họ đều thấy được trên bàn đồ vật, nhưng là nhìn Trần Phồn Tinh cùng vệ nguyên nguyệt, bọn họ cũng không dám ăn, đều đứng ở kia. Có cái khách quý phía trước cùng Trần Phồn Tinh hợp tác quá, cho nên còn cùng Trần Phồn Tinh trao hỏi, nhưng là Trần Phồn Tinh hoàn toàn không nhớ rõ nàng Chu Phỉ Nhi hỏi, thứ này không thể ăn sao? Trần Phổn Tinh, ta không biết ta. Chu Phỉ Nhi là cái thứ ba lại đây, nàng xem Trần Phổn Tinh đứng ở kia một bộ đánh giá bánh kem trà sữa, giống như vài thứ kia bên trong hạ độc giống nhau bộ dáng, nàng liền không dám ăn, sau đó mặt sau trở về khách quý cũng không dám ăn, hơn nữa mặt sau trở về khách quý đều là nam sinh, đối mấy thứ này cũng không có hứng thú. Tiết mục tổ người liền lặng lặng nhìn bọn họ, không ăn càng tốt, tỉnh tiền. Trịnh Tân Lâm là cuối cùng một cái trở về. Hắn nhìn trên bàn đồ vật cầm ly trà sữa uống một ngụm, còn khá tốt uống. Sau đó thực mau liền đem trà sữa uống xong rồi, chờ hắn đem trà sữa cấp uống xong rồi liền phát hiện những cái đó khách quý đều đang nhìn hắn. Các ngươi, nhìn ta làm gì? Trịnh Tân Lâm hỏi xong nhìn về phía Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh nhìn về phía Tiết Mục Tổ đạo diễn. Tiết Mục Tổ đạo diễn có thể làm sao bây giờ? Đạo diễn nói, kỳ thật đây là bình thường bánh kem cùng trà sữa, nhưng là bọn họ tính, Trịnh Tân Lâm nếu ngươi uống trà sữa, kia cấp Tiết Mục Tổ 10 đồng tiền đi. Trà sữa tiền. Trịnh Tân Lâm. Tiết mục tổ cấp trả sữa còn thu 10 đồng tiền. Khách quý đều đến đông đủ, người chủ trì lại đây, nàng nói, là cái dạng này, chúng ta ngay từ đầu đâu là tính toán dựa theo kiếm tiền nhiều tiền ít đi phân phối, nhưng là hiện tại chúng ta đổi thành. Mọi người đều nhìn vị kia người chủ trì, vị kia người chủ trì nói, rút thăm. Theo sau, có nhân viên công tác cầm tờ giấy qua đi, mỗi cái khách quý chịu một cái, cuối cùng mở ra, vị kia người chủ trì nói, một tổ. Có hai vị khách quý đứng dậy. Nhị tổ. Vệ Nguyệt Nguyệt cùng một vị khách quý đứng dậy. Trần Phồn Tinh ghét bỏ nhìn Trịnh Tân Lâm, Trịnh Tân Lâm ghét bỏ nhìn Trần Phồn Tinh. Người chủ trì, Tam tổ. Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm không tình nguyện đứng dậy. Tiết Mục Tổ đạo diễn cầm loa hô, chúng ta tiết mục đầu chính là không kịch bản, không kịch bản đến đạo diễn cũng không biết sau phân đoạn là cái gì. Người chủ trì nói, các ngươi sau phân đoạn là hoang đảo sinh tồn. Mọi người. Chương 122 Hoang đảo cầu sinh. Bọn họ thượng chân nhân tú không phải cái loại này du lịch làm nhiệm vụ chân nhân tú sao, như thế nào thành hoang đảo cầu sinh. Có khách quý thế Trần Phồn Tinh hỏi ra cái này nghi vấn, người chủ trì phi thường bình tĩnh trả lời nói, là cái dạng này, bởi vì đi hoang đảo cũng coi như là du lịch ha. Bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Nhìn các vị khách quý lặng ngắt như tờ bộ giáng, người chủ trì cùng đạo diễn hai người cho nhau nhìn một chút, phi thường vừa lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Người chủ trì nhìn các vị khách quý không nói lời nào, nàng nói, chúng ta cái này tiết mục có rất nhiều phương án, chỉ là hiện tại chúng ta thay đổi một cái phương án, nhưng là cùng phía trước tiết mục ý nghĩa là giống nhau. Một cái là du lịch, một cái là đi cơm đều ăn không được hoang đảo, cho nên cái này ý nghĩa là như thế nào giống nhau. Tiết mục tổ người không ở giải thích vấn đề này, bọn họ làm khách quý dùng tiền đi đổi hoang đảo thượng sinh tồn đồ vật, nhưng là có một cái, đó chính là cần thiết dùng tiền mặt. Cái này hoàn hoàn toàn toàn chính là vì Trần Phồn Tinh định quy định A, còn có vệ nguyên nguyệt, nàng tiền cũng ở hẹ chặt bên trong. Tiền mặt. Trần Phồn Tinh đem tiền kẹp cấp đem ra, bên trong chỉ có 800 đồng tiền tiền mặt, nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì 800 đồng tiền cũng có thể mua rất nhiều đồ vật Cùng Trần Phồn Tinh một tổ trịnh Tân Lâm nói, ta có một ba đồng tiền. Trịnh Tân Lâm nói chuyện ngữ khí rất đắc ý. Vậy ngươi muốn hay không đem 999 cùng ta chia đều một chút A? Ha ha ha ha ha ha ha mọi người đều là một cái tổ, đồ vật đều cùng nhau dùng, phân như vậy tế làm gì? Trần Phồn Tinh mỉm cười, thân huynh đệ minh tính sổ. Trịnh Tân Lâm, nhưng là chúng ta không phải thân huynh đệ A, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trịnh Tân Lâm cảm thấy chính mình trả lời phi thường hoàn mỹ, sau đó dây tiếp theo, Trần Phồn Tinh nói, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Này! Trịnh Tân Lâm hạ dọng, hắn ở Trần Phồn Tinh bên ai nói, ngươi người đại diện làm ngươi đi tiểu tiên nữ lộ tuyến Hắn là điên rồi sao? Trân Phôn Tinh, ngươi người đại diện làm ngươi đi nam thần lộ tuyến, ngươi người đại diện cũng điên rồi đi. Trinh Tân Lâm, ngươi thắng. Hai người hồn ào nhôn áo, phía trước đi xếp hàng khách quý đã bắt đầu kinh hô. Một lọ nước khoáng 300 đồng tiền. Trân Phôn Tinh ngẩn đầu nhìn về phía phía trước cái kia tiết mục tổ tự chế cửa hàng. Một lọ nước khoáng 300 đồng tiền, tiết mục tổ muốn làm gì? Ngắm lại chính mình 800 đồng tiền, liền tam bình khoản nước suối đều mua không thượng A. Đạo diễn giải đáp nói Nước khoáng tuy rằng quý, nhưng là chúng ta tiết mục tổ cho các ngươi cung cấp hàng hiệu hai vai bao A, các ngươi ở cửa hàng mua đồ vật, liền có thể lấy một cái hàng hiệu hai vai bao. Trân Phôn Tinh Phụt cười một tiếng, liền tiết mục tổ cái này phong cách có thể cho bọn họ hàng hiệu hai vai bao. Nàng hỏi, đạo diễn, là cái kia sinh sản hai vai bao xưởng gọi là hàng hiệu, cho nên cái kia hai vai bao gọi là hàng hiệu hai vai bao sao? Đạo diễn ho khan một chút, hắn nói, chính là hàng hiệu bao, cái gì xưởng tên bài hàng hiệu bao A? Các ngươi chạy nhanh mua, các ngươi mỗi một đội chỉ có 5 phút thời gian, hơn nữa tới rồi hoang đảo, chúng ta là sẽ không cho các ngươi cung cấp cửa hàng. Trân Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm là đệ tam tổ, cũng là cuối cùng tiến cửa hàng, hai người hiện tại đang ở thương lượng muốn mua cái gì đồ vật. Một lọ khoản nước suối 300, một túi bánh quy 400, một cái bánh mì từ từ Trân Phồn Tinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt một đốn, nàng nói cái kia lều chạy nhỏ 1.000 đồng tiền. Trân Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm cho nhau nhìn, Trịnh Tân Lâm còn đưa một cái tiểu thảm lông. Trần Phồn Tinh hơi suy nghĩ một chút, nàng vô vô trịnh Tân Lâm bà vai, "Anh em, ngươi tin ta sao?" Trịnh Tân Lâm đều nói lắp, hắn nói, "Tin, tin ngươi cái gì? Ta có thể mang ngươi ở hoàng đảo phi." Trần Phồn Tinh này thật không phải thổi, mà thế nàng đều có thể ăn thượng cơm, đừng nói một cái hoang đảo, mang theo Trịnh Tân Lâm cùng nhau hoang đảo thượng phi, kia tính cái gì? Nhìn Trịnh Tân Lâm còn ở do dự, Trần Phồn Tinh liêu một chút chính mình tóc dài, một đôi kiên định con ngươi nhìn hắn. Nàng hỏi: "Tin ta sao?" Tiết Mục Tổ mọi người, đệ nhất tổ người mua xong rồi, bọn họ đều lựa chọn ăn, nhưng là bọn họ nhìn Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm vẫn luôn nhìn lều trại thời điểm, bọn họ tức khắc hối hận. Chúng ta ở nơi nào? Đệ nhị tổ là Vệ Nguyệt Nguyệt cùng Lý Phỉ Phỉ, hai nữ sinh, bọn họ hai cái cũng không biết làm sao bây giờ. Vệ Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Trần Phồn Tinh. "Trần Phồn Tinh, mua lều trại." Lý Phỉ Phỉ hỏi: "Chủ lều chạy Tiết Mục Tổ sẽ cho chúng ta cung cấp đi?" Tổng không thể làm chúng ta đi trên đảo không trô ở đi. Nói xong còn nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn nhìn về phía nơi khác, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, các ngươi chính mình làm chủ. Vệ Nguyệt Nguyệt muốn nghe Trần Phôn Tinh, nhưng là nàng không có tiền. Đệ nhất tổ chính là hai cái nam sinh, hai người kia là một cái tổ hợp, vẫn là thân huynh đệ, bọn họ cũng có chút do dự, tuy rằng do dự không có gì dùng, bởi vì bọn họ đã không thể đi cửa hàng một lần nữa mua. Trần Phôn Tinh nói, các ngươi hai nữ sinh, Mua một cái lều chạy là được. Lý Phỉ Phỉ nói, chúng ta mua lều chạy liền mua không được mặt khác, vệ Nguyệt Nguyệt không có tiền, ta tổng cộng mới 1.000 đồng tiền. Kìa thôi bỏ đi, mua mặt khác đi. Rốt cuộc không phải vệ Nguyệt Nguyệt tiền, vệ Nguyệt Nguyệt cùng Trần Phồn Tinh cười nói, sau đó cùng Lý Phỉ Phỉ đi cửa hàng, chỉ là vẫn luôn là Lý Phỉ Phỉ ở chọn, chọn thủy cùng bánh mì. Nhìn kia hai người, Trần Phồn Tinh đá một chút trịnh tân lâm, nàng nói, các ngươi một cái công ty, rút một chút đi. nói xong Trần Phồn Tinh cho Trịnh Tân Lâm 800 đồng tiền. Trịnh Tân Lâm nghĩ nghĩ, cho Trần Phồn Tinh 1.000 1.001, như vậy trong tay hắn còn có 1.000 đồng tiền, hắn cất bước đi qua, cho vệ Nguyệt Nguyệt 1.000 đồng tiền, hắn nói, công ty tiền bối cho ngươi, mua liều trại. Vệ Nguyệt Nguyệt biết Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm cũng không rất nhiều tiền, cho nên vội vàng nói, không cần không cần. Trịnh Tân Lâm trực tiếp đem tiền cho nàng, sau đó lại đứng ở Trần Phồn Tinh bên cạnh, hắn cũng không thể liền Trần Phồn Tinh khí phách đều không có, còn không phải là 1.000 đồng tiền sao Lý Phỉ Phỉ nhìn Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm cười một chút, không nói chuyện. Cuối cùng Vệ Nguyệt Nguyệt cầm Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm kia tổ 1000 đồng tiền mua một cái lều trại, tiết mục tổ còn tặng một cái tiểu thảm lông. Đệ nhị tổ ở cửa hàng mua sắm 5 phút đi qua, kế tiếp chính là Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm hai người đi cửa hàng tuyển. Trịnh Tân Lâm là này không biết tuyển cái gì, bởi vì chỉ còn 1000 một, một, hắn nói, "Nghe ngươi." Trần Phồn Tinh cười nói, "Ngươi tùy tiện chọn đi, muốn cái gì liền mua cái gì, chúng ta không sợ gì cả." Trịnh Tân Lâm: Ta, ta lựa chọn liều trại, giữ lại 100 đồng tiền, có thể không thể nhiều cho ta một cái tiểu thảm lông. Trịnh Tân Lâm thái độ thực thành khẩn, cuối cùng Tiết Mục tổ dùng 100 đồng tiền giá cả đưa cho bọn họ một cái tiểu thảm lông. Ở cửa hàng mua sắm phân đoạn cũng liền kết thúc, đây cũng là đệ nhất kỳ Tiết Mục, đệ nhị kỳ Tiết Mục chính là bọn họ ở hoang đảo sinh tồn, Trần Phồn Tinh hỏi một chút, bọn họ sẽ ở hoang đảo trụ một vòng, bởi vì hoang đảo sinh tồn tương đối có xem điểm, bọn họ dự tính chính là tăng kỳ Tiết Mục. Bởi vì tiết mục là hợp với thu, không phải này một kỳ thu xong rồi, bọn họ liền trở về, sau đó tiếp theo kỳ ở tiếp theo thu, cho nên một chúng khách quý cùng nhân viên công tác đi sân bay. Nhưng là trong lúc này, tiết mục tổ là không thu, tiết mục tổ sẽ từ bọn họ tới rồi hoang đảo về sau bắt đầu thu, cũng chính là trong khoảng thời gian này, bọn họ là tự do. Nhiều như vậy khách quý, cơ hồ đều đi cấp người đại diện gọi điện thoại, chỉ có Trần Phồn Tinh bình tĩnh đi ăn bữa cơm. Sau đó lúc này mới chậm gì gì cấp Hà Thành gọi điện thoại. Hà Thành, Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh, Hà Ca ta không phải hỏi ngươi chúng ta đi hoang đảo làm gì đó, ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bên ngoài có khác nghệ sĩ? Hà Thành. Hà Ca ngươi thay đổi, ngươi không phải trước kia Hà Ca. Trần Phồn Tinh nói xong lại uống một hớp lớn nước trái cây, nàng nói, không phải trước kia Hà Ca. Ngươi này kỹ thuật diễn trợt cao trợt thấp, ta này không phải sợ nói cho ngươi phân đoạn, ngươi diễn quá xấu hổ sao? Chính là ngươi thay đổi, ngươi giải thích cái gì ta đều không nghe. Bên kia Trịnh Tân Lâm cũng lại đây, hắn cầm 6 ly nước trái cây, sau đó cho Trần Phồn Tinh Tam ly nước trái cây, hắn nói, uống nhiều điểm, chờ thượng hoang đảo liền không ai uống lên. Trần Phồn Tinh hỏi, nếu không, lại đi lấy mấy cái hamburger linh tinh ăn. Trịnh Tân Lâm, Hảo, ngươi chờ ta. Trần Phồn Tinh không cùng Hà Thành nói chuyện hiếm, nhưng là ở quải điện thoại phía trước, nàng nói, Hà Ca, ngươi thay đổi. Mặt khắc khách quý cùng Trần Phồn Tinh ý tưởng đều không sai biệt lắm, đó chính là ăn no uống đã, ở đi tham gia tiếp theo cái phân đoạn, chính Tân Lâm càng là ăn tới rồi bụng đau, nhưng là tiết mục thực vừa lòng A Đoàn người thượng phi cơ hướng tới hoang đảo xuất phát, cũng chính là ở bọn họ tới hoang đảo ngày đó, Phồn Tinh điểm điểm đệ nhất kỳ báo trước bá ra, tiết mục tổ cũng là sẽ cắt nối biên tập, về Trần Phồn Tinh hình ảnh chính là Trần Phồn Tinh đi kiếm tiền, ở phía trước đài nơi đó có người nói thẩm cảnh vẫn tới. Chính Tân Lâm chính là muốn cùng Trần Phồn Tinh cho nhau thương tổn, cùng với mặt khác khách quý một ít xuất sắc đoạn ngắn, nhưng là mọi người nhất muốn nhìn, vẫn là Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân. Trên mạng bình luận rất nhiều nhưng là đại đa số đều là, Thẩm Tổng lại muốn đơn phương tu ân ái. Cũng có một bộ phận vong hữu hỏi, vì cái gì các người đều cảm thấy là Thẩm Tổng đơn phương tu ân ái đâu, vì cái gì không phải là Trần Phồn Tinh đáp lại Thẩm Tổng đâu. Có người giải đáp nói, cái này còn cần cái gì lý do, rốt cuộc chúng ta ngôi sao nhỏ là tiên a Liên ở trên mạng thảo luận lửa nóng thời điểm Trần Phồn tinh tiên một chúng khách quý đều mở bước bởi vì tiết mục tổ làm cho bọn họ nhảy phi cơ trực thăng chương 123 ở tiết mục tổ muốn cho khách quý nhảy phi cơ trực thăng thời điểm phi cơ trực thăng nổi không khí đều là lạnh lùng lên lý Phỉ phỉ càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nhưng là ngay cả như vậy vẫn là phản bắt nói ta không có khả năng sẽ nhảy nếu nhất định phải làm ta nhảy tiêu tiết mục ta không ghi lại chúng ta nhân viên công tác đều thíệ quá ta không nhảy Hiện tại tình huống này, tổng không thể làm tiết mục tổ lui bước đi, kia nhiều xấu hổ, hơn nữa lui bước một lần liền sẽ ở lui bước lần thứ hai, lần này lý phỉ phỉ không hài lòng không nhảy, kia một hồi lý phỉ phỉ không hài lòng, có phải hay không muốn tự cấp nàng ở hoang đảo lộng cái lâu đài A. Tiết mục tổ quy định là, ngươi có thể không nhảy, nhưng là ngươi vừa mới ở cửa hàng mua đồ vật sẽ trở thành phê thải. Tiết mục tổ người ta nói xong rồi, có người ở nàng bên ai nói, phía trước các ngươi ký hợp đồng thời điểm, không phải tỏ vẻ có thể tiếp thu sao. Có thể tiếp thu là có thể tiếp thu, nhưng là ai biết các ngươi muốn nhảy phi cơ trực thăng. Trịnh Tân Lâm chân mềm đến run bẩn bật, ở hắn hỏi Trần Phồn Tinh phải làm sao bây giờ thời điểm, Trần Phồn Tinh tự cấp chính mình lộng du để nhảy. Ở Trịnh Tân Lâm chuẩn bị giữ chặt Trần Phồn Tinh thủ đoạn cầu an ủi thời điểm, Trần Phồn Tinh đứng dậy đứng ở phi cơ trực thăng cửa nơi đó. Mọi người, đạo diễn, chiếu cố một chút nữ hài đi, nếu nữ Hải không thể nhảy, ta cảm thấy một tổ một cái đại biểu liền có thể, ta nhảy. Sau đó ta thế vệ nguyệt nguyệt kia tổ nhảy. Nói xong nàng nhìn về phía trịnh tân lâm hỏi, ngươi sợ sao, sợ ta liền lại nhảy một lần. Ở nhảy một lần. Trịnh tân lâm muốn khóc, chân phồn tinh không phải hắn có thể chọc đến khởi A. Không thể treo vào A, không thể trêu vào. Nhưng là không thể tung A, trịnh tân lâm nói, ta ta có thể thử một chút. Đây cũng là cho tiết mục tổ dưới bậc thang. Đạo diễn nói, vậy các ngươi tổ một hồi trực tiếp đi xuống, còn có các ngươi tổ tuyển một người nhảy. Đệ nhất tổ cái kia tổ hợp là hai cái nam hài, cho nên còn có thể tiếp thu cái này, bọn họ cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó đều nhìn về phía Trần Phôn Tinh. Trần Phôn Tinh còn lại là nhìn Trịnh Tân Lâm đem trang bị chuẩn bị cho tốt, sau đó đối với phi cơ trực thăng bên trong nhân đạo, một hồi thấy. Nói xong liền nhảy xuống. Một bên chỉ đạo, động tác so với ta còn tiêu chuẩn. Trần Phôn Tinh là cái thứ nhất tới rồi hoang đảo thượng người, nàng nhìn hoang đảo này cảm thấy có điểm quen mắt, giống như trước kia nhìn đến quá. Nhưng là lại nghĩ không ra nơi đó quán mắt, khả năng hoang đảo đều giống nhau đi. Như vậy nghĩ, nàng liền không ở nghĩ nhiều cái gì, ở kia chờ Trịnh Tân Lâm. Hoang đảo thượng đã có Tiết Mục tổ người, bọn họ nhìn Trần Phồn Tinh cái thứ nhất nhảy xuống tới, đều kinh ngạc đến yên lặng nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh hướng tới bọn họ cười một chút. Nhìn cái kiêu kiều kiều nhược nhược Trần Phồn Tinh, Tiết Mục tổ nhân đạo, như thế nào có thể làm ngươi trước nhảy xuống đâu? Ngươi không phải cùng Trịnh Tân Lâm một tổ sao? Hắn như thế nào không nhảy? Vừa mới nhảy xuống thật vất vả tới rồi hoang đảo thượng trịnh Tân Lâm tưởng giải thích, hắn nói, ta, thật là làm khó dễ ngươi, một cái nữ hải còn muốn chiếu cố trịnh Tân Lâm. Không có quan hệ. Trần Phồn Tinh cùng trịnh Tân Lâm nhảy xuống về sau, lại có một người nhảy xuống tới, ngay sau đó những người khác đều không phải nhảy xuống, mọi người ở kia đứng ở một loạt, đạo diễn bắt đầu nói quy tắc. Đạo diễn cầm loa, hắn hô, chúng ta quy tắc chính là không có quy tắc. Không sai, đạo diễn chính là như vậy tự tin, đều ở hoang đảo. Hắn cũng không tin ai còn có ai có thể giúp các nàng. Chỉ cần các ngươi ở chỗ này sinh tồn một vòng là được, nhưng là bởi vì hoang đảo thượng vật tư hữu hạn, cho nên chúng ta ở hoang đảo thiết trí bảo tàng, mỗi cái bảo tàng bên trong đều có một tấm cạn, tấm cạn mặt trên viết đồ an tên, các ngươi tìm được rồi, liền có thể lại đây đổi đồ vật, nhưng là trừ cái này ra, tiết mục tổ không cho các ngươi cung cấp bất cứ thứ gì. Đạo diễn nói xong quy tắc liền nhìn bọn họ, các ngươi còn không đi tìm tấm cạn. Trịnh Tân Lâm nhìn người khác đều đi rồi, Hắn hỏi Trần Phồn Tinh, chúng ta, làm sao bây giờ? Trần Phồn Tinh nhìn nhìn sắc trời, nàng nói, đáp lều chạy sẽ sao? Trịnh Tân Lâm gật gật đầu, đáp lều chạy hắn khẳng định sẽ a kia nhặt tuổi lửa nhóm lửa sẽ sao? Không biết. Trần Phồn Tinh gật đầu, ngươi phụ trách đáp lều chạy nhặt tuổi lửa, buổi tối cho ngươi lộng đỡ tiệc lớn ăn. Nói xong Trần Phồn Tinh cất bước đi phía trước đi. Tức khác Trịnh Tân Lâm cảm thấy Trần Phồn Tinh thân cao 1m8a Nhưng là hắn không thể làm Trần Phồn Tinh một cái nữ hài đi tìm tấm cạn, hắn ở chỗ này đáp lều chạy nhặt tuổi lửa, cho nên chạy nhanh đuổi theo. Trần Phồn Tinh nói, ngươi đừng cho ta kéo chân sau, ngươi đi đáp lều chạy đi. Trịnh Tân Lâm, Nga. Trần Phồn Tinh càng đi phía trước đi, càng cảm thấy hoang đảo này hảo quen mắt, nhưng là lại nhớ không nổi chính mình khi nào đã tới. Sắc trời dần tối, đi tìm tấm cạn mấy tổ người đều đã trở lại, chỉ có Trần Phồn Tinh không trở về, nhưng là ở bọn họ căn cứ nơi đó. Chỉ có Trần Phồn Tinh kia một tổ là có lều trại, bên ngoài có củi lửa sưởi ấm, lại xem trịnh tân lâm, ở kia sửa ấm, sau đó nhìn mặt khác mấy tổ ăn bánh mì uống nước khoáng. Hào đói A. Trần Phồn Tinh khi nào trở về? Hắn muốn hay không đi tìm Trần Phồn Tinh A? Tiết mục tổ người xem Trần Phồn Tinh còn không có trở về, liền liên hệ cùng trụ Trần Phồn Tinh ca mê ra tiểu ca, sau đó ca mê ra tiểu ca đều nói lắp. Đạo diễn hỏi, làm sao vậy, các ngươi khi nào trở về? Trần Trần Phồn tinh Trần Phồn Tinh làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta lập tức trở về. Đây là làm sao vậy a Đạo diễn cũng không biết sao lại thế này, nhưng là cùng trụ ca mê ra cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau liền không thành vấn đề. Nói nữa hoang đảo này cũng thực an toàn, chính là không có gì sinh tồn vật tư. Lại đợi một giờ, Trần Phồn Tinh cùng nàng người quay phim đã trở lại. Trịnh Tân Lâm cái thứ nhất xông ra ngoài, ngươi tìm được rồi nhiều ít trương tặng A. Những người khác cũng nhìn về phía Trần Phồn Tinh, về nguyệt nguyệt sở sở chính mình trong túi Nàng vừa mới tìm được rồi tạp cấp dấu ở trong túi, nghĩ nếu Trần Phồn Tinh tìm không thấy tạp, nàng liền đem tạp cấp Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh từ trong túi lấy ra thật dày một chồng, nàng nói, tùy tiện chọn. Đạo diễn cầm đều kinh rớt. Cùng chụp Trần Phồn Tinh ca mê ra tiểu ca, tổng cộng 99 trường. Mặt khác khách quý tổng cộng tìm được rồi 20 trường, cho nên tổng cộng là 119 trường, tiết mục tổ toàn bộ tấm cạn. Như thế nào chơi? Còn như thế nào chơi, mặt khác khách gì Ăn cái gì a Đạo diễn xấu hổ cười một chút, hắn nói, nếu không, người gác trở về mấy trường. Trần Phồn Tinh nhìn hắn, đạo diễn ha ha ha cười vài tiếng, dư lại đồ vật tất cả đều là Trần Phồn Tinh. Nói xong, hắn tìm được rồi tiết mục tổ nhân viên công tác nói, lại đi gác một ít tấm cản, còn có, nhất định tăng hảo, đừng làm cho Trần Phồn Tinh tìm được rồi. Hiện tại trịnh Tân Lâm xem như đã hiểu, Trần Phồn Tinh là thật sự có thể dẫn hắn phi à, nhìn xem mặt khác khách quý kia hâm mộ ánh mắt Trần Phồn Tinh hỏi đạo diễn, nếu không đổ vật chia đều, đại gia ở trên đảo trụ một vòng liền trở về. Đây là tam kỳ tiết mục, các ngươi làm ta bá cái gì, cho ta điểm cắt nối biên tập tư liệu sống có thể sao? Đáp ứng ta, ngươi có thể hưởng thụ thắng lợi, nhưng là đừng làm cho ta không đổ vật cắt nối biên tập. Đạo diễn quả thực khóc không ra nước mắt. Cái này Trần Phồn Tinh thật đúng là không suy xét quá, nàng nói, ta cho rằng hoang đảo cầu sinh ít nhất sẽ khó một ít. Ít nhất sẽ khó một ít. ha Ha ha ha ha ha ha ha Cho nên Trần Phồn Tinh ngươi tính toán làm gì, ngươi là tới thu tiết mục vẫn là tới ta bãi, ngươi không phải là cái giả nhà đầu tư đi. Trần Phồn Tinh nói, đạo diễn, ngươi này phân đoạn thiết trí quá dễ dàng thông quan rồi. Đạo diễn, Nga, tiết mục tổ nơi này đồ vật có đồ dùng sinh hoạt, có ăn, còn có liều trại, xa hoa bản liều trại, cái này liều trại khẳng định là Trần Phồn Tinh chính mình dùng, chính Tân Lâm dùng hắn cái kia đáp tốt liều trại. Đến nỗi bữa tối, Trần Phồn Tinh nói, Hôm nay chúng ta ăn trước tiết mục tổ cái này cơm hộp đi, chờ ngày mai ta cho ngươi làm nướng bờ bờ cơ ăn. Trịnh Tân Lâm đã chết lặng, ngươi là lao đại, ngươi nói cái gì là cái gì? Bởi vì cơm hộp có hai phần, cho nên Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm một phần, giữ lại một phần cấp tiết mục tổ mặt khác khách quý. Trịnh Tân Lâm liền kỳ quái, nàng hỏi, ngươi như thế nào lại giúp nhẹ dù, lại cho bọn hắn ăn? Tiết mục tổ ngay từ đầu khẳng định không tính toán đi tới hoang đảo, tuy rằng có cái này phân đoạn Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại tới hoang đảo, tiết mục tổ sửa lại chú ý, ta cảm thấy là bởi vì cái thứ nhất phân đoạn ta phá hủy quy tắc, bọn họ lại không có cách nào. Nói xong, Trần Phồn Tinh nuôn vai. Trịnh Tân Lâm, không nghĩ tới ngươi như vậy thiện lương. Trần Phồn Tinh, này không phải thiện lương, đây là trách nhiệm tâm. Ban đêm Trần Phồn Tinh ngồi ở lều trại bên ngoài, nàng nhìn sao trời, nghe tiếng sóng biển, còn sướng một bài hát, lúc này mới trở về lều trại. Thành phố A còn có một người cũng đang nhìn kia cùng phiến sao trời. Thẩm Cảnh Vân đứng ở cửa sổ sát đất trước, hắn chạm đến thằng tắp, đem ngày mai hành trình không ra đây đi. Với mới phồn tinh điểm điểm đệ nhất kỳ tiết mục bá ra, trên mạng phản ánh đó là tương đương không tồi, Trần Phồn Tinh cũng lại lần nữa bị trở thành dạ tỉnh nữ vương, từ một cái không có tác phẩm đến bây giờ dạ tỉnh nữ vương cái này danh hiệu cũng là không dễ dàng, nhưng là trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thẩm Cảnh Vân. Các vong hưu ăn như vậy nhiều lương lúc sau Đều sôi nổi tỏ vẻ, vì cái gì thẩm tổng không xuất cảnh, bọn họ chỉ có thể nghe được thẩm tổng thanh âm, nhưng là chỉ là thanh âm liền hảo liêu A. Thẩm cảnh vẫn lại là không có tâm tư chú ý những cái đó, bởi vì trần phồn tinh bọn họ tiết mục tổ đi hoang đảo. Trợ lý nhan tốc độ thực mau, đem hành trình không xuống dưới, hắn lại đem phồn tinh điểm điểm tiết mục tổ đi hoang đảo tra xét một chút, sau đó ngạc nhiên tỏ vẻ, này không phải bọn họ thẩm tổng cách vách tiểu đảo sao. Trợ lý nhan nói, lão bản... Cái này tiểu đảo liền ở ngươi mua cái kia tiểu đảo cách vách. Thẩm Cảnh Vân quay đầu lại, hắn đứng mẩy, cho nên à, nàng cùng ta là nhất định phải ở bên nhau. Trợ Ly Nhan, không phải thu tiết mục tiểu đảo ở ngươi mua tiểu đảo cách vách sao, như thế nào Trần Phồn Tinh liền nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau a chương 124, Phồn Tinh điểm điểm đệ nhất kỳ bá ra về sau, làm khán giả nhớ mãi không quên không phải tiếp theo kỳ hoang đảo sinh tồn, là Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân khi nào phục hôn, rốt cuộc quá ngọn. Hơn nữa vẫn là Thẩm Cảnh Vân đơn phương ngọn, bọn họ đều thế Thẩm Cảnh Vân xuất ruột. Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh các ngươi chạy nhanh phục hôn đi. Thẩm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao? Lần này, Thẩm tổng đơn phương tú ân ái còn liền xuất cảnh cơ hội đều không có. Ha ha ha ha ha ha ha. ha. Tiểu tiên nữ cự tuyệt phục hôn, không cần phục hôn, không cần phục hôn, bởi vì ngươi là tiểu tiên nữ a. Tay rất uốn, Thẩm tổng là có thể cưới ngôi sao nhỏ tiểu tiên nữ Thẩm tổng a. Bay múa thải điệp, ha ha ha ha, ha. Trần Phồn Tinh Cầu ngươi cấp thẩm tổng một cái xuất cảnh cơ hội đi thẩm tổng không dễ dàng a, còn muốn cảm tạ ngươi làm ngươi làm hắn gặp được hắn người trong lòng. Ti Jemis, ta suy nghĩ thẩm tổng nhìn thấy người trong lòng liền phải đem tiền bao đều cấp ngôi sao nhỏ, kia nếu là ngôi sao nhỏ cùng hắn phục hôn hắn làm sao bây giờ? Hà Thanh nhìn này đó bình luận thở dài, nghĩ thầm, thẩm cảnh Vân đối Trần Phồn Tinh khẳng định là thiệt tình, chỉ là không biết hai người kia có thể hay không gương vỡ lại lành, Trần Phồn Tinh hắn hiểu biết, muốn phục hôn phòng trường không dễ dàng. Nhưng là dựa theo thẩm cảnh vận cái này thế công, có lẽ có thể thành công đâu. Tiết mục bên kia tiếp tục thu, Hà Thành còn cùng tiết mục tổ liên hệ một chút, sau đó. Nhưng là, cái này mới là trần phồn tinh A. Hà Thành bất đắc dĩ cười cười, hắn cảm thấy báo cho hay không trần phồn tinh tiết mục phân đoạn, cũng đều không sao cả, rốt cuộc trần phồn tinh đều có thể ứng phó tự nhiên. Ngày hôm sau sáng sớm trần phồn tinh bọc tiểu thảm đang ngủ ngon lành thời điểm, mặt khắc khách quý đều đã rời giường, bởi vì bọn họ yêu cầu đi tìm Có tấm cạt mới có thể ăn cơm, tiết mục tổ người chính tụ ở bên nhau thảo luận ngày hôm qua trần phồn tinh tìm được rồi sở hữu tấm cạt sự tình. Tà tàng rất khá, a như thế nào sẽ toàn làm trần phồn tinh tìm được rồi? Có phải hay không nàng biết đồ vật giấu ở nơi đó? Các người đây là đối ta có ý kiến sao? Mấy thứ này tất cả đều là ta phóng. Ngồi ở bên ngoài sưởi ấm trịnh tân lâm thật sự không biết là vui vẻ vẫn là không vui. Những người này là đem hắn trở thành người một nhà, vẫn là căn bản không để bụng hắn. Không được. Hắn không thể tiếp tục làm Trần Phồn Tinh mang theo bay Hắn muốn đi tìm tấm cạn Liên ở Trịnh Tân Lâm làm quyết định này về sau Trần Phồn Tinh từ lều chạy bên trong đi ra Nàng vừa mới rời giường Dối người, nàng hỏi Hôm nay cái gì nhiệm vụ Trịnh Tân Lâm, tìm tấm cạn, ăn cơm Trần Phồn Tinh, kêu ta đem tấm cạn đều tìm được Có thể hay không trở về à Hảo nhàm trắng a Ta xem mặt khác chân Nhân Tú đều không phải như vậy Mọi người Tiết mục tổ người lấy lòng cấp Trần Phồn Tinh cầm cơm sáng Trong đó một cái nói, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi nói, cái này tìm tấm cạt phân đoạn ngươi không cần tham gia. Khác tiết mục tổ là rất có ý tứ, bọn họ tiết mục tổ hiện tại thoạt nhìn là rất nhảm chán, nhưng là vì cái gì nhảm chán A còn không phải bởi vì Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh đây là vì cái này chân Nhân Tú đi luyện võ đi. Trần Phồn Tinh đem tiết mục tổ cho chính mình cơm sáng cho Trịnh Tân Lâm, nàng nói, ta muốn đi rửa mặt, sau đó đi Trần Phồn Tinh nhìn phía trước tiểu đảo, nàng dừng một chút nói, Trịnh Tân Lâm. Chúng ta đi tìm mặt khác tiểu đảo đi. Trịnh Tân Lâm, ta chỉ nghĩ An An tĩnh tĩnh thu một cái chân nhân tú. Vậy được rồi. Trần Phồn Tinh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía trước tiểu đảo, cũng không biết cái nào tiểu đảo trụ không trụ người, vẫn là cùng cái này tiểu đảo giống nhau đều là hoang đảo. Trần Phồn Tinh muốn đi rửa mặt thời điểm, cùng trụ ca ra tiểu ca cho Trần Phồn Tinh một cái đặc tả, tố nhan Trần Phồn Tinh A, nhưng là vì cái gì giống như cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt. Trần Phồn Tinh, tố nhan cái gì nhưng trụ A, ta tử thu tiết mục ngày đó chính là tố nhan A. Ca mê ra tiểu ca. Trần Phồn Tinh là tố nhan. Đừng nói ca mê ra tiểu ca, bên kia Trịnh Tân Lâm cũng phản ứng lại đây. Trần Phồn Tinh vẫn luôn là tố nhan. Hắn cho rằng Trần Phồn Tinh hóa trang, rốt cuộc đây là quay trụng tiết mục. Trịnh Tân Lâm, ta rốt cuộc lý giải, vì cái gì ngươi fans còn cho rằng ngươi là tiểu tiên nữ. Trần Phồn Tinh treo gẹo nói, ngươi không biết ta trước kia là bình hoa sao, ngươi cho rằng người nào đều có thể đương bình hoa sao. Kia muốn xinh đẹp mới có thể a. Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm thực nhằn chán, nhằn chán đến còn tìm mấy cái tiết mục tổ người cùng nhau đánh bài, game xô chụp thành như vậy cũng làng lưu. Đạo diễn ở kia nhìn bọn họ thở dài, nghi thầm, như thế nào mới có thể làm Trần Phồn Tinh không có biện pháp dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ đâu? Tư tư, sức lực, nữ hài tử sức lực đều rất nhỏ. Tức khác đạo diễn có tân phương hướng, ngay cả nhìn bọn họ cùng nhau đánh bài, hắn đều nở nụ cười. Mặt khác khách quý trở về, Nhìn đến Trần Phồn Tinh cùng Trịnh Tân Lâm, quả thực không nghĩ nói cái gì, đạo diễn nói, ta đây là vì các ngươi hảo A, các ngươi làm Trần Phồn Tinh đi tìm tấm cạt, các ngươi làm sao bây giờ, các ngươi còn tìm không tìm tấm cạt ăn không ăn cơm A. Rất có đạo lý A, kia bọn họ có phải hay không còn muốn cảm tại Trần Phồn Tinh không có đi tìm tấm cạt A. Giữa chưa ăn xong rồi cơm, tiết mục tổ liền bắt đầu tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, tìm con cua đại tái, phần thưởng là hai phân thức ăn nhanh cơm cùng đồ ăn, còn có nước trái cây kia một tổ tìm con cua nhiều, kia một tổ liền có thể được đến này hai phân đồ vật. Đạo diễn, chúng ta quy định thời gian là 1 giờ, 1 giờ về sau chúng ta định thắng thua. Trịnh tân lâm vén tay háo, chứng minh hắn nam tử hán thời điểm tới rồi, hắn nói, ta chính mình tới. Dù sao cũng không kém kia hai phân cơm, người vui vẻ liền hảo. Trần Phồn Tinh cũng không nghĩ đi bãi biển thượng tìm con cua, dứt khoát liền ngồi ở một bên, có thể đem một cái chân nhân tú trụ thành như vậy nhàn nhã, Trần Phồn Tinh cũng là độc nhất phân. Các vị khách quý đều là chuẩn bị hảo, đạo diễn hôm 1 2 3 bắt đầu, chỉ là mọi người không đợi bắt đầu đâu, đã bị trên bầu trời phi cơ trực thăng cấp hấp dẫn ở. Vệ Nguyệt nguyệt kinh hỉ nói, đây là chúng ta có thể đi trở về sao? Trần Phồn Tinh ngồi ở kia nhìn không chung, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì hoang Đảo Tiết Mục Thu một vòng cảm giác không có gì nhưng thu, cho nên quyết định trước tiên đi trở về sao? Nhưng là đều phải trước tiên đi trở về, vì cái gì còn muốn lộng cái gì tìm con cua thi đâu a? Đạo diễn phi thường ngay thẳng nói. Này không phải chúng ta tiết mục phi cơ A, chúng ta tiết mục tổ không có như vậy có tiền. Mọi người, đúng lúc này, không chung màu đỏ hoa hồng cánh bay là tả hạ xuống, mọi người tức khắc kinh hô, sau đó nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn, ta không biết A, tiết mục tổ không cái này phân đoạn A, nói nữa này đó hoa hồng thực đăng giá, chúng ta tiết mục tổ không có như vậy có tiền A. Không phải tiết mục tổ, đó là ai ở cái này hoang đảo dùng phi cơ trực thăng hoa hồng đem nơi này làm cho như vậy lãng mạn. Chương 125 Không trung hoa hồng cánh bay múa, thực mau trên mặt đất tràn lan thượng một tầng hơi mỏng màu đỏ, trần phồn tinh dơ tay tiếp vài miếng hoa hồng cánh ở lòng bàn tay, lại túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất, nàng hít hít cái mũi, giống như có thể ngửi được kia nhàn nhạt mùi hương. Ở mọi người kinh hô chung, không chung hai đài phi cơ trực thăng trở thành một cái thẳng tắp, một bộ bức họa cuộn tròn triển khai, đó là một bộ đồng thoại lâu đài bức họa cuộn tròn, lâu đài phía trước là vương tử cùng công chúa quỳ một gối xuống đất Vương tử một tay cầm hoa hồng một tay cầm nhẫn. Hoa hồng còn ở tiếp tục bay múa, huyền chuyển làn điệu cũng vang lên. Đây là có chuyện gì a? Thật sự cùng Tiết Mục không có quan hệ, Tiết Mục tổ liền này, đó hoa hồng cánh đều mua không nổi a. Chân Phồn Tinh nắm hoa hồng cánh tay hơi hơi bục chặt, liền một bên Trịnh Tân Lâm cùng nàng nói chuyện nàng cũng chưa nghe được. Trịnh Tân Lâm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chân Phồn Tinh đứng dậy, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, bờ biển một chiếc du thuyền nhanh chóng hướng tới cái này tiểu đảo chạy lại đây. Cuối cùng ngừng ở bên bờ, có người xuống dưới từ bên bờ bắt đầu phô thảm đỏ, vẫn luôn từ bên bờ phô tới rồi trần phồn tinh dưới chân. Như vậy có tiền, vẫn là đem thảm đỏ phô đến trần phồn tinh dưới chân, không cần suy nghĩ, thẩm cảnh vân. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, đồng thời trong lòng lại cảm thấy trần phồn tinh hảo hạnh phúc ca, bọn họ đều phi thường lệ phép đứng ở một bên, cấp thảm đỏ nơi đó làm một cái lộ, chỉ có lý phỉ phỉ đứng ở nơi đó không núp nhích, vệ nguyệt nguyệt cho nàng kéo đến mặt sau. Lý Phỉ Phỉ nhìn nàng một cái không nói chuyện. Thẩm Cảnh Vân tử du thuyền trên dưới tới, so sánh với ngày thường hắn xuyên càng thêm chính thức, Âu phục thượng liền một tia nếp nhún đều không có. Bước lên thảm đỏ, hắn cất bước đi phía trước đi, trong tay cầm một bó màu đỏ hoa hồng, liền tại đây cánh hoa đầy trời bay múa chung, hắn hướng tới Trần Phồn Tinh càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng ở Trần Phồn Tinh trước mặt dừng lại. Hắn nói, "Ta đưa ngươi một cái lâu đài đi." Như vậy Trần Phồn Tinh nhớ tới lần trước, nàng hít sâu, ngước mắt nhìn Thẩm Cảnh Vân. Không đợi nàng mở miệng, thẩm cảnh vân cười nói, lần trước ngươi cự tuyệt, cho nên liền không tính. hắn quay đầu lại nhìn không chung cái kia bức họa cuộn tròn, tựa như kia phó họa giống nhau lâu đài, được không? Ta không cần. Trần Phồn Tinh nhìn những cái đó người quay phim, giống như bọn họ đều là cùng chụp nàng giống nhau, các mê gia đều hướng tới thẩm cảnh vân cùng nàng bên này chụp Trần Phồn Tinh hai tay bối ở sau người, hai tay không ngừng cho nhau bất an nhéo ngón tay, nàng hẳn là cự tuyệt ta, hẳn là kiên định một ít Hảo. Lâu đài ngươi không cần, nhưng là nơi này ngươi muốn hay không?" Thẩm Cảnh Vân duỗi tay cầm Trần Phồn Tinh thủ đoạn, đem tay nàng đặt ở chính mình ngực, Trần Phồn Tinh ngón tay tức khắc run rẩy một chút, tinh tế trắng nõn ngón tay cùng phúc ở màu đen tây trang thượng, nơi đó cũng là Thẩm Cảnh Vân một lòng vị trí, vào giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác kia mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tim đập. Bùm, bùm, kia tim đập giống như càng lúc càng nhanh. Trần Phồn Tinh có chút phân không rõ ràng lắm là chính mình tim đập ở nhanh hơn, vẫn là Thẩm Cảnh tim đập ở nhanh hơn chỉ là trên má hơi hơi có chút hồng. Nhanh chóng thu hồi chính mình tay, Trần Phồn Tinh ngưỡng cầm nhìn thẩm cảnh vân, nàng nói, nếu ta không cần đâu. Không quan hệ, ngươi không cần, nhưng là bên trong đã ở một cái gọi là Trần Phồn Tinh người. Hắn nói xong lại kéo lại Trần Phồn Tinh thủ đoạn, một bên đi phía trước đi một bên nói, đạo diễn, ta muốn mang theo nàng trở về tham gia láo gia tử nhà ta sinh nhật. Nghe vậy, Trần Phồn Tinh quả nhiên không có phản bác, bởi vì là muốn đi tham gia thẩm láo gia tử sinh nhật. Đạo diễn một chút ý kiến cũng không có, liền nhìn thẩm cảnh vân mang theo trần phồn tinh thượng du thuyền, liền ở trịnh Tân Lâm cho rằng yêu cầu chính mình tham gia hoang đảo này tiết mục thời điểm, có cái gần nhất đặc biệt hỏa ảnh hậu từ một khác điều thuyền bé trên giới tới, cùng bọn họ chào hỏi. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là thẩm cảnh vân A, như vậy chú đáo A, tuy rằng mang theo trần phồn tinh đi trở về, nhưng là có ảnh hậu có thể cho bọn hắn đương lâm thời khách quý. Trần phồn tinh đi theo thẩm cảnh vân dọc theo đường đi du thuyền Nàng cầm thẩm cảnh vân di động nhìn một chút ngày, sau đó nói, thẩm cảnh vân, lao ra tử sinh nhật tại Hạ Chu, ta hoàn toàn có thể thu tiết mục Thẩm cảnh vân một phen lấy qua nàng trong tay di động nhìn một chút nhật tử, hắn đem điện thoại bay thẳng đến trong biển ném đi ra ngoài, di động ngày không chuẩn. chân Phồn Tinh biết thẩm lao ra tử gần nhất mau ăn sinh nhật, nhưng là bởi vì bận quá, mấy ngày nay lại không có di động, cho nên liền đã quên, sau đó khiến cho thẩm cảnh vân cấp kéo đến du thuyền thượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trần Phồn Tinh ngồi ở một bên không nói lời nào. Gió biển thổi quá, sóng biển nhẹ nhàng chụp phủ du thuyền, xanh thẳm biển rộng xinh đẹp cực kỳ. Trần Phồn Tinh ngẫu nhiên sẽ fiết liếc mắt một cái Thẩm Cảnh Vân, nhưng là đều là bay nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhìn kia vô biên vô hạn biển rộng. "Đang ở kia ngồi đâu?" Thẩm Cảnh Vân đẩy đẩy nàng bả vai, Trần Phồn Tinh hướng bên cạnh xe dịch, Thẩm Cảnh Vân lại đẩy đẩy nàng bả vai, Trần Phồn Tinh lại hướng bên cạnh xe dịch. Như thế tuần hoàn, đã lâu Thẩm Cảnh Vân hồ. Ta chính là không nghĩ làm ngươi ở hoang đảo đợi, Trần Phồn Tinh ngươi có thể ở hoang đảo quay chụp tiết mục, nhưng là ta sẽ đau lòng." Trần Phồn Tinh há miệng thở dốc không nói chuyện, Thẩm Cảnh Vân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hai người sóng vai nhìn kia xanh thẳm mặt biển. Du thuyền ở trên mặt biển chạy thật lâu, Thẩm Cảnh Vân lại đẩy đẩy Trần Phồn Tinh bả vai. "Hắn hỏi, Trần Phồn Tinh, ngươi trước kia vì cái gì thích ta?" Trần Phồn Tinh vẫn là nhìn phía trước mặt biển, nàng hỏi, "Ngươi vì cái gì hỏi cái này?" Thẩm Cảnh Vân thanh âm rất thấp còn kèm theo tiếng sóng biển, cùng với kia gió biển thanh âm, ta muốn cho chính mình biến thành cái kia ngươi thích Thẩm Cảnh Vân. Thật lâu thật lâu, Trần Phồn Tinh nói, ngươi vẫn luôn là Thẩm Cảnh Vân, chỉ là ta không phải trước kia Trần Phồn Tinh. Nếu là trước đây Trần Phồn Tinh, có lẽ sẽ vẫn luôn thích hắn đi, ai biết được. Thẩm Lao gia tử sinh nhật Trần Phồn Tinh khẳng định là muốn thăm ra, trở về sinh ca giải trí, nàng liền cấp Thẩm Lao gia tử gọi điện thoại, Thẩm Lao gia tử tỏ vẻ thực không vui. Thẩm lão gia tử Ừ, ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật à? Trần Phôn Tinh cười nói, đương nhiên nhớ rõ à, liền tính quên mất mọi người sinh nhật cũng không thể quên ngươi sinh nhật, kia thẩm ra ra ngươi nghĩ muôn cái gì lễ vật? Cái gì lễ vật? Lễ vật gì đó thẩm lao ra tử thật không thiếu, hán nghĩ nghĩ nói, kinh hỉ Có thể làm thẩm lao ra tử kinh hỷ lễ vật, Trần Phôn Tinh thật đúng là không biết, nàng nói, đổi một cái. Thẩm lao gia tử, không thành ý. Trần Phôn Tinh vội vàng nói, hảo. Chúng ta liền phải làm người kinh hỉ lễ vật. Cái này thẩm lao gia tử, là càng ngày càng tùy hứng. Chân phôn tinh gần nhất trừ bỏ thu game show cũng không có gì sự tình nhưng làm, hiện tại game show cũng không cần thu. Kia dứt khoát liền cấp thẩm lao gia tử chuẩn bị quà sinh nhật đi, chỉ là muốn đưa cái gì mới có thể làm thẩm lao gia tử vui vẻ đâu. Chân phôn tinh đối với thẩm lao gia tử, đó là thật sự đem hắn trở thành chính mình thân ra ra, lúc trước chính là bởi vì thẩm lao gia tử đánh nhịp nàng mới có thể gả tiến thẩm ra. Thậm chí ở sở duyệt giáo nàng thời điểm, hắn nói sở duyệt không hiểu chuyện, thẩm Cảnh Vân không trở về nhà trụ, hắn còn cầm quải trượng đi đánh thẩm Cảnh Vân, dù sao chính là vẫn luôn thực che chờ nàng. Đây cũng là vì cái gì ở thẩm Cảnh Vân nói muốn đi tham gia thẩm Lao Gia tử sinh nhật thời điểm, nàng liền đi theo thẩm Cảnh Vân cùng nhau thượng du thuyền. Nghĩ tới thẩm Cảnh Vân, Trần phồn tinh lại là sướng sốt. Nàng như thế nào lại nghĩ tới thẩm Cảnh Vân A? Cầm trên sofa ồn gối, chân phồn tinh gắt gao ủng, đang suy nghĩ đâu Hà Thanh đẩy ra văn phòng môn tiến bảo, nhìn đến Trần Phồn Tinh, trong tay hắn cầm di động đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Hà Thanh kinh ngạc nói, Phồn Tinh, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi không nên ở hoang đảo lục tiết mục sao? Ngồi xuống Trần Phồn Tinh bên cạnh, Hà thành cẩn thận nhìn Trần Phồn Tinh sau đó nói, béo. Trần Phồn Tinh, Hà thành còn tưởng rằng Trần Phồn Tinh đi hoang đảo thu tiết mục sẽ gầy đâu, đều tưởng hảo Trần Phồn Tinh trở về muốn mang theo Trần Phồn Tinh cùng đi ăn cái gì đồ vật Trần Phồn Tinh đem sự tình cùng Hà Thành giải thích một bên, Hà Thành trận mắt há hốc mồm, Trần Phồn Tinh còn lại là ở đâu hỏi, cho nên, ta đưa thẩm ra ra cái gì lễ vật tương đối hảo đâu. Vấn đề này Hà Thành cũng không biết, hắn lắc lắc đầu, Trần Phồn Tinh nói, tính, ta đi tìm Trương Tổng đi. Vừa nghe đến Trần Phồn Tinh muốn đi tìm Trương Tổng, Hà Thành lập tức nói, ta tưởng, ta tưởng, ta giúp ngươi tưởng, Trương Tổng bên kia gần nhất chiếu cố hắn lao bà đâu. Hà Thành tuy rằng là nói như vậy, nhưng là hắn liền tính tưởng cũng nghĩ không ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể cùng Trần Phồn Tinh mắt to chừng mắt nhỏ. Vẫn luôn tân nghĩ tới buổi tối, Hà Thành mang theo Trần Phồn Tinh đi ăn cơm. Bên kia thẩm lão ra tử phi thường nhạc A, không chỉ có như thế, còn đem thẩm cảnh vân kêu về nhà ăn cơm, nhưng là thẩm cảnh vân về nhà thời điểm, thẩm ra cũng không có ăn cơm. Sở Duyệt ngồi ở trong hoa viên mặt lộng móng tay, nàng nói, nấu cơm A-Z xin nghỉ, ta không nghỉ xuống bếp, cho nên chúng ta một hồi muốn đi ra ngoài ăn. Thẩm Cảnh Vân tuy rằng bất đắc dĩ nhưng là cũng không nói thêm cái gì, hắn ngồi xuống sở duyệt đối diện trên ghế, hắn này nhất cử động, làm sở duyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, lại không phải ta làm ngươi ngươi trở về, ngươi ngồi làm gì. Thẩm Phụ cầm trà bánh lại đây, hắn nhìn Thẩm Cảnh Vân liếc mắt một cái, Thẩm Cảnh Vân ngây ra một lúc, sau đó phi thường hiểu chuyện tránh ra, Thẩm Cảnh Vân một tránh ra, Thẩm Phụ lập tức liền ngồi tới rồi Thẩm Cảnh Vân vừa mới ngồi vị trí, một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn sở duyệt. thẩm phụ Một hồi đi ra ngoài ăn cơm đừng đói bụng chúng ta ăn trước điểm thẩm cảnh Vân thẩm cảnh Vân thật lâu không hồi thẩm ra hắn lại đây là cho sở duyệt còn có thẩm phụ chào hỏi nhưng là hai người kia khả năng không cần hắn chào hỏi thẩm cảnh Vân xoay người hướng phòng khách đi muốn đi tìm thẩm lao gia tử thẩm lao gia tử vẫn là xuyên đặc biệt chiều ngồi ở kia cầm quải Trượng thấy thẩm cảnh Vân đã trở lại có một chút không một chút dùng quải trượng gõ mặt đất thẩm lao Gia Tử hỏi người biết ta kêu ng trở về làm cái gì sao Thẩm Cảnh Vân không biết ta, nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc nói, chỉ cần ra ra làm ta đi làm sự tình, ta nhất định làm tốt. vừa Long Ngừ một tiếng, Thẩm Lao ra tử nói, ngươi đi giúp Trần Phổn Tinh, nàng phải cho ta tặng lễ vật, nhưng là không biết đưa cái gì, ngươi đi theo nàng cùng nhau chuẩn bị, các ngươi hai cái liền đưa một phần lễ vật là được. chương 126 Hà Thành tuy rằng đối những cái đó kinh hỉ gì đó không thành thạo, nhưng là vẫn là cấp Trần Phổn Tinh ra một cái chủ ý, đó chính là tìm công ty kế hoạch, dùng Hà Thành nói. Đó chính là nhân ra là chuyên nghiệp, tổng so với bọn hắn này, đó nghiệp dư phải mạnh hơn rất nhiều đi. Trần Phồn Tinh đi tìm công ty kế hoạch, kế hoạch vừa nghe không nói hai lời liền bắt đầu cấp Trần Phồn Tinh giảng phương án, các loại phương án bày ở Trần Phồn Tinh phía trước nàng đều không hài lòng, cái kia kế hoạch còn muốn đi tổ chức bọn họ bộ môn người mở cuộc họp. Trần Phồn Tinh vội vàng nói, "Mở họp, mở họp liền quá phiền toái, không cần, thật sự không cần." Kế hoạch nói, "Ta bạn gái là tuyên truyền bộ, nàng làm ta nhất định phải giúp ngươi." Đây là trong truyền thuyết có người quen dễ làm sự. Nhưng là dưới loại tình huống này, không phải phải nói, ngươi là trương tổng chi kỷ, chúng ta nhất định phải giúp ngươi A. Đáng thương trương tổng A, làm đến cái này công ty không phải hắn giống nhau. Kế hoạch bộ môn người đi mở họp Trần Phồn Tinh di động vang lên vài thanh nàng mới chuyển được điện thoại, là trịnh Tân Lâm đánh tới điện thoại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Trần Phồn Tinh, ngươi không nghĩ tới đi. Lúc này mới một ngày A, hắn là ở hoang đảo thượng bị bức điên rồi sao? Trần Phôn Tinh không nói chuyện, bên kia Trịnh Tân Lâm tiếp tục nói, Ngươi biết tiết mục tổ lần này hoang đảo cầu sinh quán quân phần thưởng là cái gì sao? Cái gì phần thưởng? Một ban hải sản yến, các loại hải sản. Trần Phôn Tinh trầm mặc một chút, nàng nói, Ngươi có phải hay không ngốc, ta có tiền à, ta lại ở thành phố, ta muốn ăn hải sản yến có thể chính mình đi ăn à. Ngay sau đó điện thoại kia đầu người cười to. Trịnh Tân Lâm, ha ha ha ha ha, cái kia hôm nay thời tiết thật tốt à. Trần Phồn Tinh trở về thành phố A về sau, Phồn Tinh điểm điểm bên kia bắt đầu bình thường thu, bởi vì Trần Phồn Tinh không tham gia, đạo diễn đem chính mình cấp cảm động, nguyên lai like thật sự không phải bọn họ tiết mục quá nhàm chán, là Trần Phồn Tinh quá cứng hãn, bọn họ thiết trí cảm thấy khách quý rất khó hoàn thành phân đoạn, đối với Trần Phồn Tinh quá dễ dàng quá nhàm chán. Chỉ là đạo diễn cảm thấy vẫn là có chút tưởng Trần Phồn Tinh A, bởi vì có Trần Phồn Tinh bọn họ tiết mục tổ sẽ càng có ý tứ một ít. Đến nỗi trịnh Tân Lâm Hắn đương nhiên tưởng cùng Trần Phồn Tinh một tổ A, cùng Trần Phồn Tinh một tổ, hắn chính là nằm thắng, một bên nghỉ ngơi một bên liền đem sâu thực tế tiền cấp kiếm lời, nếu không nghĩ Trần Phồn Tinh, hắn cũng sẽ không ở thắng một cái phân đoạn về sau, cùng tiết mục tổ yêu cầu không cần cái gì khen thưởng, phải cho Trần Phồn Tinh gọi điện thoại. Phồn Tinh, ta cảm thấy Trịnh Tân Lâm còn muốn nói cái gì, Trần Phồn Tinh đã đem điện thoại cấp treo, đây là hắn cùng Trần Phồn Tinh chi gian hữu nghị A. Trịnh Tân Lâm quyết định chính mình càng muốn nỗ lực thu tiết mục Muốn chứng minh chính mình là một cái không dựa vào Trần Phồn Tinh, cũng có thể đủ quay chụp cái này chân nhân Tú Nam tử hán. Công ty kế hoạch bộ thực mau liền làm ra tam bộ phương án cấp Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh cảm giác thực không tồi, chỉ là nàng cảm thấy dựa theo Thẩm lao ra tử tính cách khẳng định không thích, rốt cuộc hắn tân triều đến làm Trần Phồn Tinh đều tự thấy không bằng, đặc biệt là thích một ít nhắn hiệu, kia thật là, theo sát chào Lưu A. Trần Phồn Tinh tưởng đưa những cái đó lễ vật, nhưng là nàng lo lắng cho mình tặng bị Thẩm lão gia tử ghét bỏ thứ này không lưu hành. Cho nên liền tính, kế hoạch bộ giúp Trần Phồn Tinh vội lâu như vậy, Trần Phồn Tinh thỉnh bọn họ tan tầm thời điểm cùng đi ăn hải sản yến, sau lại lại cảm thấy bọn họ khả năng ở công ty có bạn gái, làm cho bọn họ kêu thượng bạn gái, lại sau lại, Trần Phồn Tinh dứt khoát thỉnh toàn công ty người ăn hải sản yến. Tìm Hà Thành đem ăn cơm địa điểm cấp định rồi xuống dưới, nàng liên ở công ty chờ công ty công nhân tan tầm. Này phân kế hoạch án thẩm ra ra sẽ không thích. Này phân chắc và có thể sử dụng, nhưng là khẳng định không kinh hỉ. Này phân Hoàn toàn không thích hợp thẩm ra ra. chân Phồn Tinh ngồi ở Hà Thành văn phòng trên sofa, đem vài thứ kia toàn bộ đều lại nhìn một lần, cuối cùng chỉ để lại cái kia chắc và có thể sử dụng nhưng là khẳng định sẽ không kinh hỉ kia phân phương án, nếu cuối cùng nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, vậy dựa theo cái này phương án đi. Hà Thành trở về nói, một cái sinh nhật, này đó kế hoạch nào phân đều có thể đi. Nói xong, hắn còn nhìn nhìn làm Trần Phồn Tinh ném ở trên bàn trà phương án. Hắn cảm thấy thực thích hợp thẩm lao ra từ cái kia tuổi tác người sinh nhật tiến hội A. Ngươi không hiểu thẩm ra ra. Ta trở về là nói cho ngươi, trước này cho ta gọi điện thoại, nói có người ở dưới lầu chờ ngươi, nói là ngươi bằng hữu, gọi là gì hách không ăn. Trân Phôn Tinh vừa mới cầm lấy cà phê uống một ngụm toàn bộ phun ra đi, trên bàn kế hoạch án đều ước, nàng hỏi, hách không ăn. Nói là ngươi bằng hữu, còn cùng ngươi quan hệ thực hảo. Ta không quen biết ta. Hách không ăn. Ai a Trân Phồn Tinh còn ở trong lòng mặc nghiệm rất nhiều lần tên này, nàng đứng dậy nói, ta đi xem, đúng rồi Hà Ca, ta buổi tối thỉnh toàn công ty người An Hải Sản Yến, bởi vì kế hoạch án. ân Hà Thánh bất đắc dĩ, hắn nói, ta lại cảm thấy ta là cái giả người đại diện. Trân Phồn Tinh đem trong tay ôm gối ném tới trên sofa, nàng nhìn Hà Thành, lần trước, lần trước tham gia chân nhân tú thời điểm, ta cũng cho rằng ngươi là cái giả người đại diện, ngươi biết không, ta cũng chưa ăn cơm sáng. Liền đi theo trịnh Tân Lâm cùng đi kiếm tiền, sau đó 999 lại làm trịnh Tân Lâm đi lấy chạy, sau lại. Hà Thành cười khan vài tiếng, ha ha ha, còn không phải là hải sản đến sao, không cần ngươi thỉnh, ta thỉnh. Trần Phồn Tinh muốn xuống lầu, Hà Thành tưởng bồi Trần Phồn Tinh cùng đi, Trần Phồn Tinh cự tuyệt, bởi vì nàng thật sự cái gì đều không sợ, nói nữa, liền ở công ty. Nhớ trước đây, ngươi vừa mới tiến công ty thời điểm, ngay cả một cái nho nhỏ thử kính đều phải ta bồi ngươi đi mới có thể. Ngươi nói người đại diện ở ngươi bên cạnh, ngươi trong lòng đặc biệt tan tâm, có thể chuyên tâm đi thử kính, hiện tại ta tưởng gọi ngươi, ngươi đều không cần. Vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau. Ta một hồi còn muốn mở họp. Đều là kịch bản a. Ngôi thang máy đi xuống lầu, trước đài người đều cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi, Trần Phồn Tinh ở phía trước đài nơi đó khắp nơi nhìn một chút, chưa thấy được người nào, nàng hỏi, cái kia hách không ăn ở đâu? Nhắc tới tên này, trước đài muội tử cũng là cười vài tiếng. Trong đó một cái muội tử cười nói: Hắn nói hắn đi ra ngoài đợi, biển số xe số đuôi là 123. Biển số xe số đuôi 123, Trần Phồn Tinh không quen biết hai biển số xe số đuôi là 123 a nàng tiếp tục hỏi, hắn trông như thế nào. Nhắc tới cái này, kia mấy cái cười mội tử tức khắc lộ ra thiếu nữ tươi cười nói, đặc biệt xói, đặc biệt đẹp, đặc biệt có mị lực. Cái này hoách không ăn, làm đến còn rất thần bí. Trần Phồn Tinh nói, hải sản yến đừng quên đi a Nói xong nàng lại từ trong túi móc ra một phen đường cấp kia mấy cái trước đài mội tử, lúc này mới đi ra ngoài. ca giải trí bên ngoài bãi đỗ xe rất lớn, cho nên đỉnh xe cũng rất nhiều, nhưng là cái kia số đuôi là 123 bảng số xe hẳn là thực hảo tìm. Chỉ là Trần Phồn Tinh không nghĩ tới, nàng đi ra ngoài về sau ánh mắt đầu tiên liền vọng tới rồi cái kia số đuôi là 123 biển số xe, bởi vì đó là một chiếc màu đỏ xe thể thao. Chân chờ một chút, Trần Phồn Tinh chạy chậm qua đi. Nhẹ nhàng gõ gõ điều khiển vị cửa sổ xe, cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống, lộ ra một trương mang theo kính râm tuấn lãng khuôn mặt, ngồi ở trong xe người nọ dùng khớp xương rõ ràng ngón tay bắt lấy kính râm ở trong tay tới lui, một đôi con người mang theo ý cười nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh, Hách Không ăn Khương Vinh gật gật đầu, "Ừ, ta chính là Hách Không ăn Trần Phồn Tinh xoay người muốn trở về đi, hắn một phen kéo lại Trần Phồn Tinh thủ đoạn, ngay sau đó lại chính mình xuống xe, một bên lôi kéo Trần Phồn Tinh đi ghế phụ. Một bên cấp Trần Phồn Tinh mở ra ghế phụ cửa xe, Trần Phồn Tinh muốn tránh thoát hai, chỉ là vừa mới dùng một chút lực, Khương Vinh liền cười một tiếng. Hắn nói, "Hiện tại ngươi dùng sức ta liền sẽ buông ra tay, ngươi sẽ sau này đảo, ta sẽ anh hùng cứu mỹ nhân." Trần Phồn Tinh đứng ở kia không nhúc nhích, "Ngươi tìm ta làm gì?" Khương Vinh nhướng mày, "Mang ngươi đi một kinh hỉ kích thích địa phương. Nhiều kinh hỉ nhiều kích thích, thực kinh hỉ thực kích thích." Trần Phồn Tinh trở về chịu một chút chính mình tay, lần này Khương Vinh cấp buông ra. Ta nói, nếu không kinh hỉ không kích thích, ta đem phủ Dung hòa Khai đưa ngươi." Trần Phồn Tinh hỏi, "Nhưng là nếu lại kinh hỷ lại kích thích, vậy ngươi muốn làm gì?" "Không làm cái gì, ta chính là tìm cá nhân chơi với ta." Dứt lời, Khương Vinh đem chính mình kính dâm đặt tại Trần Phồn Tinh trên mũi, bởi vì hắn kính dâm có chút không thích hợp, Trần Phồn Tinh còn hướng lên trên đầy đầy, ngay sau đó nàng gật gật đầu. Hai người đặt thành hiệp nghị về sau, Trần Phồn Tinh ngồi trên ghế phụ hệ thượng đai an toàn. Xe thể thao ở trên đường cấp tốc chạy. Bên trong xe là đình thai nhất quốc thanh âm, loại này thể nghiệm, Trần Phồn Tinh cảm thấy cũng không tệ lắm. Trần Phồn Tinh cùng Khương Vinh hai người cùng nhau đi theo tiết tấu ca hát, ngươi một câu ta một câu, chơi còn thực vui vẻ, cuối cùng Khương Vinh đem xe khai vào một nhà trường đua ngựa. Ngươi muốn mang ta cưới ngựa sao? Xuống xe Trần Phồn Tinh thực ngạc như nói. Trần Phồn Tinh trừ bỏ Giang Sơn Mỹ Nhân không trụ quá cổ trang kịch, Giang Sơn Mỹ Nhân lại không cần nàng cưới ngựa, cho nên Trần Phồn Tinh thật đúng là không cưới qua ngựa Trường đua ngựa lúc này đã có người ở cưới ngựa, xem Trần Phồn Tinh tâm ngứa, nàng cũng tưởng thử một lần, không đợi nàng mở miệng, Khương Vinh lôi kéo nàng đi thay đổi quần áo, Khương Vinh cũng ở cách vách thay đổi quần áo, chờ đến Trần Phồn Tinh lại lần nữa ra tới thời điểm, Khương Vinh dắt một con ngựa ở kia đứng đầu, thoạt nhìn đã có vài phần thân sĩ bộ ráng. Trần Phồn Tinh nhìn nhìn chính mình trên người cưới ngựa trang bị, lúc này mới cất bước đi phía trước đi, chờ đến nàng đi mau tới rồi Khương Vinh nơi đó thời điểm. Khương Vinh từ trong túi không biết móc ra cái gì ném tới Trần Phồn Tinh trước mặt, Trần Phồn Tinh túi đầu nhìn lên, là một phen thảo. Tức khác Trần Phồn Tinh nghi hoặc nhìn về phía Khương Vinh. chương 127 Ở Trần Phồn Tinh nhìn chăm chú hạ, Khương Vinh nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa, lại ném một phen thảo ở kia con ngựa phía trước, tức khác kia con ngựa túi đầu bắt đầu ăn cỏ. Khương Vinh hướng tới Trần Phồn Tinh cười nói, cái này kêu ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Đá đá bên chân cỏ xanh, Trần Phồn Tinh hỏi, người dẫn ta tới nơi này Chính là vì nói cho ta cái này. Nghe vậy Khương Vinh gật đầu, đúng vậy, chính là vì nói cho người cái này. Dứt lời hắn đứng ở kia con ngựa phía trước, đối với Trần Phồn Tinh cười. Phản ứng lại đây về sau, Trần Phồn Tinh lại đá đá dưới chân những cái đó cỏ xanh, nàng nói, ngươi hiện tại ý tứ là, ngươi chính là kia con ngựa mà phía trước thanh thanh thảo nguyên. Khương Vinh gật đầu, cười càng vui vẻ. Ngươi này thật đúng là có ý tưởng A Trần Phồn Tinh xoay người phải đi, Khương Vinh vội vàng đuổi theo qua đi, hắn nói. Như thế nào là đối phía trước kia phiến Thảo Nguyên không hài lòng sao? Há ngăn là không hài lòng, là căn bản là chưa từng có ý tưởng, Trần Phồn Tinh không nghĩ phản ứng hắn, liền ở kia nhìn hắn. Khương Vinh nói, Hà tất câu nệ với Thẩm Cảnh Vân đâu, trên mạng mỗi ngày kêu phục hôn, đó là bởi vì ngươi cùng hắn cùng nhau ra kính, hắn lại ở truy ngươi, cho nên bọn họ đều muốn cho ngươi cùng hắn ở bên nhau, nhưng là ngươi không cảm thấy ta một cái phía trước Thảo Nguyên sẽ làm càng tốt sao? Thẩm Cảnh Vân sẽ ta đều sẽ, hắn sẽ không ta cũng sẽ ta cũng sẽ đạn đàn ghi ta, ta cũng có tiền. Trần Phồn Tinh không phản ứng hắn, trực tiếp đi thay đổi quần áo liền đi ra ngoài, Khương Vinh ăn mặc cưới ngựa trang ở bên ngoài chờ Trần Phồn Tinh đổi xong quần áo về sau, liền vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, hai người cũng chưa nói chuyện. Lại đi phía trước đi rồi thật lâu, Mai cho đến ra trường đua ngựa, Trần Phồn Tinh đứng ở ven đường nhìn lui tới chiếc xe, nàng nói, ngươi sẽ không, ngươi sẽ không ở ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ dưới tình huống, thừa nhận ta hải tử là của ngươi con muốn cùng ta cầu hôn cưới ta. Đường cái thượng là xe gạo thét mà qua thanh âm, cho nên liền có vẻ Trần Phồn Tinh thanh âm có chút thấp. Sau một lúc lâu, Khương Vinh phản bắt nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Trần Phồn Tinh ngẩng đầu xem nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng cười hỏi ngược lại, ngươi sẽ sao? Không nghĩ ở dây dưa vấn đề này, Khương Vinh hỏi, vậy ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, là ngươi cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau, vẫn là dùng Thẩm Cảnh Vân tới cự tuyệt ta, nếu là người sau ta sẽ ở nỗ lực một ít. Nếu là người trước, tiêu ta liền so ở nỗ lực càng nỗ lực một ít. Tiêu xe taxi lên xe, nàng mở ra cửa sổ xe đối với Khương Vinh hô đều không phải, chỉ là ta đối với ngươi không cảm giác, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, cho nên ngươi cũng đừng nỗ lực, có rảnh đi nỗ lực truy nữ hài tử khác, có lẽ quá đoạn thời gian, ngươi liền hài tử đều có.